Chờ cùng Trần Tỷ xác nhận hảo chỉ tiêu số lượng, văn thư niệm thiêm thượng chính mình đại danh nói, Trần Tỷ lượng tử, ta đây liền đi trước. Đi thông thả A. Hoa cúc đại khuê nữ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm từ Trần Tỷ văn phòng ra tới, trực tiếp đi cố hàn giang văn phòng tìm hắn. Đang làm gì đâu? Đẩy cửa ra đi vào đi, thấy hắn đang ở vùi đầu viết đồ vật. Đang ở xử lý văn kiện cố hàn giang, nghe thấy tức phụ nhi thanh âm nhanh chóng ngẩng đầu xác định không phải ảo giác sau lộ ra sán lạn tươi cười hướng tới văn thư niệm gỡ tay lại đây ngồi văn thư niệm đóng cửa cho kỹ nhảy nhót đi vào đi tiến đến cố Hàn Giang bên người liền như vậy tùy tiện ngồi ở hắn trên đùi nhìn trên bàn chồng chất văn kiện văn thư niệm đầu đều lớn cố Hàn Giang nhiều như vậy văn kiện a toàn bộ đều phải xử lý cố Hàn Giang thuận tay ôm tức phụ nhi bối sợ nàng một không cẩn thận lệ eo đúng vậy hôm nay muốn xử lý xong nghe nói ngươi tháng này chỉ tiêu viên mãn hoàn thành Ngươi như thế nào cũng biết Cố Hàn Giang cười Trần ca giữa trưa mới vừa đi làm liền tới báo ngươi hoàn thành chỉ tiêu Trần Tỷ trên mặt đều cười nở hoa rồi Thế nào Đi tìm Trần Tỷ không có Văn thư niệm ôm cố Hàn Giang cổ nhìn thẳng hắn Cười gật đầu Mới vừa tìm Đem lần sau chỉ tiêu gắn bài Nói là chuẩn bị thịt heo trái cây linh tinh Cũng không nhiều lắm Vậy ngươi chẳng phải là thực mau lại có thể hoàn thành Nhanh như vậy hoàn thành chỉ tiêu Toàn bộ kinh đô ngươi là cái thứ hai Văn thư niệm kinh ngạc nhìn cố Hàn Giang, hỏi, cái thứ hai, nào ai là đệ nhất ta? Cố Hàn Giang rút ra một bàn tay, chỉ vào chính mình, ngươi Nam nhân ta, ai là ta Nam nhân, ngươi còn không phải đâu, đừng nói bậy, ta còn là Hoa Cúc Đại khuê nữ nói nói Văn thư niệm trực tiếp một cái tiểu quyền quyền chú ý ở cố Hàn Giang trên ngực, cố Hàn Giang thuận thế nắm lấy Văn thư niệm tay, đặt ở trên môi khẽ hôn một chút, thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, từng câu từng chữ nói, thực mau chính là của ngươi, Văn thư niệm quả thực. Này ánh mắt này tiếng nói, tuyệt a thẳng đánh sâu trong nội tâm. Văn thư niệm không nghĩ ở đơn vị cùng cố hàn giang treo đùa, nghiêm túc mở miệng, đừng náo loạn, lần này ta không chuẩn bị quá nhanh hoàn thành, vốn dĩ phía trước còn cảm thấy trước tiên mấy ngày cũng không có gì ghê gớm, kết quả buổi sáng còn có vừa mới, bị bọn họ khen đến chỉ vì bầu trời có cảm giác, ta thật sự chịu không nổi. Cố hàn giang lập tức cười ha ha, sang sảng tiếng cười so dĩ vãng trầm thấp nói lời ô hiếm tiếng nói càng thêm làm nhân tâm vừa động. Theo Cố Hàn Giang cười, Văn Thư Niệm thực rõ ràng nhìn hắn hầu kết ở lan lộn, Văn Thư Niệm mánh nuốt một ngụm nước miếng, một phen che lại Cố Hàn Giang miệng. Cố Hàn Giang, ngươi hảo hảo công tác à? Ta đi rồi, ba ba còn ở dưới lầu chờ ta đâu? Tuổi trào nói xong bay nhanh ở Cố Hàn Giang trên má hôn một cái chạy ra môn. Chờ đến Văn Thư Niệm chạy mười mấy mét xa, còn có thể nghe thấy hắn tiếng cười. Lui tới đồng sự, nhận thức không quen biết, đều dùng kinh ngạc ánh mắt quét về phía Cố Hàn Giang văn phòng. Văn Thư Niệm chạy nhanh chạy xuống lâu vọt tới trên xe, hít sâu một hơi. Văn ba thấy khuê nữ như vậy, còn tưởng rằng lần này chỉ tiêu có chút khó xử đâu, chạy nhanh dò hỏi, làm sao vậy đây là? Chỉ tiêu rất khó, không gian không có. Văn thư niệm thở nhẹ một hơi, lắc lắc đầu, không có, lần này chỉ tiêu đơn giản, 500 cân thịt heo, còn có trái cây cùng rau dưa. Vậy ngươi? Không đợi văn ba tiếp tục hỏi, văn thư niệm trực tiếp mở miệng, nghiêm túc nói, ba, ta quyết định, lần này chỉ tiêu chờ sắp đến đầu ở giao đi. Đại gia khích lệ ta tổng cảm thấy ta không chịu nổi, vẫn là từ từ tới tốt một chút, duy trì ở nửa vời. Nga Nga Văn Ba lại nghiêm túc nhìn mắt khuê nữ, thấy nàng thật không có việc gì, nói chuyện còn rất nghiêm túc, Văn Ba liền không hỏi nhiều, lái xe về nhà. Về đến nhà thời điểm cũng mới đưa đem bốn điểm, Văn Ba không có xuống xe, trực tiếp ở trên xe nói, khuê nữ, ta đi một chuyến ao cá, cấp cường tử bên kia kéo điểm cá qua đi, ngươi ở nhà đừng chạy loạn a. Đã biết Trên đường chú ý an toàn văn thư niệm cùng văn ba vầy vây tay, xoay người tiến ra môn. Văn thư niệm đóng lại cổng lớn, tiếp tục đi không gian chế tác áo ngủ, cấp văn ba đệ nhất bộ chuẩn bị chính là màu xanh biển, lần này chuẩn bị cho hắn làm một kiện mặt khác nhan sắc, vừa lúc khoảng thời gian trước thử có màu xám vải dệt, đơn giản liền dùng màu xám. Hôm nay làm cái thứ hai áo ngủ, rõ ràng tốc độ tay nhanh không ít, cái thứ hai làm tốt văn thư niệm không ở không gian dừng lại, trực tiếp đem áo ngủ lấy ra đi rửa sạch sẽ lên. Mới vừa lượng hảo quần áo, Cố Hàn Giang đã trở lại, tầm mắt ở trên quần áo dừng lại một cái chớp mắt, lại đem ánh mắt nhìn về phía văn thư niệm, cười hỏi, giặt quần áo. Nhìn mắt chính nhỏ nước tí quần áo lại hỏi, như thế nào không cần máy giặt tẩy. Luôn tay tẩy đối thủ không tốt, ngươi có thể lưu chữ ta trở về tẩy. Liên nay một bộ quần áo, một lát liền tẩy hảo, Cố Hàn Giang, ngươi nhìn xem, đẹp sao, đây là ta cấp ba ba làm áo ngủ. Cố Hàn Giang lúc này mới nghiêm túc tới liếc mắt một cái lại nhìn nhìn chờ chịu khen ngợi văn thư niệm lập tức giả bộ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng ngươi liền cấp thúc thúc làm ta đâu có có đều có ta hình thức đều nghĩ kỹ rồi này không phải mới bắt đầu làm sao cố Hàn Giang lúc này mới lộ ra tươi cười ngươi nói ta chờ lại đây ta nhìn xem ngươi tay thế nào văn thư niệm ngoan ngoãn đi đến cố Hàn Giang trước mặt ngoan ngoãn vươn tay đưa cho hắn xem nhìn trước mắt trắng tinh không tỳ vết tay vớt xúc cảm lại hoạt lại tinh tế cố Hàn Giang hầu kết giận giận Dường như không có việc gì buông tay, xách theo bao hướng phòng khách đi, vừa đi bên nói, ta đem bao buông liền đi nấu cơm, ngươi ở phòng khách chơi trong chốc lát. Úc, chờ cố Hàn Giang làm tốt cơm văn Ba còn không có trở về. Nhìn ở phòng khách đứng ngồi không yên văn thư niệm, cố Hàn Giang trực tiếp đả thông ao cá điện thoại, cùng Lý Gia Gia câu thông sau, hướng tới văn thư niệm nói, thúc thúc mới từ ao cá xuất phát trở về, hẳn là còn muốn trong chốc lát thời gian. lão sư nói hôm nay ao cá bên kia có chút vội, thúc thúc đi hỗ trợ. Văn thư niệm lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Cố Hàn Giang lĩnh bản thân hình đi đến Văn thư niệm trước mặt, hơi hơi cong lưng, một cái công chúa ôm đem nàng ôm vào trong ngực, thuận thế lại ngồi xuống. Văn thư niệm cả người liền loa ở trong lòng ngực hắn, có vẻ phá lệ nhỏ sinh. Cố Hàn Giang một cánh tay ôm Văn thư niệm, cho nàng chống đỡ cân bằng, một bàn tay xoa nắn nàng tiểu nổ tay, một bên dùng có chứa từ tính tiếng nói ở nàng bên thay nhẹ nhàng nói, hiện tại có tân chỉ tiêu, có phải hay không lại muốn ra cửa? Ta tưởng một người đi ra ngoài đi dạo, ba ba không đồng ý. Văn thư niệm nói xong, ở cố hàn giang trong lòng ngực thay đổi cái nhất thoải mái tư thế, từ bắt đầu không thói quen, đến bây giờ phá lệ hưởng thụ hoa ở cố hàn giang trong lòng ngực cảm giác, làm người cảm thấy ấm áp cũng thực an tâm. Không được, ta cũng không đồng ý nghe thấy tức phụ nhi tưởng một người đi ra ngoài chuyện, cố hàn giang theo bản năng kháng cự cùng lo lắng, không quan hệ nàng năng lực. Ta liền biết, các ngươi liền không một người đồng ý, chính là ta liền nghĩ ra đi đi một chút sao. Ta muốn đi xem tiêu quên cùng hân nguyệt, ta đều đã lâu chưa thấy qua các nàng, ta tưởng ta con nuôi con gái nuôi. Ý tưởng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Thấy văn thư niệm thái độ kiên quyết, nói chuyện kiên định, cố hàn giang biết cho dù nàng hiện tại thỏa hiệp, sớm hay muộn vẫn là sẽ đi, càng biết nàng rất muốn một người đi ra ngoài đi một chút, nàng là thích tự do. Cố hàn giang một bên xoa văn thư niệm tay một bên phóng nhu ngữ khí, thư niệm, ta không phải không cho ngươi đi ra ngoài. Ta biết ngươi rất muốn một người đi ra ngoài đi một chút, chính là ta sẽ lo lắng, ta sẽ sợ hãi, ta biết ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình, nhưng ta chính là không tự chủ được lo lắng, ngươi minh bạch cái loại này cảm thụ sao? Ta minh bạch văn thư niệm lại làm sao không phải như vậy, mỗi lần cố hàn giang đi công tác, mỗi lần văn ba ra xa nhà, chính mình ở nhà không phải cũng là giống nhau lo lắng sao? Cố hàn giang, ta là thật sự rất muốn một người đi ra ngoài lúc trước đi dạo. Ta ý tứ là ta không phải không nghĩ cùng ngươi hoặc là ba ba đi ra ngoài, ta chính là cảm thấy một người đi ra ngoài cảm thụ cùng cùng thân nhân ái nhân đi ra ngoài cảm thụ là không giống nhau, ta sợ về sau liền không có cơ hội đi ra ngoài. Cố Hàn Giang kỳ thật đặc biệt lý giải văn thư niệm tưởng một người đi ra ngoài tâm thái, rốt cuộc đã từng chính mình không phải cũng là như vậy sao, nếu là bên người bằng hữu có ý nghĩ như vậy, Cố Hàn Giang thực duy trì, nhưng nếu là ô yếm nữ nhân, chính mình không thể yêu cầu nàng không đi, nhưng là sẽ lo lắng. Thực lo lắng, Văn Thư Niệm oa ở Cố Hàn Giang trong lòng ngực, hai người đều không có nói nữa, không khí có chút trầm thấp, thẳng đến Cố Hàn Giang chịu không nổi loại này không khí, trước mở miệng nói: "Thư Niệm, muốn đi liền đi thôi, ta duy trì ngươi, nhưng gia gia cùng thúc thúc bên kia ta liền không có biện pháp." Không đề cập tới con hảo, nhắc tới gia gia cùng ba ba, Văn Thư Niệm trực tiếp lục trí, "Kia vẫn là thôi đi, ta ba hoàn toàn không đồng ý, càng đừng nói gia gia, vẫn là lúc sau rồi nói sau." Chỉ cần ngươi lý giải ta duy trì ta là đủ rồi." Cố Hàn Giang néo néo nàng khuôn mặt, nhìn trong lòng ngực lún đồng tiền như hoa người trong lòng, Cố Hàn Giang hầu kết vừa động, đem Văn Thư Niệm bế lên tới, hai chân hoàn ở chính mình bên hông, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn nàng có chút không thích giữ biểu tình, Cố Hàn Giang đôi tay phủng Văn Thư Niệm khuôn mặt, chậm rãi tới gần. Thật lâu sau thật lâu sau lúc sau mới chậm rãi tách ra, hai người đều là thở hổn hộc. Văn Thư Niệm dựa vào Cố Hàn Giang trong lòng ngực, theo trên dưới phập phồng lực, đi theo thở dốc cảm thụ được Cố Hàn Giang cực nóng ngực. Chờ hai người hoãn lại đây, Văn Thư Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàn Giang, vừa lúc một giọt trong suốt chảy xuống ở lông mi thượng, nhìn mồ hôi đầy đầu Cố Hàn Giang, Văn Thư Niệm đang muốn mở miệng, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Văn Thư Niệm chạy nhanh từ Cố Hàn Giang trên người nhảy xuống, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía cổng lớn. Chỉ chốc lát sau Văn Ba cười ha hả mở cửa đi vào tới, thấy trong phòng khách Cố Hàn Giang cùng Văn Thư Niệm, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cười nói: trong nhà thực nhiệt sao? Ngươi xem ngươi hai ra nhiều như vậy hẳn. Văn Thư Niệm vội vàng nói, vừa mới làm tốt cơm, có chút nhiệt, ba, ăn cơm đi, ta đi cầm chén đũa, đêm nay uống cháo, hiện tại hẳn là cũng không năng nói xong Văn Thư Niệm giơ chân liền chạy. Cố Hàn Giang cũng đi theo đứng dậy, hướng tới phòng bếp đi đến. Ăn cơm thời điểm, Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Hàn Giang, quay đầu nhìn về phía Văn ba hỏi, "Ba, ngươi gần nhất không đợi đi, chúng ta hai ngày này xuất phát đi." ta muốn đi thành phố hắt nhìn xem tiêu quên cùng hân nguyệt. Văn ba gật gật đầu, đang muốn mở miệng, cố hàn giang ở một bên dành trước nói, quá chút thiên lại đi đi, ngày mai ta có một ngày nghỉ ngơi thời gian, ta mang ngươi đi đem quần áo làm. Đúng vậy, còn có ba tháng các ngươi liền phải kết hôn, đến trước tiên đi đem quần áo làm, đến lúc đó nếu không hợp thân còn có thời gian sửa, kia ngày mai ngươi liền cùng tiểu cố đi làm quần áo, ta lại đi kéo hai tranh cá đi ao cá. Văn thư niệm cười gật đầu, hành, nghe các ngươi Dù sao thời gian đủ đủ Ăn cơm chiều, cố hàn giang tẩy hảo chén liền hồi ra ra bên kia Văn thư niệm cùng văn ba đều còn tinh thần Đơn giản đóng cửa đi không gian Văn ba lại bắt đầu giết heo chi lữ Văn thư niệm cũng không quấy giày văn ba giết heo Đi trước ra cầm nơi đó Đem gà trứng bịt thu hồi tới Lại đem nước suối đổ một ít ở gà vịt heo trung quanh Đi đến ao cá đem đại hoàng tam hổ bắt cá thu hồi tới Từ lòng đỏ trứng lòng trắng trứng lớn lên về sau Thích nhất chính là đi theo đại Hoàng lên núi săn thú Gà rừng, thỏ hoang đã thỏa mãn không được chúng nó đi săn ăn uống, mỗi lần đều hướng tới đại hình động vật hạ khẩu. Hơn nữa chúng nó hoàn mỹ kế thừa đại hoàng trông chất con ngồi tập tính, mỗi lần sau khi ăn xong, dư thừa con ngồi đều dọn đến dưới chân núi, cho nên văn thư niệm mỗi lần tiến không gian đều có thể thấy một đống lớn dã vật. Hiện tại lòng đỏ trứng lòng trắng trứng còn có đại hoàng, chúng nó đã không đem dã vật đặt ở phòng ngủ bên kia, mà là trực tiếp đặt ở chân núi, bên kia càng rộng lớn, không cần lo lắng không bỏ xuống được cũng không cần lo lắng mỗi lần văn thư niệm tiến vào người được ngụi máu tươi hiểu chuyện cực kỳ cho nên văn thư niệm cách đoạn thời gian liền đi chân núi đem tam hổ đánh giã vật đều xử lý mỗi lần xử lý một đầu tràn đầy càng ngày càng nhiều như vậy năm tuy rằng cũng mua rất nhiều nhưng trong không gian còn có đại lượng giã vật phóng nghĩ có một tháng thời gian đi ra ngoài văn thư niệm giật mình chuẩn bị lưu lại một ít mới mẻ thịt đến lúc đó giao dịch một ít hiện tại hộ cá thể đã càng ngày càng nhiều tiệm cơm quán ăn cũng tùy theo mà đến Đến lúc đó có thể ở kinh đô chung quanh thành chấn tìm một ít trưởng kỳ hợp tác quán ăn, đem mới mẻ giá vật kéo qua đi giao dịch, như vậy lại nhiều một cái kiếm tiền chiêu số. Đem có thể trực tiếp thu vật tư thu hồi tới sau, văn thư niệm đem giá vật chuyển qua văn ba bên người, chính mình đi theo chạy chậm qua đi, nhìn văn ba kinh ngạc ánh mắt. Văn thư niệm giải thích, ba, ta đột nhiên có cái ý tưởng, ngươi trước đừng giết heo, chúng ta đem này đó giá vật xử lý, chiếc đôi trực tiếp sát không yếm lên. Không yếm. Đúng vậy. Trước đêm mới mẻ thịt phóng, thùng đựng hàng bên kia đã có thật nhiều thịt muối. Này đó thịt liền đơn giản xử lý một chút là được. Có thời gian chúng ta đi kinh đô quanh thân đi dạo, tìm chút quán ăn, đem thịt bán cho bọn họ. Nghe thấy khuê nữ giải thích, văn ba cười gật đầu. Cũng đúng, ta đây trực tiếp xử lý. Này đó giã vật chính là thứ tốt. Khẳng định có bó lớn người cất mua, còn có hay không. Này đó thực mau liền xử lý xong rồi. Còn có lời nói đều lấy đến đây đi, chờ chúng ta xuất phát. Dọc theo đường đi cũng có thể xử lý một ít đi ra ngoài Văn ba lời này quả thực nói đến văn thư niệm trong lòng Ta cũng là nghĩ như vậy, hắc hắc Văn thư niệm đem chân núi giã vật toàn bộ rời qua tới Xếp thành một cái tiểu sân đôi vén tay háo lên chuẩn bị cùng văn ba cùng nhau xử lý giã vật Bị văn ba trực tiếp đuổi đi Đi đi đi, ngươi một bên nhi chơi đi Mấy thứ này mùi máu tươi trọng Ngày mai không phải còn muốn đi làm quần áo sao Đừng đem hương vị lộng tới trên người Tiểu cố cái mũi linh thật sự Vạn nhất hắn nghe thấy được Xem ngươi như thế nào giải thích. Văn thư niệm ngẫm lại cũng là, liền cố hàn giang kia cái mũi, quả thực vô địch, lần trước dùng tiếp trước mua sữa tắm, đều ngủ cả đêm, ngày hôm sau chính mình cùng văn ba cũng chưa ngửi được, hắn cư nhiên nghe thấy được, còn hỏi cái gì hương vị, trước nay không ngửi qua, cấp văn thư niệm sợ tới mức không được, thề mùa hè không bao giờ dùng tiếp trước sữa tắm. Định chế hôn phục. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đơn giản văn thư niệm không xử lý giã vật. Vô vô tay đi đến một bên, nhìn nghiêm túc xử lý dã vật văn ba, cười mở miệng, ta đây đi trích trái cây, quả vải cùng quả đào còn có thật nhiều ở trên cây, thừa dịp mùa ta đều cấp thu. Hảo, đi thôi. Văn thư niệm cùng văn ba chào hỏi, chậm gì gì đi đến quả lâm, bắt đầu trích quả đào cùng quả vải. Cha con hai này một bận việc, liền đến dạng sáng một giờ, nếu không phải văn ba thúc giục, văn thư niệm cảm thấy chính mình có thể chiến đấu hăng hái đến hương đông. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Cố Hàn Giang đúng giờ tới trong nhà tìm văn thư niệm, vừa bước vào ra môn, liền thấy văn thư niệm hề vải hiệu xịu ở trong sân đánh răng. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Văn thư niệm cũng không dám nói tối hôm qua thức đêm, bằng không chỉ định bị phê đấu, trực tiếp lắc đầu phủ nhận, không có, ta mỗi ngày buổi sáng rời giường đều như vậy, trong chốc lát giặt sạch mặt thì tốt rồi. Trong phòng khách đang ở ăn cơm sáng văn ba, nghe thấy hai người đối thoại, cười một tiếng, liền ở trong phòng khách hướng tới trong viện cố Hàn Giang nói, tiểu cố ăn cơm sáng sao? Không ăn vào tới ăn chút, làm phần của ngươi. Tới thúc thúc nói cố Hàn Giang sở sở Văn Thư niệm đầu, hướng tới phòng khách đi đến. Văn Thư niệm xót hảo nha, trực tiếp liền nước lạnh rửa mặt, lạnh lẽo một kích thích, nháy mắt tinh thần lên, nghe trong phòng khách động tĩnh, Văn Thư niệm trực tiếp chạy tới phòng, trộm đạo từ trong không gian lấy ra một vại hứng lưu, mạnh rót một lọ mới đi phòng khách ăn cơm sáng. ăn xong rồi cơm sáng, cố Hàn Giang cùng Văn Ba nói một tiếng, mang theo Văn Thư niệm lái xe đi làm quần áo địa phương tới rồi địa phương văn thư niệm mới thấy đây là một gian cửa hàng nhỏ cố Hàn Giang nắm văn thư niệm từ một bên cửa nhỏ đi vào đi xuyên qua gian ngoài thông qua một cái nhỏ hẹp tổ đạo một tòa không lớn sân ánh vào trước mắt trong viện trồng đầy hoa hoa thảo thảo bên cạnh bày biện hai trường ghế bờ bên tòa lạc ở hoa cỏ chi gian không khó coi ra viện này chủ nhân thực sẽ tỉ mỉ xử lý hoa hoa thảo thảo đều tu bổ rất đẹp làm tâm linh nháy mắt trầm tĩnh xuống dưới đại khái là phòng trong chủ nhân gia nghe thấy được động tĩnh đi ra Văn thư niệm theo bản năng xem qua đi, một đôi lão phu thê cầm tay hướng tới hai người đi tới, xem tướng mạo cùng ra ra không sai biệt lắm đại tuổi tác, tóc bạc bạch giao nhau, mặt lộ vẻ hiền tử, nhìn chính là thực hảo ở trung trường bối. Cố Hàn Giang nắm văn thư niệm tay, hướng tới hai vị lão nhân gật đầu, "Trình gia gia, Trình mãi mãi, buổi sáng tốt lành." Hai vị lão nhân cũng chính là Trình gia gia cùng Trình mãi mãi đến gần sau, khẽ lại con mắt nghiêm túc nhìn nhìn Cố Hàn Giang, buồn còn có chút nghi hoặc ánh mắt dần dần trong sáng lên. Chính ra ra vô vô còn ở nghi hoặc bạn già tay, cười nói, là mấy ngày hôm trước tới trong nhà hỏi chúng ta làm quần áo tiểu cố cùng bạn ra nói xong quay đầu nhìn Cố Hàn Giang nói, cái này điểm tới trong nhà, là có chuyện gì như sao? Cố Hàn Giang gật gật đầu, một phen đem văn thư niệm kéo đến chính mình trước người, cười mở miệng, chính ra ra trình nãi nãi, vị này chính là ta đối tượng, chúng ta lập tức muốn kết hôn, phía trước tới trong nhà cùng hai vị hỏi một ít vấn đề, lần này ta mang nàng tới đo kích cỡ. Văn thư niệm lập tức hướng tới hai vị lão nhân cười tủm tỉm nói: "Chính gia gia hảo, chính mãi mãi hảo, ta là văn thư niệm, các ngươi kêu ta thư niệm là được." Hai vị lão nhân đều tươi cười đầy mặt gật đầu, nhìn văn thư niệm củng cố hàn giang không được gật đầu, trong ánh mắt mang theo ánh sáng. Chỉnh gia gia cười mở miệng: "Hảo hảo hảo, nam tuấn nữ tiếu, hai vị thực xứng đôi à? Chúc mừng các ngươi nói, quay đầu cùng bạn già nói, vậy ngươi cấp tiểu cô nương đo kích cỡ, ta cấp tiểu cố lượng." Chính mãi mãi gật đầu. Tiếp đón Văn Thư Niệm cùng chính mình tiến vào trong. Cấp hai người lượng hảo kích cỡ, Trình gia gia còn nói thêm, "Các ngươi quần áo kiểu dáng có hay không cái gì yêu cầu?" Vại Dệt là chính mình chuẩn bị vẫn là ở chỗ này tuyển. Trình gia gia, Vại Dệt liền ở bên ngoài, trong chốc lát ta liền lấy tiến vào, đến nỗi kiểu dáng, Cố Hàn Giang nhìn về phía Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm chạy nhanh mở miệng, "Ta có thể hay không họa ra tới?" "Có thể à, có thể họa ra tới tốt nhất." Quang Miêu tả còn xử lý không tốt đâu chỉnh lại, lại biết được Văn Thư Niệm có thể họa ra tới, mắt sáng rực lên lại lượng. Chờ a, ta đi cho ngươi lấy giấy bút. Chờ giấy bút lấy ra tới, Văn Thư Niệm liền ngồi ở một bên trên bàn nghiêm túc họa đồ. Từ biết kết hôn bắt đầu, Văn Thư Niệm liền suy nghĩ hôn phục hình thức, đương nhiên váy cưới khẳng định là không được. Văn Thư Niệm lập tức nghĩ tới sườn sám, đặc biệt là kiếp trước học thiết kế thời điểm, chính mình đoạt giải tác phẩm chính là một tổ cải tiến bản sườn sám, thượng thân không có quá lớn thay đổi chủ yếu là tân trang vòng eo đường cong, tay áo kéo dài đến khuỷu tay chỗ, nửa người dưới khai sải váy đổi thành xóa tung làn váy, vừa vặn không quá đầu gối, thoạt nhìn chính thức bên. trong mang điểm lịch lãm, mà cố Hàn Giang hình thức, văn thư niệm trực tiếp kết hợp cái này niên đại phong cách, không có làm quá lớn thay đổi, rốt cuộc nam sĩ hôn phục cơ hồ có thể nói một tầng bất biến. tuy rằng áo trên là áo sơ mi, nhưng quần văn thư niệm trực tiếp họa hưu nhàn quần tây hình thức, chủ yếu vẫn là cố Hàn Giang dáng người tỷ lệ thập phân hảo. Trình Gia Gia Trình mãi mãi củng cố Hàn Giang ba người, thấy Văn Thư Niệm phát họa đường cong, ban đầu có chút sợ không được đầu óc, chờ vẽ đến đại khái bản vẽ thời điểm, bắt đầu chậm rãi kinh ngạc, đến cuối cùng biến thành ngạc nhiên, quả thực quá đẹp. Văn Thư Niệm họa hảo lúc sau, ngẩng đầu liền nên đón tam song sáng lấp lánh đôi mắt, sững sốt một chút, còn tưởng rằng ba người cảm thấy chính mình sần sám không thích hợp, cho nên ngượng ngùng nói, có phải hay không khó coi a? Nếu không chúng ta cùng nhau thảo luận thảo luận. Trình mãi mãi trước lớp đầu Lôi kéo văn thư niệm tay kích động nói, không có không có, rất đẹp, ta chưa từng có gặp qua như vậy hình thức, thật muốn hiện tại liền làm ra tới làm ngươi mặc vào thử xem, thật sự rất đẹp. Đúng vậy, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp quần áo, nhìn có điểm giống sườn sám đi trình ra ra đỡ đỡ mắt kính. Văn thư niệm cười gật đầu, có thể nói là sườn sám cũng có thể nói không phải, ta chính là kết hợp một chút sườn sám nguyên tố. Ha ha, ta liền nói sao, xem này vòng eo cùng cổ áo, cùng sườn sám kém bô nhị, được rồi liền cái này đi tiểu cô a ngươi đi đem các ngươi vải dệt lấy vào đi trong khoảng thời gian này có một bộ ở làm các ngươi phỏng trừng muốn tháng sau trung tuần bộ dáng mới có thể bắt được cố Hàn Giang gật gật đầu đi ra ngoài đem đặt ở trên xe vải dệt lấy tiến vào đưa cho Trình mãi mãi Nhìn Văn Thư Niệm tay hướng tới hai vị lão nhân cáo tử phiền toái nhị vị chúng ta liền không quấy rầy Trình gia gia Trình mãi mãi cười đưa hai vị ra cửa chờ cố Hàn Giang cùng Văn Thư Niệm đi rồi Trình Mãn Ngoại đứng ở một bên nhìn hai người bóng dáng, cùng Trình Gia Gia nhìn nhau cười. Trình Mãn Ngoại cảm thán nói, "Thật tốt, tuổi trẻ thật tốt ta. Trình Gia Gia nhìn thoáng qua bạn già, cười ha hả nói, "Là thực hảo, chúng ta cũng là tuổi trẻ quá, đi thôi, mấy ngày nay chúng ta đem người khác làm tốt, chạy nhanh làm tiểu cố bọn họ." Nói chính là, "Ta hiện tại đều tưởng chế, thư niệm nha đầu bản vẽ họa thật tốt quá, thật muốn nhìn xem trang phục." Chế tác áo ngủ nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm củng cố Hàn Giang đuổi ở cơm điểm thời điểm về đến nhà, Văn Ba đang ở phòng bếp nấu cơm, nghe thấy động tĩnh thăm dò ra tới, thấy là khuê nữ cùng tương lai con rể đã trở lại, cười ha hả nói, nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, lượng kích cỡ xác định hảo kiểu dáng là được. Văn Ba một bên xào rau một bên kinh ngạc, này liền có thể. Hiệu suất rất cao sao, ai nha ngươi đừng tiến vào, mau đi ra, trong phòng bếp nhiệt độ lập tức thì tốt rồi à, các ngươi đi trước phòng khách chờ. bị Văn Ba đuổi ra phòng bếp, Văn Thư Niệm bất đắc dĩ đi phòng khách ngồi, mà Cố Hàn Giang tắc không màng Văn Ba ngăn trở, ngạnh muốn cùng Văn Ba cùng nhau ăn cơm trưa, Cố Hàn Giang bao đặt ở tô ra ra ra, đơn giản liền hồi tô ra ra ra xử lý văn kiện đi. Văn Ba ở Cố Hàn Giang đi rồi cũng chuẩn bị ra cửa, nhìn mắt đang ở ăn Dưa Hấu khuê nữ, cười nói, ta ra cửa à, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Văn Thư Niệm tức khắc có chút ý động, đi nơi nào? Đi làm gì? Đi ao cá hỗ trợ, gần nhất mấy ngày nay ao cá sinh ý đặc biệt hảo, hôm qua cái ngươi lý gia gia còn đang nói lo liệu không hết quá nhiều việc, vừa lúc hai ngày này chúng ta không đi, nốc tại trong nhà cũng nhàm chán, ta đi giúp đỡ cũng hảo. Văn Thư niệm vừa nghe, lập tức đánh mất nghĩ ra đi ý niệm, liên tiếp lắc đầu, ta không đi, ba người đi đi, chú ý an toàn a, đứng, rồi, đem trẻ đầu xanh mang theo đi, trong không gian còn có một thùng đâu, ngươi toàn lấy qua đi, làm mọi người đều nếm thử. Văn ba dẫn theo khuê nữ tử trong không gian lấy ra tới trẻ đậu xanh, cười gật đầu, hảo, vẫn là ta khuê nữ chi kỷ, ta đây liền cho bọn hắn cầm đi, ngươi một người ở nhà ngoan ngoan à. Văn thư niệm một bên đi theo văn ba đi một bên nói, yên tâm đi, ta liền ở nhà, nơi nào cũng không đi, đúng rồi ba, áo ngủ thế nào, ăn mặc thoải mái sao. Nói đến áo ngủ, văn ba quả thực vừa lòng đến không được, khuê nữ vừa hỏi liền điên cuồng gật đầu, khỏe miệng ý cười ngăn đều ngăn không được, không tồi không tồi, thật không sai. Nguyên liệu đặc biệt thoải mái. Tối hôm qua ta liền ăn mặc ngủ. Nếu không phải áo ngủ, Văn Ba hận không thể xuyên đi ra ngoài đi bộ đi bộ, tìm bằng hữu uống uống trà tâm sự khoe khoang khoe khoang. Văn Thư Niệm nhìn theo Văn Ba đi rồi, xoay người đang muốn đóng cửa, đột nhiên một con rắn chắc cánh tay xuất hiện ở trong tầm mắt. Văn Thư Niệm dọa một cú sốc, thấy rõ người tới sau, trực tiếp một quyền đi lên. Cố Hàn Giang muốn chết ta, làm ta sợ nhảy dựng. Cố Hàn Giang cũng không né tránh, đẩy cửa tiến vào lại đóng lại. Lúc này mới cười nói. Đang chuẩn bị tới tìm ngươi, liền thấy thúc thúc đi rồi. Văn thư niệm mắt trợn trắng, thập phần hoài nghi cố Hàn giang chính là cố ý, cố ý chờ ba ba đi rồi mới lại đây. Văn thư niệm một bên hướng phòng khách đi một bên nói, ngươi không xử lý văn kiện. Mang lại đây, có ngươi ở địa phương làm việc, như vậy cũng an tâm một ít. Hành A, cái bàn chúng ta một người một nửa, ta phải cho các ngươi làm áo ngủ đâu. Câu mà không được. Chờ cố Hàn giang xử lý văn kiện, văn thư niệm bất thời giờ trở lại phòng từ trong không gian lấy ra khâu vá áo ngủ công cụ cùng vải dệt, xoay người trở lại phòng khách. một người hết sức chuyên chú vùi đầu xử lý văn kiện, một người khâu khâu vá vá chế tác áo ngủ, tương ấm áp lại hài hòa, cực kỳ giống lao phu lão thê sinh hoạt hàng ngày. văn thư niệm một cái buổi chiều liền làm tốt hai bộ áo ngủ, đều là cho cố hàng giang. đang muốn mở miệng cầu khen ngợi, thấy hắn còn đang chuyên tâm xử lý văn kiện, văn thư niệm tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng khách, đem hai bộ áo ngủ toàn bộ rửa sạch sẽ lượn lên. Đây là lại làm tốt hai bộ. Cho ai? Văn ba lúc này đẩy cửa tiến vào, vừa lúc thấy khuê nữ ở lượng quần áo. Văn thư niệm nghe thấy văn ba thanh âm, lập tức quay đầu, cười nói, này hai bộ là cố hàng răng, ra ra cùng tô gia gia ta buổi tối làm, ngày mai đem phi phi cũng cấp làm, đến lúc đó cấp phi phi gửi qua đi. Văn ba cười gật đầu, đột nhiên nói, ngươi như vậy nhiều mệt ta, một cái buổi chiều mới làm tốt hai bộ, còn muốn chậm giải phủng, như vậy đi. Trong chốc lát ta đi ngươi Tô Gia Gia Gia đem máy may cho ngươi dọn lại đây, dùng cái kia tương đối mau Văn thư niệm đầu tiên là gật đầu rồi sau đó kinh ngạc hỏi, Tô Gia Gia Gia như thế nào sẽ có máy may a Tô Gia Gia không giống sẽ làm quần áo. Ngươi Tô Gia Gia một người nam nhân, sao có thể làm quần áo? Là người khác cho hắn làm quần áo chuẩn bị, ngươi chừng nào thì gặp qua ngươi Tô Gia Gia mua quần áo? Đều là người đi trong nhà cấp làm. Văn thư niệm sợ ngây người, Tô Gia Gia Gia rất cò a liền quần áo đều là tư nhân định chế, không hổ là lao cán bộ cấp bậc nhân vật, ăn cơm có đầu bếp, liền quần áo đều có người cấp làm. Tiết Hành, ba người hiện tại liền đi cho ta dọn về đến đây đi, ta đi nấu cơm. Cái này điểm tô Ra Ra Ra vệ binh đều ở, vừa lúc có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ không cần bạch không cần. Có máy may, Văn Thư Niệm hôm nay có thể đem Ra Ra tô Ra Ra cùng Phi Phi toàn bộ làm ra tới, còn có thể cho chính mình lại làm hai bộ. Nhìn suốt ruột hoàng hốt khuya nữ, Văn Ba có chút bất đắc dĩ. Khuê nữ, người ba ta bận việc một buổi trưa, lúc này mới vừa về nhà, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi một chút lại đi à. Văn thư niệm lúc này mới nhớ tới văn ba mới vừa về nhà sự, chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng, vừa mới rất cao hứng, ta đều đã quên ngươi vội một buổi trưa, ba, vậy ngươi đi trước phòng khách nghỉ ngơi một chút, tủ lạnh có nước ô mai, ta đi nấu cơm. Chờ văn ba đi phòng khách, văn thư niệm lúc này mới xoay người đi phòng bếp, không đợi chính mình rửa rau, cố hàn giang bước đi tiến vào trực tiếp một phen đoạt quá văn thư niệm trong tay đồ an đặt ở một bên, theo sau cầm lấy văn thư niệm tay, đặt ở vòi nước phía dưới nghiêm túc rửa sạch. chờ đem văn thư niệm tay rửa sạch sẽ, cố Hàn Giang lúc này mới cầm lấy rau dưa, một bên tẩy một bên nói, nơi này có ta là được, ngươi đi phòng khách bồi thúc thúc nói chuyện phiếm đi. phòng bếp quá nhiệt, mau đi, ngoan. văn thư niệm chỉ phải trở lại phòng khách, thấy văn Ba Chính vẻ mặt hưởng thụ uống nước ô mai, văn thư niệm trực tiếp đảo thượng một chén, bắt được phòng bếp đút cho cố Hàn Giang. Thấy hắn uống lên về sau mới lại về tới phòng khách. Cấp tiểu cố đưa đi. Hắn ở nấu cơm. Văn thư niệm gật gật đầu, ta nói cùng hắn cùng nhau làm mau một ít, hắn không cho, sợ ta nhiệt chứ, khiến cho ta lại đây cùng ngươi nói chuyện thiếm. Văn ba cười gật đầu, nói đến cố hẳn rằng trong mắt tất cả đều là thưởng thức, tiểu cố là đau lòng ngươi, ngươi cũng muốn đau lòng hắn. Này cùng ngươi ở chung mọi việc chú ý lễ thượng vắng lai, không riêng gì đối đồng sự hàng xóm, đối đáy một nửa kia đồng dạng như thế, hắn đối với ngươi hảo Ngươi cũng muốn đối hắn hảo, có chuyện gì nhi đều thương lượng tới, nhật tử mới có thể quá đi xuống. Đã biết, ta sẽ. Ngươi xem người tiểu cố đối với ngươi thật tốt, ngần ấy năm liền không thay đổi quá, còn càng ngày càng tốt, như vậy nam nhân ngươi muốn quý trọng, cũng không thể xử tiểu tính tình, biết không? Văn thư niệm gật gật đầu, ba, ta đều biết đến, ta cùng cố Hàn Giang sẽ hảo hảo, ngươi yên tâm đi. Ta còn không biết ngươi, cấp điểm nhan sắc liền khai phưởng nhuộm nói văn ba buông chén đứng dậy. Hướng tới ngoài cửa đi đến, ta đi phòng bếp nhìn xem. Máy may, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thúc thúc, ngại như thế nào vào được. Trong phòng bếp nhiệt đâu cố hàn Giang vừa vặn xoay người lấy gia vị, liền thấy văn ba đi đến. Văn ba đầy mặt tươi cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta chịu nhiệt, ta đến xem còn có cái gì phải làm. Đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền thừa xào rau, cân cũng nấu thượng, ta xem có đậu xanh liền làm đậu xanh cháo, chụp cái dưa chuột, xào hai cái đồ ăn liền không sai biệt lắm. thúc thúc ngài vẫn là đi ra ngoài đi, ta thực mau liền chuẩn bị cho tốt. thư niệm nói ngài buổi chiều đi ao cá hỗ trợ, vất vả, ngài đi phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta là được. một người nhiệt tổng so hai người nhiệt hảo. văn ba cười gật đầu, vậy được rồi, vậy vất vả tiểu cố, ta đi cách vách cấp thư niệm dọn máy may trở về, đỡ phải nàng mỗi lần đều từng đường kim mũi chỉ khâu vá, không đến bắt tay đông. cố hàn giang nghe xong. Gọi lại đi ra ngoài văn ba, thúc thúc, nếu không ăn cơm chiều đi thôi, ngài một người cũng nâng bất động, vệ binh phòng trường ở ăn cơm đâu, ăn cơm chiều ta cùng ngài cùng đi nâng. Văn ba xua xua tay, không có việc gì, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Chờ cố hàn giang đem đồ ăn đoan đến phòng khách thời điểm, văn ba ba người nâng máy may đã trở lại, hướng tới trong phòng khách lớn tiếng thét to, khuê nữ nhi máy may phóng phòng khách vẫn là thả người trong phòng. Văn thư niệm từ ngay từ đầu thấy máy may liền không rời mắt được. Nghe thấy văn ba hỏi chuyện mới phản ứng lại đây, vội vàng chỉ vào chính mình phòng nói, phóng ta trong phòng đi, phương tiện. Nói xong lời nói văn thư niệm xoay người hồi phòng khách, đổ tràn đầy hai ly nước ô mai, chờ mấy người ra tới trực tiếp đưa cho hai cái vệ binh, cười nói, phiền thoái hai vị, đây là ta không có việc gì thời điểm làm nước ô mai, khá tốt uống, mới từ tủ lạnh lấy ra tới, các ngươi mau nếm thử. Hai cái vệ binh thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nước ô mai, trực tiếp một ngụm buồn, lộc cọc lộc cọc uống xong bụng. Cảm ơn văn đồng chí hai người trăm miệng một lời nói lời cảm tạ, vẻ mặt cảm kích nhìn văn thư niệm, cục lốc cười. Thiện đi vệ binh, ba người lúc này mới về phòng ăn cơm. Này máy may có thể mượn hai tháng, chờ mau đổi mùa thời điểm, liền có người tới nâng đi rồi, chờ chúng ta đi công tác trở về, nhà chúng ta cũng mua một đài đi. Như vậy về sau ngươi muốn làm bao bao cũng hảo, quần áo cũng hảo, đều phải phương tiện đến nhiều. Văn thư niệm kỳ thật cũng tính toán mua một đài máy may, tuy rằng không tính toán làm quần áo đi ra ngoài bán. Nhưng là có thể cấp người trong nhà làm a hơn nữa văn thư niệm cũng thực thích cấp người trong nhà làm quần áo, nhìn bọn họ xuyên chính mình thân thủ làm quần áo, trong lòng Mỹ tư tư, cho nên văn ba vừa nói mua máy may, văn thư niệm liền đồng ý. Phía trước ta cũng nghĩ tới mua một đài trở về, sắc thật muốn so tay làm phương tiện rất nhiều, vậy chờ chúng ta trở về thời điểm mua đi nói văn thư niệm vô vô một bên an tinh ăn cơm cố hẳn giang cánh tay, cố hẳn giang trong khoảng thời gian này ngươi ở kinh đô giúp chúng ta nhìn xem a nếu là có liền mua tới. Cố Hàn Giang vội gật đầu, vốn dĩ cũng tính toán chịu cái thời gian cấp văn thư niệm an bài một đài máy may, buổi chiều thấy nàng từng đường kim mũi chỉ cho chính mình khâu vá áo ngủ, trong lòng là đã cảm động lại đau lòng. An cơm chiều cố Hàn Giang liền hồi tô ra ra ra, văn ba cha con hai lại tiến không gian, văn ba tiếp tục sát giã vật, mà văn thư niệm tắt đem máy may dọn tiến trong không gian, liền ở văn ba cách đó không xa khâu vá áo ngủ. Đầu tiên là một vòng sờ soạn, từ mới lạ đến thuần thục, chỉ cần khâu vá một bộ áo ngủ là được. Lúc sau Văn Thư Niệm khâu vá áo ngủ giống như nước chảy mây trôi giống nhau, không đến 12 giờ liền đem 6 bộ áo ngủ cùng 5 kiện áo ngủ khâu vá ra tới. Thấy Văn Ba còn đang chuyên tâm cắt dã vật, Văn Thư Niệm cũng không quấy rầy hắn, lập tức đi đến quả lâm tiếp tục trích quả đào. Chờ đến Văn Ba xem đồng hồ khi, thời gian đã ở nửa đêm 2 điểm, chạy nhanh hướng tới quả lâm đi đến, thấy đang ở cùng đại hoàng phối hợp trích quả đào khuyên nữ, Văn Ba bất đắc dĩ lắc đầu, hướng tới khuyên nữ nói, thời gian không còn sớm, nên ngủ Bằng không ngày mai tiểu cố thấy lại đến nói ngươi. Tới văn thư niệm tinh thần đầu còn đặc biệt đủ, một chút cũng không nghĩ ngủ, lại sợ bị văn ba nhắc mãi, chỉ có thể ngoan ngoãn mang theo văn ba ra không gian. Lúc gần đi văn ba còn đang nói, sớm chút ngủ, không cần khóa cửa, ngày mai ta kêu ngươi ăn cơm sáng, đừng cho ta thức đêm à. Đã biết, ba ba ngủ ngon văn thư niệm nói xong liền đem cửa phòng đóng lại, nghe lời không có khóa cửa, nằm ở trên giường cưỡng bách chính mình ngủ. Ngày hôm sau văn thư niệm một giấc ngủ đến giữa trưa 12 giờ, văn thư niệm còn có chút buồn bực, văn ba như thế nào không có kêu chính mình rời giường ăn cơm sáng, cư nhiên mặc kệ chính mình ngủ đến giữa trưa, chờ đi đến phòng khách mới thấy văn ba lưu lại tờ giấy, nói là lượng tử ở ao cá đính cá với nước quả, sáng sớm liền tới điện thoại làm văn ba kéo qua đi, còn dặn dò chính mình nhất định phải ăn cơm trưa. Trong nhà chỉ có chính mình, thời gian này ra ra bên kia phòng trừng đều ăn qua, văn thư niệm đành phải cho chính mình hạ mì sợi ăn. Tẩy hào chén đũa, nhìn bên ngoài Đại Thái Dương, Văn Thư Niệm đem cấp ra ra bọn họ làm áo ngủ toàn bộ ném vào máy giặt tẩy, thừa dịp giặt quần áo thời gian đem trong nhà trong ngoài ngoại thu thập một hồi, tới rồi thời gian lại đem quần áo lượt lên. Bận việc xong Văn Thư Niệm sớm đã mồ hôi nóng đầm địa, chồm đạo tiến không gian vọt lạnh, lại bắt đầu bận việc lên. Cùng thời gian, ở kinh đô chính phủ cửa, một vị ăn mặc rất là thời thượng nữ nhân, xách theo bao đi tới cửa, lui tới người hướng tới nữ nhân nhìn lại xem. Cửa vệ binh cản lại nữ nhân, Vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi, làm gì? Tìm ai? Ngươi hảo, có thể phiền tói giúp ta kêu hạ lưu trí phong sao? Ta là hắn bằng hữu, ngươi nói cho hắn ta họ văn là được gì Tiểu Hồng thực tự nhiên đánh văn thư niệm dòng họ. Vệ binh nghiêm túc nhìn mắt gì Tiểu Hồng, nhàn nhạt nói một câu, chờ cũng không gọi hắn đi trong phòng ngồi chờ. Di Tiểu Hồng đỉnh đại thái dương đứng ở đơn vị cửa, cho dù mồ hôi đầy đầu cũng không có chút nào không kiên nhẫn, vẻ mặt chờ mong nhìn phía cửa. Không chờ bao lâu, Lưu Chí Phong liền chạy vội ra tới, Di Tiểu Hồng chạy nhanh sửa sửa quần áo, đưa lưng về phía hắn phương hướng đứng. Lưu Chí Phong thở hồng hộc chạy đến phía sau, trong giọng nói mang theo kích động nói: "Thư niệm, tìm ta có việc sao?" Nói xong cũng không có xem gì Tiểu Hồng xoay người, mà là hướng tới phía sau vệ binh không cao hướng nói: "Lớn như vậy Thái Dương, như thế nào không cho người đi trong phòng chờ? Nếu là bị cảm nắng làm sao bây giờ?" Vệ binh đối mặt Lưu Chí Phong, đã không có vừa mới lãnh đạm thái độ. Mà là hơi hơi không lừng, ôn tồn nói, thật sự thực xin lỗi, là ta sơ sẩy. Được rồi, ngươi đi đi đám người đi rồi Lưu Trí Phong xoay người mặt hướng gì Tiểu Hồng, trên mặt còn mang theo kích động, thấy gì Tiểu Hồng nháy mắt, biểu tình bắt đầu ra nẻ, ngươi, như thế nào là ngươi? Không phải nói thư niệm tới tìm ta sao? Nàng ngươi đâu? Vốn đang ý cười doanh doanh gì Tiểu Hồng, đối mặt Lưu Trí Phong chất vấn, nháy mắt suy sụp mặt, không đánh thư niệm danh nghĩa, ngươi sẽ ra tới sao? Sẽ không Di Tiểu Hồng tiếp tục truy vấn, kia nếu ngươi biết là ta tới tìm ngươi, ngươi sẽ ra tới sao? Sẽ không. Di Tiểu Hồng thương, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đã cảm nhận được Lưu Chí Phong vừa mới nhiệt tình, hiện tại đột nhiên lạnh nhạt, Di Tiểu Hồng tâm đều nát đầy đất, vẻ mặt bi thương nhìn trước mắt cái này lãnh đạm nam nhân. Lưu Chí Phong toàn bộ hành trình không có lại xem Di Tiểu Hồng liếc mắt một cái, mà là nhìn nơi xa nhàn nhạt nói, ta đi vào. Chí Phong từ từ gì tiểu hồng gọi lại phải đi lưu trí phong biểu tình như cũ yêu thương trí phong ta không cần kêu ta trí phong chúng ta không thân thỉnh kêu ta lưu đồng chí di tiểu hồng nhìn trước mắt vẻ mặt không kiên những người cảm giác ngược đau quá muốn hít thở không thông giống nhau trí lưu lưu đồng chí ta có việc muốn cùng ngươi nói ngươi có thể hay không cho ta vài phút thời gian chỉ cần vài phút liên hảo lưu trí phong viết liếc mắt một cái gì tiểu hồng thấy nàng đầy mặt khẩn cầu trung quy không ngoan hạ tâm Hảo, cùng ta tới. Mang theo gì tiểu Hồng đi vào vệ binh thất, chờ vệ binh vừa đi, Lưu Chí Phong lập tức mở miệng, có chuyện gì nói đi, đừng chậm trễ thời gian. Di tiểu Hồng biết Lưu Chí Phong chán ghét khóc sướt mướt nữ nhân, cố nén ngực thống khổ cùng trong mắt nước mắt, thanh âm khàn khàn nói, "Ta, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật sự không muốn cho ta một lần cơ hội sao? Ta thật sự thực thích ngươi, ta từ đại học liền bắt đầu thích ngươi, thích ngươi suốt 4 năm. Nếu ngươi muốn nói chính là cái này, Ta cảm thấy không cần thiết nói nữa, nói xong Lưu Chí Phong liền hướng cửa đi đến. Di Tiểu Hồng nóng nảy, duỗi tay muốn giữ chặt Lưu Chí Phong, ai ngờ không có giữ chặt, nháy mắt húc mắt phiếm hồng, thâm giọng quát: Ngươi có phải hay không còn thích thư niệm? Ngươi còn quên không được nàng, cho dù nàng muốn kết hôn. Lưu Chí Phong bước chân thành công dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn đầy mặt nước mắt Di Tiểu Hồng, nghiêm túc nói: Là, ta thích nàng, ta quên không được nàng, cho dù nàng kết hôn, ta còn là sẽ thích nàng. Ngươi chỉ là thích ta bốn năm mà Ta thích nàng suốt 8 năm. Cuối cùng một câu Lưu Chí Phong là giống ra tới, đầy mặt đều là không cam lòng. Nhìn như vậy Lưu Chí Phong, Di Tiểu Hồng nước mắt lưu đến càng hung, thấy hắn chán ghét nhìn chính mình, Di Tiểu Hồng hoảng loạn trà lau trên mặt nước mắt, thật cẩn thận xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn khóc, ta biết ngươi không thích nữ nhân khóc, ta không khóc, ta chính là không ngủ hảo đôi mắt có chút toan, ta thật sự không khóc. Không phải. Di Tiểu Hồng bị này hai chữ nói được có chút chính lang. Cái gì? Lưu Chí Phong lạnh lùng nhìn dì Tiểu Hồng, từng câu từng chữ nói, ta không phải không thích nữ nhân khóc, ta là không thích ta không thích nữ nhân khóc, đã hiểu sao? Nhìn ngạc nhiên dì Tiểu Hồng, Lưu Chí Phong cảm thấy như vậy đi xuống không được, không nói tàn nhẫn một chút nàng còn sẽ tiếp tục dây dưa chính mình, đơn giản tiếp tục nói, dì Tiểu Hồng, từ lúc bắt đầu ta liền biểu lộ ta thái độ, ta không thích người, trước kia không thích hiện tại không thích, về sau càng sẽ không thích, lúc trước ta cũng không phải thật sự giúp người, mà là nếu ta không đỡ người. Ngươi liền sẽ đem ta trong tay đổ vật đánh nghiêng, ta cùng ngươi đã nói vô số lần, là ngươi không muốn tin tưởng. Lúc sau ngươi bắt đầu không ngừng quấy rầy ta sinh hoạt, thường thường mạnh mẽ đi theo ta bên người, ta cũng nói qua ngươi rất nhiều lần, sau lại không nói là bởi vì lười đến cùng ngươi nhiều lời, thậm chí ngươi đối trương bình sở làm hết thể ta cũng có điều nghe nói, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại đến tìm ta, ta hiện tại đối với ngươi thực phản cảm, không hẹn ngày gặp lại. Nhìn Lưu Chí Phong Tiêu sái vô tình rời đi. Di Tiểu Hồng không có bất luận cái gì sức lực lại đi gọi lại hắn, tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn tràn ngập ngực. Di Tiểu Hồng nằm liệt ngồi dưới đất, đầy mặt tất cả đều là nước mắt, khóc đã lâu đã lâu. Di Tiểu Hồng chậm rãi đứng lên, từ trong bao lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng trà lau trên mặt nước mắt, chậm rãi đi ra vệ binh thất, đứng ở cửa nhìn phía đơn vị lâu, con người tất cả đều là hận ý, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, trương bình. Di Tiểu Hồng đầy mặt trầm thấp kêu cái tam luân, vài phút sau ngừng ở một chỗ sân trước. Chỉ là xem sân bên ngoài liền biết này chỗ không tiện nghi. Di Tiểu Hồng về đến nhà, đem bao hung hăng ném tới trên mặt đất đá hai chân, lên tiếng thét chói tai, sau một lúc lâu nằm liệt ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn nóc nhà phát lốc, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Lúc này một cái trung niên nam nhân từ trong phòng đi ra, hai to mặt lớn, đến cái bụng to, thuật nhìn rầu mỡ cực kỳ. Trung niên nam nhân nhìn thoáng qua trên sofa Di Tiểu Hồng, nhặt lên nàng ném xuống đất bao, vô vô mặt trên bụi đất, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà xoay người chậm rãi đi hướng gì tiểu hồng, một phen đem người ôm vào trong lực. Ai da, ta tâm can tiểu bảo bối nhi, đây là ai chọc ngươi sinh khí lạ, nhìn một cái, đều khóc, nên có bao nhiêu thương tâm à, mau nói cho ta biết, ai chọc nhà chúng ta tiểu bảo bối sinh khí, cho ta đau lòng nha. Bị người đột nhiên ôm sát trong lòng ngực, dì tiểu hồng hoảng sợ, thu hồi suy nghĩ, kéo kéo khóe miệng, thuận thế đem đầu gối lên nam nhân trên vai, đôi tay ôm cổ hắn, cười đón ý nói hùa trước mặt nam nhân, ai nha, ngươi chẳng ghét Ngươi mới sẽ không đau lòng ta đâu, ngươi muốn thật là đau lòng ta, đã sớm đem Trương Bình cấp 2, thử, ngươi chính là không đau lòng nhân gia. Trung niên nam nhân ở dì tiểu hồng nhìn không tới địa phương, đôi mắt một kia tinh quang hiện lên, ở dì tiểu mặt đỏ thượng hung hăng hôn một cái, cập nhả nói, ta như thế nào không đau lòng ngươi làm, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo à, kia Trương Bình ta cũng tưởng giúp ngươi khai à, nhưng ta đến có lý do đi, kia đồng chí ta cố ý làm người đi hỏi thăm qua, nhân gia công tác nỗ lực tiến tới còn đặc biệt chăm chỉ. Ta tùy tùy tiện tiện liền đem người khai, kia không phải bị người phê bình sao, ta. Đây nhiều năm qua đắp nặn hình tượng chẳng phải là hủy hoại. Hừ, nhân gia mặc kệ sao, ta chính là không thích nàng, đặc biệt không thích, không có lý do gì cũng chỉ muốn lý do bái. Ta mặc kệ, cần thiết làm nàng đi, còn phải làm nàng sám xịt đi. Ai nha, ngươi liền đau đau nhân gia sao, được không sao, ngày mai liền đi đem nàng khai, được không sao. Trung niên nam nhân bị gì tiểu hồng cọ sát đến thập phần hưởng thụ nắm lấy cơ hội để lại gì tiểu hồng eo muốn kỳ trên người đi bị nàng ngăn lại trung niên nam nhân đành phải thỏa hiệp hảo hảo hảo ta đáp ứng đáp ứng còn không được sao ngày mai cái về đơn vị ta khiến cho người nghĩ cách tìm một cơ hội đem nàng xử lý được rồi đi di tiểu hồng lúc này mới không cáo kỉnh ôm trung niên nam nhân cổ vứt một cái cực có dụng hoặc lực bị nhãn trung niên nam nhân quả nhiên cầm giữ không được vội vàng ôm dì tiểu hồng hướng phòng ngủ đi vừa đi một bên dùng kia dầu mỡ thanh âm nói ta đây liền đau thương ngươi à Đừng có gớp! Chán ghét! Vừa mới tân hôn chưa Bình, lúc này còn không biết, bởi vì Lưu Chí Phong vô tình chi gian một câu, sẽ cho lúc sau chính mình mang đến như thế nào thống khổ. Mà văn thư niệm đang ở trong không gian bận rộn trích trái cây, càng đoán không được gì tiểu hồng tâm ngoan độc tâm tư. Chờ bận việc đến khoảng 5 giờ, văn thư niệm lúc này mới dừng lại, đem trích tốt trái cây rời đi thùng đựng hàng, tắm rồi mới ra không gian. Trước khi đi dặn dò... Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm mở cửa quan sát một phen, Văn Ba thế nhưng còn không có về nhà, Văn Thư Niệm có chút sợ không chuẩn Văn Ba có trở về hay không ra ăn cơm chiều, đơn giản cấp ao cá gọi điện thoại qua đi dò hỏi. Không đợi Văn Thư Niệm bắt thông điện thoại, cửa truyền đến động tĩnh, Văn Thư Niệm vội vàng buông điện thoại, chạy đến cửa nhìn xung quanh, Văn Ba dẫn theo một cái túi đi vào tới. Thấy khuê nữ đứng ở phòng khách cửa, Văn Ba cười ha hả mở miệng, như thế nào ở cửa đứng a? Ba, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a, ta đều chuẩn bị gọi điện thoại cấp ao cá. Vội đã quên, liền hai ngày này tương đối vội, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại Văn Ba một bên nói một bên cơ cơ túi. Chờ Văn Ba đem đồ vật lấy ra tới, Văn thư niệm kinh ngạc hỏi, vị nướng, nơi nào mua a? Văn Ba cười tủm tỉm nói, trở về trên đường thấy có bán, liền ở nhà chúng ta phía trước nhi cái kia phố, Li Bưu cục không xa, tân khai một nhà cửa hàng. Biết ngươi thích ăn, ta liền mua một toàn bộ. Nói văn ba cầm vịt nướng đi phòng bếp, cắt một nửa trang lấy ra tới, đưa cho khuê nữ. Thời gian này ngươi ra ra bọn họ khẳng định còn không có ăn cơm. Ngươi cho bọn hắn đưa qua đi, ta đi nấu cơm. Hảo, ta đây liền đi văn thư niệm cầm vịt nướng hướng ngoài cửa chạy. Đi vào tô ra ra ra, hai vị lao nhân đang ở trong viện chỉ vào hoa hoa thảo thảo nói cái gì đó. Ngoài ý muốn không có khắc khẩu, văn thư niệm cười mở miệng. Ra ra, tô ra, ra làm cái gì đâu hai vị lão nhân thấy văn thư niệm tiến vào trên mặt nháy mắt lộ ra hòa ái tươi cười gia gia cười tủm tỉm nói cùng ngươi tô gia gia thảo luận này hoa đâu ngươi quả nhiên cái gì ta đem mua vịt nướng trở về làm ta đưa nửa chỉ lại đây cho ngài nhị lao nếm thử nói là tân khai cửa hàng còn không biết hương vị thế nào tô gia gia vừa nghe là ăn ngon vội vàng đem vịt nướng đoan đi phòng bếp đồ vật đưa đến văn thư niệm chuẩn bị phải đi bị gia gia gọi lại ngươi đợi chút ta đi vào lấy cái đồ vật Gia Gia cầm một cái trang bánh quy hộp đi ra, cười ha hả đưa cho vẻ mặt nghi hoặc cháu gái, đây là ta cho ngươi tồn xuống dưới đường còn có ăn vặt, đều là ngày thường tồn, vẫn luôn quên cho ngươi, mau lấy về ra ăn, trong chốc lát ngươi Tô Gia Gia lại nên đoạt đi rồi. Ai ta nói lao vặn à, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi, cái gì kêu ta cướp đi à, ta đến nỗi đoạt tiểu hoa nhi ăn vặt sao ta phóng hảo vịt nướng Tô Gia Gia vừa đi lại đây một bên thở phì phì nói, thấy Tô Gia Gia đi tới. Gia Gia chạy nhanh đem đổ vật nhét vào cháu gái trong tay, hướng tới nàng nháy mắt, mau giấu đi, đúng rồi nha đầu, ăn cơm không có. Nếu không liền ở chỗ này ăn đi. Văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu, không cần Gia Gia, ba ba ở nhà làm cơm chiều, ta chính là cho các ngươi đưa vịt nướng tới, đi về trước ca. Nhìn văn thư niệm chạy ra môn, tô Gia Gia hướng tới Gia Gia cười ha ha. Văn thư niệm chạy về ra, văn ba mới bắt đầu xào rau, thấy khuê nữ muốn lại đây, văn ba chạy nhanh ngăn cản, ai ai ai, không cần tiến vào a. Trong phòng bếp nhiệt, đi phòng khách chơi một lát, lập tức liền hảo, tiểu cố còn không có trở về đâu. Văn thư niệm lắc đầu, không có, hẳn là nhanh nói xong cũng không tiến phòng bếp, một người chạy tới phòng khách chờ Thừa dịp không ai lại từ trong không gian lấy ra một cái đại dưa hấu bỏ vào tủ lạnh đông lạnh, thấy không có nhiều ít nước ô mai, lại cầm một ít ra tới, nhìn chậu nước ô mai, văn thư niệm cảm thấy hẳn là lộng chút nước có ga cái chai trở về, như vậy trang nước ô mai phương tiện một ít, Văn Ba đồ ăn mới vừa xào hảo không bao lâu, Cố Hàn Giang liền đã trở lại, nghe trong nhà đồ ăn hương, trên mặt tràn đầy tươi cười. Văn Ba từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, thấy Cố Hàn Giang vào nhà, cười ha hả nói, "Đã về rồi, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Cố Hàn Giang đi phòng khách lôi kéo Văn Thư Niệm đi ra ngoài rửa tay. Ăn cơm thời điểm, Cố Hàn Giang đột nhiên mở miệng hỏi, "Thúc thúc, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát?" Văn Ba nhìn thoáng qua khuê nữ, cười nói, "Nghe ta khuê nữ Mấy ngày nay cũng không có việc gì, xem nàng chuẩn bị khi nào xuất phát. Văn thư niệm lập tức mở miệng, vậy ngày mai đi, ngày mai ăn cơm trưa chúng ta liền đi, biết không? Văn ba đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng thật ra cố hàn giang đề nghị, nếu không buổi sáng xuất phát đi, ăn cơm trưa quá nhiệt. Văn thư niệm ngẫm lại cũng là, quên mất hiện tại xe vận tải không có điều hòa, giữa trưa xuất phát là quá nhiệt chút. Đối nga, vậy buổi sáng đi thôi, ba, đêm nay cần phải đi ngủ sớm một chút ta. Sáng mai chúng ta liền đi. Nói tốt mấy người tiếp tục ăn cơm, ăn cơm Văn Ba đi rửa chén. Cố Hàn Giang tắc lôi kéo Văn Thư niệm ngồi ở phòng khách dặn dò. Lần này đi ra ngoài hẳn là muốn một đoạn thời gian mới trở về. Trên đường chú ý an toàn, quá nhiệt cũng đừng lái xe. Tiểu Tâm bị cảm nắng, còn cô a, sớm chút trở về, chờ ngươi trở về quần áo cũng làm hảo. Đến lúc đó chúng ta đi thử thử hợp không hợp thân, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Ta biết đến, ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình đừng quên cho ta nhìn điểm máy may a, chờ ta trở lại, ta liền cho các ngươi làm quần áo mới xuyên. yên tâm đi, chờ ngươi trở về máy may khẳng định mua đã trở lại, không cần cho ta làm quần áo, ta quần áo nhiều lắm đâu, ngươi coi như làm tình hảo tới là được. ra cửa bên ngoài nhất định phải theo sát thúc thúc, đừng một người đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là thực loạn, người xấu vẫn là rất nhiều. văn thư niệm lập tức gửi, như thế nào? sợ ta bị lừa bán a? khẳng định sợ à? thật vất vả đáp ứng gả cho ta tức phụ nhi nếu như bị quả chạy, ta không được tức chết ta. Văn thư niệm cười đến càng thêm sát lạ, gắt gao nắm cố Hàn Giang tay không bỏ, cố Hàn Giang, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói nữa, liền tính ta tưởng một người đi ra ngoài, ta ba cũng không đồng ý à, ngươi không yên tâm ta, còn không yên tâm ba ba à. Thật đúng là không yên tâm, cố Hàn Giang thật muốn nói ra, ngẫm lại vẫn là đừng nói nữa, miễn cho tức phụ nhi cùng chính mình cướp. Văn ba lúc này đi đến phòng khách cửa, thấy hai người bộ dáng, cười lắc đầu xoay người về phòng đi, không quấy rầy bọn họ. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang hoàn toàn không chú ý tới Văn Ba đã tới, chính lẫn nhau thâm tình nhìn lẫn nhau, nói một hồi lâu lời nói, nhị vai một trận, cố Hàn Giang ngay sau đó đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm, ta đi qua, ngươi muốn sớm chút ngủ à? Không cần mỗi lần đều ở trên xe ngủ, ngủ không hảo còn dễ dàng sinh bệnh, ngoan à? Văn thư niệm ngoan ngoãn gật đầu, ân ân, ta đêm nay khẳng định ngủ sớm. Nói xong lời nói Văn thư niệm đưa cố Hàn Giang ra cửa. Đối với cố Hàn Giang gương mặt chính là một cái bay nhanh hôn, ngủ ngon. cố Hàn Giang tràn đầy sủng lịch nhìn nàng, xoa xoa văn thư niệm tóc đẹp, ngủ ngon nói xong xoay người hướng tô ra ra trong nhà đi. Văn thư niệm khóa kỹ môn chuẩn bị về phòng, văn ba đột nhiên ra tới, nhìn khuê nữ nói, đêm nay sớm chút ngủ, đừng thức đêm à, bằng không ngày mai ta cùng tiểu cố nói ngươi đi. Xuất phát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm dở khóc dở cười. Ba ba đây là nhiều sợ chính mình thức đêm a." Quay đầu Văn Thư Niệm bảo đảm nói, "Ba, ngươi yên tâm, ta khẳng định không thức đêm, trước 12 giờ ta liền ngủ." Văn Ba lúc này mới gật đầu, cười nói, hành, ta đêm nay liền không đi vào, ngày mai còn muốn lái xe." Ngủ A nói xong đóng cửa lại về phòng ngủ. Văn Thư Niệm cũng trở lại phòng, khóa kỹ môn tiến không gian, tuy rằng trong nhà không có bên ngoài oi bức, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, Văn Thư Niệm quyết định ngủ trong không gian. Hiện tại không gian đem lên thu thu Văn Thư Niệm cũng không chuẩn bị tiếp tục làm việc, sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ, Văn Thư Niệm ngủ đến tự nhiên tỉnh, trừ bỏ rửa mặt đánh răng, không trong chốc lát thời gian, Văn Ba cũng rời giường, cha con hai ăn cơm sáng, thừa dịp buổi sáng không có Thái Dương, lái xe xuất phát. "Ba, chúng ta đi trước một chuyến bưu cục, ta đem phi phi áo ngủ cho hắn gửi." Văn Ba cười ha hả gật đầu, đem xe trực tiếp chạy đến bưu cục, "Được rồi, tới rồi, mau đi đi." Văn Thư Nghiệm dẫn theo túi đi vào đi. Đem áo ngủ còn có một ít mại phóng ăn vật gửi đi ra ngoài, lại cấp phi phi viết nói mấy câu, báo cho chính hắn kết hôn sự tình, thấy không có gì, văn thư niệm cho tiền xoay người ra cửa. Đi thôi. Cha con hai lái xe xuất phát, tới gần buổi chiều 4 điểm thời điểm ngừng ở một chỗ trấn trên. Cha con hai đi trước khai phòng, đem hành lý phóng hảo, lại ra cửa ăn cơm chiều. Hai người đi ở trên đường, văn thư niệm chỉ vào một quán ăn nói, ba, liền nơi này đi, ta xem người còn rất nhiều. Văn Ba cười ha hả đồng ý, cất bước đi vào. Hoan Nên Quang Lâm Phúc Thụy quán ăn, hai vị yêu cầu ăn chút cái gì? Chúng ta nơi này có thực đơn, có thể nhìn xem một vị thanh niên nam tử đi ra, nhiệt tình đón cha con hai, đệ thượng thực đơn. Văn Thư Niệm Đại Khái nhìn thoáng qua thực đơn, cười nói, khai một cái khổ qua xào trứng, một cái thịt kho tàu, lại đến một cái cải trắng canh đi. Thanh niên nam tử cười gật đầu, những cái đó thực đơn đi phòng bếp. Văn Thư Niệm bất thời giờ nhìn quanh một chút nhà này quán ăn. Thực sạch sẽ, không dơ cũng không loạn, bàn ghế bày biện cũng chỉnh chỉnh tề tề, người phục vụ nói chuyện cũng khách khách khí khí. Văn thư niệm tiến đến văn ba bên người, nhỏ giọng nói, ba, ta vừa mới thấy thực đơn thượng có gà rừng thịt, chính là rất quý. Chỉ có gà rừng thịt. Cũng đúng, mặt khác giã vật cũng không hảo đánh, này dọc theo đường đi cũng chưa thấy bao lớn sơn. Văn thư niệm còn nói thêm, chúng ta đây bán hay không? Văn ba đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng cùng lấy tiền phụ nữ trung niên, cười gật đầu. Ta cảm thấy có thể hỏi một chút xem, trong chốc lát ăn xong rồi cơm, chúng ta liền đem lão bản gọi tới hỏi một chút, ngươi xem a, cửa hàng này tuy rằng không lớn, nhưng là mặc kệ là lão bản vẫn là vừa mới vị kia tiểu tử, bọn họ ăn mặc đều sạch sẽ chỉnh tề, thuyết minh trong nhà điều kiện vẫn là có thể, hơn nữa hiện tại khai một nhà cửa hàng cũng vẫn là muốn một ít tiền. Văn ba nói một câu, văn thư niệm liền điểm một chút đầu, chính mình cũng cảm thấy có thể thử xem, chính là lần đầu tiên tới quán ăn hỏi, nhiều ít có chút dối giám. Không làm cha con hai chờ bao lâu, đồ ăn liền bưng lên. Hai vị thỉnh chậm dùng người phục vụ nói xong liền xoay người tiếp đón tiến vào khách nhân. Văn thư niệm cùng văn ba bắt đầu ăn cơm, một bên ăn văn thư niệm một bên gật đầu, ba, nhà này hương vị không tồi à. Sắc thật có thể, xem ra nhà này quán ăn sinh ý tốt như vậy cũng không được đầy đủ là bởi vì hộ cá thể lưu hành một thời. Ăn xong rồi cơm, văn ba vẫy tay gọi tới người phục vụ tính sổ, cho tiền, văn ba cười hỏi người phục vụ, đồng chí. Xin hỏi quý gia lão bản có ở đây không? Người phục vụ kinh ngạc nhìn văn ba hỏi, ở là ở, cũng không biết ngài tìm chúng ta lão bản có chuyện gì. Là cái dạng này, ta đâu, có cái tiểu sinh ý tưởng cùng các ngươi lão bản nói chuyện, không biết hắn có hay không thời gian. Nghe thấy văn ba giải thích, thanh niên lập tức lời, chỉ cần không phải bởi vì đồ ăn không thể ăn hoặc là chính mình thái độ không hảo là được. Rốt cuộc tháng này đã có hai người nói trong tiệm đồ ăn quá cay, còn náo loạn đã lâu, làm hai người chờ một lát. Chính mình chạy đi vào hỏi một chút lão bản. Chỉ chốc lát sau thanh niên chạy ra, thỉnh Văn Thương niệm cha con hai đi vào. Hai người đi theo hắn phía sau, đi vào một cái phòng nhỏ, bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân, đúng là vừa mới phụ trách xào rau đầu bếp, dáng người gầy gầy, nhìn dáng vẻ vóc dáng cũng không quá cao, diện mạo thường thường vô kỳ, thấy cha con hai tiến vào, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nhưng thật ra thoạt nhìn nhiều một tia gương mặt hiền tử. Nghe ta nhi tử nói, hai vị là có sinh ý muốn nói không biết là cái gì sinh ý, nga đúng rồi, đã quên tự giới thiệu, ta họ trường, là nhà này quán ăn lão bản, đồng thời cũng là đầu bếp, giống nhau loại này tình hình, văn thư niệm đều chỉ phụ trách nghe, không phụ trách mở miệng, nói chuyện với nhau sự liền yêu cầu văn ba ra mặt, thoạt nhìn tín nhiệm độ cũng muôn cao một ít, văn ba cười ha hả mở miệng, trương lão bản ngươi hảo à, đây là tiểu nữ, ta họ văn, xác thật là có cái tiểu sinh ý tưởng tìm lão bản nói chuyện, không biết quán ăn có cần hay không dã vật linh tinh. Trương Lão bản vừa nghe, giật mình, chính mình gần nhất xác thật cố ý muốn ra tăng mấy cái món ăn hoang dã đồ ăn, chính là không tốt lắm mua, vội vàng hỏi, giã vật có rất nhiều loại, cũng không biết cụ thể là cái gì. Áo choàng thịt lộc thịt còn có lợn rừng thịt này đó. Trương Lão bản nghe xong, tươi cười càng thêm thâm, có chút kích động xoa tay, hướng tới văn ba tiếp tục hỏi, không biết này giá cả. Văn ba nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, cười nói, giá cả phương diện hảo thương lượng, ta xem quán ăn thực đơn thượng cũng có gà rừng. So sánh với đối trên thị trường món ăn hoang dã giá, giá cả cũng có điều hiểu biết, giá cả chúng ta có thể dựa theo trên thị trường cấp, đương nhiên, nếu Trương lão bản muốn nhiều, chúng ta cũng có thể thích hợp giảm bớt một ít. Trương lão bản nghe xong trong lòng rất cao hứng, rốt cuộc trên thị trường giá cả cũng không tính quý, chính là món ăn hoang dã quá ít. Hiện tại trên thị trường giá cả cùng thịt heo kém không lớn, ngươi món ăn hoang dã mới mẻ sao? Không mới mẻ ta nhưng không thu. Văn Ba lập tức bảo đảm, Trương lão bản yên tâm, thịt tuyệt đối mới mẻ. Giữa trưa mới giết, cũng không biết trương lão bản yêu cầu nhiều ít. Như vậy đi, lộc thịt cùng lợn rừng thịt cho ta cắt tới 100 cân, đến nỗi áo choảng thì nói, tới 50 cân đi, giá cả liền dựa theo trên thị trường tới, đến nỗi thời gian, nếu không trễ chút kéo qua tới hoặc là các ngươi cho ta cái địa chỉ, ta buổi tối qua đi kéo cũng đúng. Văn ba cùng văn thư niệm liếc nhau, cười nói, chúng ta kéo qua đến đây đi, vậy buổi tối 8 giờ, thời gian kia không bao nhiêu người. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Buổi tối tăm giờ, ta liền ở trong tiệm chờ. Văn ba cười gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. vậy không quay dày trương Lão bản làm buôn bán. Buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Cha con hai ra cửa, trực tiếp trở lại lữ quán, chờ ước định thời gian không sai biệt lắm. Văn thư niệm cùng văn ba thử dịp bóng đêm đem đổ vật phóng tới trên xe, từ văn ba kéo đi quán ăn. Chờ văn ba trở về đã là hai cái giờ về sau, văn thư niệm chạy nhanh hỏi, thế nào? Thuận lợi sao? Trương Lão bản. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba một bên đổi dày một bên gật đầu, thuận lợi, trương lão bản thấy ta kéo qua đi thịt mới mẻ, làm ta ngày mai lại kéo 500 cân qua đi. Cái gì? 500 cân? Hắn kia ra quán ăn không lớn A, nuốt trôi. Hiện tại chính là mùa hè A, thịt phóng lâu rồi nên siêu. Văn ba cười xua tay, cái này ta cũng hỏi, trương lão bản nói nhà hắn có cái chất nhì, đúng là nơi này mua sắm chỗ, vừa lúc có chỉ tiêu làm chuẩn bị thịt loại. Hắn nói dư thừa liền cho hắn kia chất nhi cầm đi, còn có thể kiếm một số tiền đâu. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mua sắm chô giá cả sắc thật có thể nhiều lợi một ít, bất quá cũng không thể quá mức, Kia cái này trường láo bản còn nghe khôn khéo sao, chẳng những coi nhân tình, còn có thể tại trung gian kiếm một bút. Khuê nữ nói, văn ba thập phần tán đồng, cũng không phải là sao, buổi chiều tiếp xúc thời điểm ta liền phát hiện, tuy rằng nhìn khá tốt ở chung, nhưng thương nhân chúng quy coi trọng ích lợi có thể đẹp cả đôi đảng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nói văn ba tiếp tục mở miệng, sáng mai ta đi kêu ngươi, đến lúc đó chúng ta cấp trương lão bản kéo qua đi, sau đó tiếp tục xuất phát. Hành, ta đã biết, ta đây về phòng đi, ba, ngươi cũng sớm chút ngủ a ngủ ngon nói xong văn thư niệm đứng dậy ra cửa, trở lại chính mình phòng. Trước tiên ở trong phòng khắp nơi xem xét một phen lại đem cửa sổ đóng lại, cửa phòng khóa lại, quay đầu vào không gian. Văn Thư Niệm ở trong không gian chuẩn bị một ít lành ăn thỏ cùng lành ăn thịt bò, chuẩn bị cấp tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt mang đi. Lành ăn thỏ Văn Thư Niệm chuẩn bị 10 cân, đến lúc đó tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt một người 5 cân, thịt bò hiện tại cái này niên đại còn không nhiều lắm, Văn Thư Niệm liền chuẩn bị 4 cân, làm các nàng nếm thử mới mẻ. Đem lành ăn thỏ cùng lành ăn thịt bò chuẩn bị tốt, liền đặt ở nơi đó lượng, Văn Thư Niệm lại bắt đầu khâu vá quần áo, dựa theo các nàng hài tử tuổi tác, hiện tại không sai biệt lắm 3 tuổi, tiêu quên chính là nhi tử Tiêu Trịnh Tiếu Vũ, Quách Hân Nguyệt chính là Long Phượng thai đặt tên với đồng cùng với Minh. Văn Thư Niệm cấp ba cái hài tử một người chuẩn bị một bộ áo ngủ, lại tạm chấp nhận dư lại vài dệt, khâu và sáu điều tiểu nội nội cho bọn hắn. Chờ Văn Thư Niệm làm tốt, đã là buổi tối 12 giờ, Văn Thư Niệm chạy nhanh ngủ, bằng không ngày mai Văn Ba thấy chính mình không tinh thần, chỉ định lại muốn nói chính mình. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, đúng giờ bị Văn Ba đánh thức. Xoa nhịp nhèm đôi mắt mở cửa, thấy Văn Ba mặc chỉnh tề đứng ở cửa. Văn Thư Niệm nháy mắt cảm thấy chính mình có thể ngủ tiếp một giấc. Văn Ba xách theo cơm sáng một bên vào nhà một bên hỏi, tối hôm qua vài giờ ngủ. Như vậy không tinh thần. Văn Thư Niệm đánh ngáp nói, "Ba, liền tính ta ngủ đến lại sớm, ngươi cái này điểm tới kêu ta, ta cũng gây a." "Được rồi, mau tới ăn cơm sáng, ăn chúng ta xuất phát, thừa dịp thời gian này không có gì người, cũng hảo đem đồ vật thả ra, đám người nhiều phiền toái." Cha con hai nhanh chóng ăn xong cơm sáng, chờ Văn Thư Niệm đem đồ vật phóng hảo lái xe tử đi trước trương lão bản quán ăn. Thời gian này quán ăn đã bắt đầu ở chuẩn bị hôm nay phải dùng đồ vật, trương lão bản nhi tử ngồi ở cửa hái rau, thấy Văn Ba lái xe lại đây, chạy nhanh hướng tới phòng trong hô: "Ba, ba!" Văn thúc thúc tới. Phòng trong lập tức truyền đến trương lão bản thanh âm: "Tới tới, mau cho ngươi Văn thúc thúc đổ nước đi." Nói trương lão bản hướng tới mới vừa xuống xe Văn Ba đi đến, cười ha hả nói: "Sớm như vậy liền tới rồi a." Văn Ba giải thích nói: "Cho ngươi đem đồ vật đưa tới." Liền phải chuẩn bị đi địa phương khác, này không phải sớm chút cho ngươi đưa tới sao, ta chính là tối hôm qua suốt đêm chạy tới ta bằng hữu nơi đó kéo trở về. Kia thật là quá cảm tạ, cảm ơn cảm ơn, bằng không ta kia chất nhi công tác đã có thể khổ sở, mau mau mau, bên trong thỉnh. Văn Ba cười xua tay, không được, đem ngươi nhi tử kêu ra tới, thừa dịp hiện tại không nhiệt, chúng ta đem đồ vật dọn xuống dưới, một lát liền phải đi. Kia nào thành a, giúp ta lớn như vậy vội, nói như thế nào cũng muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Văn Ba biết trương lão bản là thuyết khách khí lời nói, bằng không ngày hôm qua liền nói mời khách sự, cho nên cũng không thật sự, rốt cuộc hai người chi gian chỉ là giao dịch, không tồn tại thật tốt quan hệ, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong là được. Không cần, trương lão bản khách khí, chúng ta là thực sự có chuyện này, một lát liền đến đi. Trương lão bản lúc này mới xoay người, đem chính mình nhi tử kêu ra tới, ba người hợp lực đem đổ vật dọn xuống xe. Trương lão bản mỗi điều túi đều mở ra cẩn thận xem xét qua, phát hiện vẫn là thực mới mẻ thịt. Ngươi cười sán lạng đem tiền đưa cho văn ba nói, ngươi đúng đúng tiền, muốn ta nói, văn lão ca bán giá vật tuyệt đối là ít có mới mẻ, phía trước đi chợ mua gà rừng, đều không phải thực mới mẻ, giá cả còn quý. Văn ba làm cho mấy người mặt số hảo tiền, lúc này mới cười nói, làm buôn bán sao, chú ý chính là thành tin hai chữ, nếu cùng ngươi bảo đảm qua là mới mẻ, kia khẳng định không thể lấy không mới mẻ lừa gạt người A, bằng không về sau ai còn tìm ta mua đồ vật A, này không phải tự tạp chiêu bài sao. Đúng đúng đúng. Văn lão ca lời này ta đồng ý, cho nên ta mỗi ngày đều đi mua đồ ăn, tuy rằng là phiền tói điểm, nhưng mới mẻ đồ ăn làm được hương vị cũng không mới mẻ hương vị, kia cũng vô pháp so, ta này trong tiệm, tới đều là khách hàng quen. Văn Ba cười gật đầu, phù hợp Trương lão bản nói, Trương lão bản ra đồ ăn, không chỉ có mới mẻ hơn nữa hương vị cũng ăn ngon, ta khuê nữ liền đặc biệt thích ăn ngươi làm đồ ăn, vừa mới còn ở cùng ta nói đi, nếu không phải đi vội vã, nàng đều tưởng nhiều đãi mấy ngày, ăn nhiều vài lần ngươi làm đồ ăn. Quả nhiên, văn ba thốt ra lời này, trương lão bản hư vinh tâm nháy mắt được đến thỏa mãn, tươi cười càng ngày càng xa lạ, đem đầu chuyển hướng văn thư niệm, hòa ái dễ gần mở miệng. Tiểu cô nương nếu là thích thúc thúc làm đồ ăn, lần sau tới thời điểm thúc thúc cho ngươi nhiều làm một ít, đến lúc đó nhiều đại mấy ngày, mỗi ngày trương thúc thúc cho ngươi biến đổi đa dạng làm. Văn thư niệm liên tục gật đầu, bất quá cũng không hướng trong lòng đi, về sau cũng không nhiều ít cơ hội ra cửa, giống nhau đều là văn ba kéo hóa ra tới. Cha con hai đang muốn đi thời điểm, Trương lão bản gọi lại hai người, cười nói: "Văn lão ca, không biết có thuận tiện hay không lưu cái địa chỉ, đến lúc đó nếu có thể, ta cho ngươi viết thư qua đi." Văn Ba Kỳ thật cũng có ý tứ này, trường kỳ hợp tác ổn định thu vào, khá tốt, đơn giản mở miệng, vậy lưu cái điện thoại đi, xoay người từ trong bao lấy ra giấy bút, đem trong nhà điện thoại viết xuống dưới, "Trương lão bản, đây là nhà ta điện thoại, ngươi hậu kỳ nếu có yêu cầu, có thể cho ta gọi điện thoại, nếu là có lời nói ta liền cho ngươi đưa tới." vừa nghe văn ba trong nhà còn trang điện thoại, trương lão bản rất là kinh ngạc. thời buổi này, nhà ai nếu là có cái điện thoại, kia chính là thân phận tượng trưng. cho nên trương lão bản đối văn ba thái độ lại thay đổi, nhiều chút tôn trọng. trương lão bản vội vàng tiếp nhận tờ giấy, tốt tốt, ta đây đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại. văn lão ca đi thong thả a. văn ba hướng tới trương lão bản gật gật đầu, mang theo khuê nữ lái xe đi rồi. nhìn kính chiếu hậu còn ở phất tay trương lão bản, văn ba cười nói, người này a. Vẫn là đến, có tiền mới được A. Tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cũng có đồng dạng cảm xúc, sắc thật hẳn là có tiền A, bằng không muốn làm cái gì đều có cực hạn tính, nếu có quyền liền càng tốt. Cha con hai một đường cứ như vậy đi đi dừng dừng chậm gì gì hướng thành phố hát đi tới, rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm 11 giờ tả hữu tới. Văn ba mang theo khuê nữ đi trước khai hảo phòng, cha con hai khai nhiều như vậy thiên xe, cũng có chút mỏi mệt. Đơn giản liền không ra cửa ăn cơm trưa, trực tiếp khóa cửa đi trong không gian, ăn một ít văn thư niệm ngày thường làm ăn chín. Ăn cơm trưa văn thư niệm làm văn ba đi nghỉ trưa, chính mình tắt chạy tới đem đại hoàng chúng nó tam đánh con ngồi chuyển qua văn ba giết heo địa phương, lại di hai con cá trắng lên, đến lúc đó mang đi tiêu quên ra. Theo sau văn thư niệm dẫn thân vào đến quả trong rừng, tiếp tục trích trái cây. Văn ba một tỉnh ngủ liền đến chỗ tìm quê nữ, suy đoán nàng hẳn là ở làm việc, cất bước đi hướng quả lâm Quả nhiên thấy khuê nữ đang ở ra sức trích trái cây, văn ba cười ha hả đi vào nói, còn ở bận việc ta, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút à? như vậy tuổi trẻ liền vất vả như vậy làm gì, trong nhà lại không phải không có tiền, ngươi ba ta lại không phải nuôi không nổi ngươi. Văn thư niệm một bên trích trái cây một bên nói, ta lại không mệt ta, hơn nữa ta tưởng thừa dịp tuổi trẻ nhiều kiếm chút tiền, về sau mới có thể có nhẹ nhàng vui sướng sinh hoạt ta, ba ba ngươi có thể kiếm tiền, cố hàn Giang cũng có thể kiếm tiền. Nhà chúng ta liền nhiều kiếm tiền, về sau muốn đi chạy đi đâu nơi nào, thật tốt à. Văn ba đối với khuê nữ nói không tỏ ý kiến, chính là lo lắng khuê nữ mệt, ta còn không phải không nghĩ làm ngươi vất vả như vậy à, sợ ngươi mệt chính mình, được rồi, hiện tại đều tam điểm qua, chúng ta dọn dẹp một chút đi tìm ngươi hảo tỷ muội đi. Văn thư niệm giơ tay vừa thấy, sắc thật đã 3 giờ rưỡi, bung trong tay quả đào, đi theo văn ba đi đến phòng ngủ, văn ba ở bên ngoài uống trà, chính mình tắm rửa gội đầu. Thu thập xong cha con hai sách theo đổ vật ra cửa. Văn Ba vừa đi một bên hỏi, ngươi này hai cái túi sách cái gì a? Không có gì, chính là một ít ăn. Ngươi cái kia trong túi trang chính là cá cùng lanh ăn thỏ, Ta này trong túi trang chính là cấp Tiêu Quyên các nàng mấy cái hải tử áo ngủ. Văn Ba cười gật gật đầu, dựa vào ký ức mang theo khuê nữ đi trước Tiêu Quyên trong nhà. Gõ nửa ngày môn, trịnh truyện Văn mới ra tới mở cửa, thấy Văn Thư Niệm cùng Văn Ba, kinh ngạc một hồi lâu, mới cười tủm tỉm đem hai người mời vào trong phòng. Vừa đi một bên đều, quên tử, quên tử, ngươi mau ra đây nhìn xem, ai tới trong nhà? Ai tới trong nhà? Chỉ cần không phải mẹ ngươi tới, Thủy Khai đều hảo tiêu quên tử phòng ngủ đi ra, thấy trong viện người, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau đầy mặt kinh hỉ vọt tới Văn Thư Niệm trước mặt, trước cấp văn ba hỏi hảo, lôi kéo Văn Thư Niệm tay kích động nói, ai nha, thư Niệm, sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng a? Văn Thư Niệm vỗ vỗ tiêu quên tay, đem trong tay túi đưa cho Trịnh Truyền Văn, lúc này mới nói Lâm thời quyết định, cùng ta ba lái xe ra tới, liền không cùng ngươi nói. Đi, chúng ta vào nhà nói, bên ngoài nhiệt đã chết. Văn thư niệm bị tiêu quên hương phân kéo đến trong nhà, phía sau văn bà cũng đem trong tay đồ vật đưa cho trịnh chuyện văn nói, đây là ta khuê nữ cho các ngươi mang đồ vật, nàng nói cho các ngươi một nhà lấy một nửa là được, nàng đều phân hảo. Trịnh chuyện văn mở ra túi, thấy bên trong cá kinh ngạc một hồi lâu, nha, này cá như thế nào lớn như vậy một cái à, sợ là có 10 cân đi. Văn Ba cười ha ha giải thích, 11 cân bộ dáng, tới thời điểm vừa lúc thấy có người bán, liền mua hai điều. Vừa lúc các ngươi hai nhà người một người một cái, nga đúng, rồi kia bốn cái giấy bao, kia hai bao đại chính là lành ăn thỏ, hai bao tiểu nhân là lành ăn thịt bò, đều là thư niệm ở nhà làm. Trình chuyện Văn lại kinh ngạc, thư niệm còn sẽ làm cái này đâu? Ta nhớ rõ nàng đều sẽ không nấu cơm, trước kia đương thanh niên trí thức thời điểm, vẫn là quân tử làm. Văn Ba cười ha ha, nàng trước kia cũng không phải sẽ không nấu cơm. Cơm nhà những cái đó nàng liền sẽ không, giống đơn giản cơm chiên trứng nàng vẫn là sẽ một ít, chính là hương vị chẳng ra gì, sau lại cùng nàng ra ra học quá một đoạn thời gian. Trình Truyện Văn còn muốn nói gì nữa, Tiêu Quên thanh âm từ trong phòng truyền đến, "Truyện Văn, còn ở bên ngoài làm cái gì đâu? Mau mời thúc thúc tiến vào a." "Xem ta, thúc thúc, thật sự ngượng ngùng, ta lời nói có chút nhiều, ngài mau bên trong thỉnh." Văn Ba cười gật đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hai người đi vào trong phòng. Liên thấy Tiêu quên lôi kéo Văn thư niệm liên tiếp nói chuyện, thường thường hai người cười ha ha. Chính chuyện Văn cấp cha con hai đổ nước trà, đứng dậy nói, "Quên tử, thư niệm bọn họ đưa tới cá, ta đi kêu Hồng kiện bọn họ đêm nay ở nhà ăn cơm, ngươi nhiều tiếp đón điểm. "Hành, ngươi đi đi" nói xong quay đầu xem giống Văn thư niệm, hoán trách nói, "Thư niệm, ngươi nói ngươi tới liền tới rồi, như thế nào mỗi lần đều mang đồ vật a, chúng ta này quan hệ, ngươi chính là quá khách khí." "Khách khí cái gì a, vừa lúc thấy có bán" Liền mua hai điều, đến lúc đó ngươi cùng hân nguyện phân một phần, đúng rồi, ta con nuôi tiểu vũ đâu. Tiêu Quyên chỉ vào phòng ngủ phương hướng, cười nói, ngủ đâu, đứa nhỏ này vừa đến mùa hè buồn ngủ liền nhiều, buổi tối ngủ không được liền làm ẩm ý hắn ba. Văn thư niệm cũng cười, làm ẩm ý hắn ba. Ta đây này con nuôi rất hiểu chuyện A, biết làm ẩm ý hắn ba. Tiêu Quyên cũng che miệng cười trộm, con nhà người ta đều làm ẩm ý mụ mụ, nhà mình nhi tử liền làm ẩm ý hắn ba. Có đôi khi còn phải muốn hắn ba đại buổi tối bồi hắn bắt mua ơi, mỗi lần đều cười đến không được. Văn thư niệm lúc này mới nhớ tới áo ngủ, đúng rồi, cái kia trong túi trang một ít quần áo, là ta chống không thời điểm cho ta ba cái con nuôi con gái nuôi làm áo ngủ, còn có quần lót, nguyên liệu đều khá tốt, bọn họ ăn mặc ngủ cũng thoải mái chút. Thư niệm, ngươi hiện tại đều học được làm quần áo. ngươi quá lợi hại đi, ta đến bây giờ đều làm không tốt, học lâu như vậy, mỗi lần làm quần áo đều khó coi chết đi được. Tiểu Vũ quần áo vẫn là Hân Nguyệt giúp đỡ làm đâu. Nhìn Tiêu Quyên có chút ngượng ngùng, Văn Thư Niệm cười nói, không biết thì không biết bái, người luôn có am hiểu đồ vật, ngươi làm không hảo quần áo, nhưng ngươi làm cơm ăn ngon à, đúng hay không? Nghe thấy Văn Thư Niệm nói, Tiêu Quyên lập tức cười, đúng vậy, ta làm đồ ăn tốt nhất ăn, ha <cười> ha. Hai người không liêu bao lâu, Quách Hân Nguyệt chạy vào, thấy Văn Thư Niệm sau, kích động chạy tiến lên đây, kéo Văn Thư Niệm tay, vẻ mặt tiểu nữ nhi tư thái. Thư Niệm, ngươi rốt cuộc tới Đều mau muốn chết ta, vừa mới chỉnh chuyện văn nói thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn đầu ta đâu. Văn thư niệm thấy Quách Hân Nguyệt cũng rất là cao hứng, lôi kéo tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt tay không bỏ, cười mở miệng, ta cũng tưởng các người, này không phải lôi kéo ta ba tới sao, đúng rồi, ta con nuôi con gái nuôi đâu. Ở bọn họ ba ba nơi đó ôm đâu, một lát liền tới nói Quách Hân Nguyệt quay đầu hướng tới văn ba vần an, thúc thúc hảo. Văn ba cười gật đầu, hảo đâu? Đàm vi vi nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tương đương hồng kiện ôm hai đứa nhỏ vào nhà, văn thư niệm chạy nhanh đem con gái nuôi ôm ở trong tay, đồng đồng, biết ta là ai sao? Với đồng mãn nhãn thiên trần, dùng kia non nớt thanh âm nói, ta biết ta biết, ngươi là mẹ nuôi, ta mỗi ngày đều xem ngươi ảnh chụp ta nhận thức ngươi. Văn thư niệm tâm đều mau bị này thanh mẹ nuôi dung mau hóa, lộ ra một cái đặc biệt thân thiết tươi cười nói, ai nha, đồng đồng thật thông minh Nhà chúng ta đồng đồng như thế nào như vậy thông minh đâu. Ta cũng biết, ngươi là mẹ nuôi, ta cùng tỉ tỉ cùng nhau xem ngươi ảnh chụp lúc này vui hồng kiện trên người với Minh chạy nhanh nói chuyện. Tức khắc phòng trong truyền đến một trận tiếng cười, chờ Tiêu Quyên Nhi tử tỉnh về sau, ba cái hài tử ôm món đồ chơi đi trong viện chơi đi, trong phòng nháy mắt tất cả đều là đại nhân. Văn thư niệm đem mang đến đồ vật phân cho đại gia, lại đem áo ngủ phân cho Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt. Nhìn Quách Hân Nguyệt trong tay quần áo, Tiêu Quyên giả vờ tức giận nói: ta còn muốn tái sinh một cái mới được, này ít nhiều à, hơn nguyệt đều hai kiện áo ngủ, chúng ta mới một kiện. mọi người đều biết tiêu quyên nói vui lừa lời nói, đều cười ha ha, nhưng thật ra một bên trịnh truyện văn nghe thấy chính mình lao bà nói còn muốn sinh một cái, đôi mắt lập tức sáng, toàn bộ hành trình nhìn tiêu quyên ánh mắt đều ở tỏa sáng. không ai chú ý tới trịnh truyện văn biểu tình, đều đang nói chuyện thiên. mau đến cơm điểm thời điểm, trịnh truyện văn vu hồng kiện đi thu xếp nấu cơm, văn ba tắc đi ra ngoài bồi tiểu hải tử chơi. Nhân tiện nhìn ba cái tiểu gia hỏa, tiêu quyên lôi kéo văn thư niệm tay, cười nói, xem ngươi ở tin nói muốn kết hôn, thật tốt, ngươi củng cố đồng chí rốt cuộc tu thành chính quả, cũng không ngủng công hắn vẫn luôn chờ ngươi. Lời này văn thư niệm liền không thuận theo, cái gì kêu chờ ta à, nhiều năm như vậy không phải ở xử đối tượng sao. Quách hân nguyệt ở một bên cười mở miệng, còn không gọi chờ a, Ngươi xem chúng ta như vậy đã sớm kết hôn, đâu giống ngươi, đều công tác mới quyết định kết hôn, ta cũng không tin. Người cố đồng chí không nghĩ sớm một chút kết hôn, khẳng định là ngươi không muốn. Văn thư niệm bĩu môi, Quách Hân Nguyệt lời này là lời nói thật, chính mình không có biện pháp phản bác, tức giận nga. Thấy Văn thư niệm không nói lời nào, Quách Hân Nguyệt cùng Tiêu Quyên nhìn nhau cười, hai người đều quá hiểu biết Văn thư niệm tính tình, nhiều năm như vậy hảo tỉ muội không phải nói không. Tuy rằng hai người ở thành phố hát, Văn thư niệm ở kinh đô, nhưng là thư từ lui tới trước nay liền không có đoạn tuyệt quá, Văn thư niệm cũng thường xuyên ở tin trung kể ra ý nghĩ của chính mình. Được rồi, dù sao hiện tại cũng định ngày lành, kết hôn về sau sớm một chút muốn hài tử, bằng không chờ tuổi lớn, sinh hài tử không tốt, chúng ta bên này liền có một nữ nhân, hơn 30 mười muốn hài tử, nghe nói thiếu chút nữa liền chết ở bệnh viện tiêu quên một bộ kinh hách bộ dáng. Văn thư Niệm gật đầu, các ngươi nói ta đều biết, ta cũng nghĩ tới, chờ ta cùng cố Hàn Giang kết hôn liền phải hài tử, đến lúc đó ra ra cùng ta ba cũng có thể giúp ta nhìn điểm, lão nhân cũng sẽ không nham chán. Nói tới đây, Quách Hân Nguyệt thở dài, Ngươi ba liền không nghĩ tới cho ngươi lại tìm cái mẹ. Ngươi này sinh hài tử, trong nhà đều là nam nhân, tổng hội không có phương tiện. Ta ba trước nay không để qua lại tìm, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không lại tìm, thuận theo tự nhiên đi, ta không phản đối, chỉ cần thiệt tình đối ta ba hảo, ta đều duy trì. Nói nữa, đều là nam nhân làm sao vậy, nếu là thực sự có không có phương tiện, không phải còn có cố Hàn Giang ở đâu sao, hắn còn dám ghét bỏ ta không thành. Phúc tiêu quyên lập tức lời, ngươi đừng nói. Cố đồng chí thật là cái bá lô thay đâu, ta cảm thấy hắn cũng không dám ghét bỏ ngươi, Văn Thúc Thúc cùng gia gia cũng không phải là ăn chay. Văn Thư Niệm ngạo đầu nói, chính là ông nội của ta chính là cô nhân, ta ba ba lại vô dụng cũng lui qua, Cố Hàn Giang hắn không dám cũng sẽ không. Tiêu Quyên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi, ta nghe ngươi phía trước nói Lý Khải Cường cũng kết hôn, vẫn là cùng ngươi Kinh Đô hảo tỷ muội ở bên nhau. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đúng vậy, mấy ngày hôm trước kết hôn, chúng ta cũng thương lượng hảo. Chờ ăn tiết thời điểm cùng nhau hồi trong thôn, đến lúc đó lại cùng nhau làm một hồi, trong thôn thúc thúc thầm thầm cũng không hảo tới kinh đô thăm gia xa như vậy lại mệt. Tiêu Quyên điểm điểm văn thư niệm đầu, cười mở miệng, ta nói ngươi có phải hay không đem trong thôn đương nhà mẹ đẻ a ha ha. Nghe thấy Tiêu Quyên nói, văn thư niệm trinh lăng một lát, rồi sau đó cười đến vẻ mặt nu hòa, đừng nói, thật là có loại cảm giác này, mỗi lần hồi trong thôn, tựa như về nhà giống nhau, trong thôn thúc thúc thầm thầm cho tới nay đối ta liền không có biến quá cũng coi như nửa cái nhà mẹ để đi. Ha ha, cũng không phải là, trước kia ta còn trộm hâm mộ ghen ghét ngươi đâu, chúng ta cảm kích nhiều như vậy, trong thôn thúc thúc thầm thầm liền đối với ngươi hảo tiêu quên che miệng cười trộm. Quách Hân Nguyệt ở một bên nói, có cái gì hảo hâm mộ, thư niệm người hảo nói ngọt, thường xuyên hỗ trợ, khẳng định đối nàng hảo, ta liền không hâm mộ, ta cảm thấy đều là thư niệm nên được. Tiêu Quên chừng mắt nhìn Quách Hân Nguyệt liếc mắt một cái, tiến đến hai người trước mặt nhỏ giọng nói, các ngươi còn nhớ rõ Đàm Vi vi sao? Quách Hân Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, nhưng thật ra Văn Thư Niệm nhướng mày hỏi, nàng làm sao vậy? Ta trước kia có cái bằng hữu bị phân phối tới rồi Đàm Vi Vi sau lại đi cái kia thôn. Khoảng thời gian trước gặp phải, nàng cùng ta nói Đàm Vi Vi chạy trốn, cái kia thôn trưởng thường xuyên ngược đãi nàng, còn đem nàng khóa lên. Sau lại Đàm Vi Vi bị làm lớn bụng, cái kia thôn trưởng lúc này mới không có khóa nàng, thường thường làm nàng ra cửa đi dạo. Khả năng chính là như vậy, làm thôn trưởng buông xuống cảnh giác, Đàm Vi Vi liền chạy nghe nói đến bây giờ đều còn không có tìm được đâu. Văn thư niệm nghe sững sốt sững sốt, trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, quá nhanh không có bắt lấy. Kia nàng trong bụng Hải Tử, Tiêu Quân cũng lắc đầu, không biết nàng chạy trốn về sau, liền không ai biết nàng tin tức. Quách Hân Nguyệt vẻ mặt thốn thức, nếu là nàng biết hiện tại sinh hoạt, không biết có thể hay không hối hận đã từng như vậy nhằm vào người khác. Ta cảm thấy nàng khẳng định sẽ hối hận, rất xinh đẹp cô nương, nếu là không làm ác sự, về sau sinh hoạt khẳng định thực hảo, đâu giống hiện tại trôi giạt khắp nơi, nghe ta bằng hữu nói cái kia thôn trưởng còn chạy tới đàm vi vi trong nhà đi tìm nhà nàng người đối ngoại tuyên bố cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đều cái gì như vậy liền đoạn tuyệt quan hệ tiêu quyên không để bụng còn nghiến răng nghiến lợi nói đến lượt ta có như vậy cái mất mặt nữ nhi ta cũng không nhận văn thư niệm nghe thấy tiêu quyên nói cảm thấy nàng ý tưởng có chút không công bằng vội vàng nói mặc kệ nàng như thế nào mất mặt cũng là chính mình giáo dục ra tới hai tử ở trường học lão sư phụ trách truyền thụ tri thức Về đến nhà, mỗi tiếng nói cử động đều là đi theo cha mẹ học, đàm vi vi nàng là hôm nay bộ ráng, cũng đã từng hắn cha mẹ đối nàng dung tung thoát không được quan hệ. Đúng vậy, hai tử trừ bỏ đọc sách, thời gian còn lại đều ở nhà, trước kia mới vừa thấy nàng thời điểm, ta liền cảm thấy, nàng như vậy ngang ngược không nói lý, khẳng định là cha mẹ cưng triều duyên cớ. Hung hai tử, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cái này tiêu quyên cũng thập phần tán thành văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt nói nhưng vẫn là không có thay đổi lúc ban đầu cái nhìn, chỉ ở trong lòng cảnh giác, về sau cần phải hảo hảo chú ý mỗi tiếng nói cử động, miễn cho về sau nhi tử học, vậy mất nhiều hơn được. Mấy người nói đùa trong chốc lát, Trịnh Truyện Văn liền ở bên ngoài nói chuyện, "Quên tử, cơm làm tốt, tiếp đón đại gia chuẩn bị ăn cơm." Đã biết Tiêu Quên trả lời xong Trịnh Truyện Văn nói, lôi kéo Văn Thư Niệm cùng Quách Hân Nguyệt đi ra ngoài ôm hải tử ăn cơm. Mấy người ngồi ở trên bàn cơm, Trịnh Truyện Văn giơ lên chén rượu nói, "Khó được đại gia tụ ở bên nhau." Hy vọng về sau mọi người đều hảo hảo. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vô cùng náo nhiệt tan cơm chiều, văn thư niệm cha con hai cùng nhau trở lại lữ quán. Khuê nữ, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, sau đó chúng ta lại xuất phát đi địa phương khác. Văn thư niệm gật gật đầu, đã biết, ba, ngươi cũng sớm chút ngủ, ngủ ngon. Ở cùng văn ba nói ngủ ngon lúc sau, văn thư niệm trở lại chính mình phòng, dùng thủy rửa mặt, sau đó khóa lại cửa phòng tiến không gian lại bắt đầu chích trái cây, chờ đến 12 giờ tả hữu mới lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, không đợi văn ba tới kêu chính mình, văn thư niệm bị điều tốt đồng hồ báo thức đánh thức, rửa mặt hảo về sau, mặc tốt quần áo gõ vang lên văn ba môn. Văn ba kinh ngạc nhìn sáng sớm liền rời giường quê nữ, đầy mặt tươi cười nói, xem ra tối hôm qua ngủ rất sớm à, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm sáng. Văn ba mang theo văn thư niệm ăn cơm sáng, cha con hai lái xe ở thành phố Hát Lắc Lư xem trọng một nhà sinh ý đặc biệt tốt quán ăn, chờ đến ăn cơm trưa khi đi vào Ăn được cơm trưa cùng lần trước giống nhau tìm được lao bản bắt đầu giao dịch ước hảo thời gian cha con hai xuất phát đi tiêu quyên trong nhà tiêu quyên đang ở trong nhà mang theo hải tử cho hắn tắm rửa nghe thấy tiếng đập cửa vội vàng đứng dậy đi mở cửa thấy là văn thư niệm cùng văn ba lập tức một bộ không cao hứng bộ giang nói như thế nào hiện tại mới đến a giữa trưa cũng không biết tới trong nhà ăn cơm ta cùng ta ba dựa trưa đi làm điểm sự tình Liền không lại đây, ở nhà làm cái gì đâu. Hai người một bên vào nhà một bên nói chuyện. Tiêu Quyên chỉ vào trong viện đang ngồi ở thùng chơi thủy nhi tử, cười nói, cho hắn tắm rửa đâu. Sáng sớm chạy tới Hân Nguyệt trong nhà chơi, trở về toàn thân đều ố hế, không biết còn tưởng rằng hắn rất hố. Này không, chạy nhanh cho hắn tẩy tẩy, bằng không trong chốc lát hắn ba đã trở lại, chỉ định lại muốn ai mắng. Văn Thư Niệm thấy ngồi ở thùng che lại nửa người dưới con nuôi, trực tiếp bật cười. Tiểu Vũ, ngươi đây là sợ mẹ nuôi thấy cái gì sao? Như vậy tiểu liền bắt đầu thẹn thùng, ha ha. Trịnh tiếu vũ đông xem tây xem chính là không xem văn thư niệm, đầy mặt viết thẹn thùng, che lại vật nhỏ nói, ta mẹ nói, nam nữ có khác, mẹ nuôi là nữ hài tử, không thể xem ta. Văn thư niệm đơn giản ngồi xổm xuống, xuống, cười nói, chính là mụ mụ ngươi cũng là nữ hài tử a vì cái gì nàng có thể xem ta liền không thể a Bởi vì, bởi vì nàng là mụ mụ, nhưng ta cũng là mụ mụ ngươi a tuy rằng ta là mẹ nuôi. hảo gia hỏa. Văn thư niệm một câu cấp chỉnh tiếu vũ chỉnh sẽ không, sợ ở thùng, é thẹn nhìn văn thư niệm. Tiêu quyên tử trong phòng lấy ra khăn, đem nhi tử bọc bế lên tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thư niệm, ta trước đem hắn ôm trong phòng mặc quần áo, ngươi cùng thúc thúc đi trong phòng ngồi ngồi, nước trà liền ở trên bàn, ở nhà đường khách khi a. Văn thư niệm gật gật đầu, cùng văn ba cùng nhau đi vào phòng khách. Không trong chốc lát tiêu quyên nắm còn ở thẹn thùng nhi tử ra tới, văn thư niệm vội vàng vỗ tay, hướng tới chỉnh tiếu vũ giang hai tay. Nhi tử, tới mẹ nuôi nơi này." E Thẹn Trịnh Tiểu Vũ theo bản năng nhìn mắt nhà mình ngụ mụ, mụ, lại nhìn nhìn trong phòng văn ba, không nói hai lời chạy đến văn ba bên người. Văn Thư Niệm đều phải bị khí cười, nhìn văn ba hỏi: "Ba, ngươi cùng ta con nuôi như thế nào như vậy thân a?" Văn ba một phen bế lên Trịnh Tiểu Vũ, trên mặt ngăn không được cười, khả năng hắn tương đối thích ta, ha ha, hôm qua cái ta mang theo Tam Hải tử ở bên ngoài chơi đâu?" Văn Thư Niệm bất đắc dĩ cười cười, lôi kéo Tiêu Quyên ngồi xuống, chỉnh chuyện văn đâu? đi làm đi đúng vậy bọn họ trong xưởng trong khoảng thời gian này tương đối vội đúng rồi khoảng thời gian trước cầm một ít trái cây đồ hộp trở về ta đi cho các người lấy tới văn thư niệm giữ chặt đứng dậy tiêu quên cười nói ta cùng ta ba mới vừa ăn cơm trưa không đói bụng lại nói ta vì không thích ăn đồ hộp để lại cho ta con nuôi ngọt miệng đi hình như là không như thế nào gặp qua văn thư niệm ăn mấy thứ này tiêu quên cũng liền không coi đi lấy thấy nhi tử cùng văn ba chơi đến vui vẻ tiêu quên cười nói. Ta xem thúc thúc thực thích tiểu hài tử A, thư niệm, ngươi cũng sớm một chút sinh một cái bái, có hài tử trong nhà cũng náo nhiệt chút. Không đợi văn thư niệm mở miệng, đang ở cùng trịnh tiếu vũ chơi văn ba lập tức nói, lời này nói rất đúng, trong nhà là đến có cái hài tử, khuyên nữ sớm chút sinh, ta và ngươi già già còn có thể cho ngươi mang hài tử đâu. Ta không có nói không sinh A, này không phải còn không có kết hôn sao, nào có không kết hôn liền phải hài tử, ta phải dựa theo trình tự đi. Tiểu quyên lập tức mở miệng. Chưa nói là ngươi hiện tại liền phải hài tử, còn không phải sợ ngươi kết hôn không nghị sinh hài tử kéo a? Ai nha, nếu ngươi cũng có quyết định, vậy không nói, muốn hay không đi Hân Nguyệt trong nhà chơi. Muốn đi muốn đi, ta muốn đi tìm đệ đệ muội muội chơi Trịnh Tiếu Vũ vừa nghe đi quách Hân Nguyệt trong nhà, lập tức ngồi không yên, vội vàng từ văn ba trên người rãy rủa xuống đất, chạy đến Tiêu Quyên bên người, lôi kéo Tiêu Quyên tay làm nũng. Văn thư Niệm cười mở miệng, "Tiểu Vũ, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói vô dụng, ngươi đến cùng ta nói." Ta nói đi mụ mụ người mới đi." Trình Tiếu Vũ cũng thông minh, cùng cái tiểu cơ linh dường như chạy đến văn thư niệm trước mặt, đại đại đôi mắt, Thiên Chân nhìn về phía văn thư niệm. Văn thư niệm lập tức bị Hải Tử manh hóa, trực tiếp đánh nhịp, "Đi, đi tìm Hân Nguyệt." Trình Tiếu Vũ lập tức hoan hô, còn chủ động lôi kéo văn thư niệm tay, bốn người cùng nhau ra cửa, đi trước Quách Hân Nguyệt trong nhà. Ai biết Quách Hân Nguyệt cũng ở nhà cấp hai đứa nhỏ tắm rửa đâu. Tiêu Quyên vừa vào cửa liền đi lên hỗ trợ, đem đồng đồng cấp tẩy đến sạch sẽ. Một bên cho nàng sát thủy, một bên nói, ai ra, này ba cái hải tử đây là đi nơi nào ra đi, một đám trên người tất cả đều là bùn. Đúng vậy, trở về thời điểm làm ta sợ nhảy dựng, tiểu vũ về nhà cũng là như thế này. Tiêu Quyên gật gật đầu, cũng không phải là, trở về thời điểm giống cái tượng đất, nếu không phải hắn kêu ta mẹ, ta còn tưởng rằng là con nhà người ta đâu. Nháy mắt trong viện người đều cười. Văn thư niệm nắm trịnh tiểu vũ đứng ở một bên, nhìn tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt đem hải tử ôm vào phòng. Thư niệm, ngươi cùng thúc thúc đi trong phòng khách ngồi đi, chúng ta lập tức ra tới Quách Hân Nguyệt ôm hải tử vào nhà còn không quên tiếp đón văn thư niệm cha con hai. Văn thư niệm cười theo tiếng, đã biết, Ngươi trước cấp hải tử mặc quần áo, đừng bị cảm. Hiểu chuyện tam tiểu hải tử. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cấp hai đứa nhỏ đổi hảo sạch sẽ quần áo, Quách Hân Nguyệt cùng tiêu quên một người nắm một cái hải tử vào nhà, chờ ở một bên trịnh tiếu vũ vội vàng tiến lên, nốc manh nhìn tiêu quên, quyên Ta có thể cùng đệ đệ muội muội đi trong viện chơi sao? Không thể, các ngươi ba cái liền ở trong phòng chơi, đừng trong chốc lát lại thành tượng đất. Trình Thiếu Vũ ba cái hài tử lập tức mất mát túi đầu, xem đến thật sự làm người không đành lòng. Đơn giản Văn ba cũng không có việc gì làm, đứng dậy nói, các ngươi ba cái hảo tỷ muội lâu như vậy không gặp mặt, phải hảo hảo tâm sự, ta mang theo bọn họ ba đi ra ngoài chơi chơi, yên tâm đi, có ta nhìn đâu. Quách Hân Nguyệt cùng Tiêu quên lập tức gật đầu, thật vất vả có người giúp đỡ xem hài tử chính mình cũng có thể yên tĩnh bồi hảo tỷ muội nói chuyện hiếm đẹp cả đôi đảng văn ba mang theo ba cái hải tử liền ở trong sân chơi thường thường gia nhập bọn họ hàng ngũ chung quách hân nguyệt nhìn thoáng qua bên ngoài quay đầu cười tủm tỉm nói nhìn không ra tới thúc thúc rất sẽ mang hải tử sao văn thư niệm lập tức gật đầu vốn định nói cái gì tự hỏi một phen luyện truyền nói khi còn nhỏ ta ba mang ta liền khá tốt đúng rồi thư niệm lần này ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian đi văn thư niệm nhìn hảo tỷ muội chờ mong ánh mắt cười gật đầu, lần này có thể ở bên này nhiều đãi mấy ngày rồi. Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt lập tức gửi, đối với hảo Tỷ mội có thể lưu lại nhiều đãi mấy ngày, trong lòng thập phần cao hứng. Hảo Tỷ mội ba người nói nói cười cười một buổi trưa, hai tử văn ba mang theo ở chơi, đã là mẹ người hai người, khó được thể nghiệm một phen nhàn nhã buổi chiều. Tới gần 5 giờ, Vu Hồng Kiện dẫn theo lỗ đồ ăn về nhà, thấy trong viện chơi đùa văn ba cùng ba cái hài tử, sừng sốt một chút, cười nói, thúc thúc hảo, ngươi lại dẫn bọn hắn à, Vất vả à, này ba cái hải tử quá làm ẩm ý chút. Văn ba tử ái nhìn ba cái hải tử, cười ha hả nói, không náo, một chút cũng không náo, ngoan thật sự đâu. Vũ Hồng Kiện gật gật đầu, cười vào nhà, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy phòng trong tiếng cười, khỏe miệng tươi cười cũng ra tăng chút, cười đi vào trong phòng, chuyên văn mới vừa về nhà đi, đánh giá thấy các ngươi không ở nhà, một lát liền lại đây. Quách Hân Nguyệt thấy Vũ Hồng Kiện trong tay dẫn theo lô đồ ăn, liên tục kinh ngạc, là kia ra sao? Hôm nay như thế nào mua nhiều như vậy trở về? Không phải nói thường xuyên bán hết sao? Ta giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm đi mua, chờ ta tan tầm, đã sớm đã không có, ta cầm đi phòng bếp ta nói xong vu hồng kiện xoay người ra cửa. Văn thư niệm hỏi, sinh ý tốt như vậy. Xem ra ăn rất ngon à. Quách Hân Nguyệt lập tức gật đầu, kích động nói, nhà này lỗ đồ ăn khoảng thời gian trước hay, hương vị đặc biệt hảo, trong chốc lát các ngươi ăn sẽ biết. Khó được thấy Hân Nguyệt cũng có như vậy thích ăn đồ vật. Trong chốc lát chúng ta cần phải hảo hảo nếm thử. Văn Thư Niệm cười gật đầu, xem như phù hợp tiêu quyến nói. Quả nhiên, không trong chốc lát thời gian, Trình Truyện Văn vô cùng lo lắng chạy đến Quách Hân Nguyệt trong nhà tới, mới vừa tiến sân thấy Văn Ba mang theo Nhi Tử ở chơi đùa, trong lòng xem như rơi xuống một nửa. Nghe thấy trong phòng khách chính mình tức phụ nhi cười ha ha thanh âm, xem như an ổn. Trình Truyện Văn cười cùng Văn Ba hỏi hảo, thấy Vu Hồng kiện ở phòng bếp nấu cơm, buông trong tay túi, hướng phòng bếp đi. Trong phòng bếp Vu Hồng Kiện thấy trịnh truyện văn tiến vào, cười nói, ta liền đoán được ngươi khẳng định muốn tới, nhưng thật ra không nghĩ tới chạy nhanh như vậy. Trịnh truyện văn lộ ra hàm hậu tươi cười, ta một hồi ra, trong nhà một người đều không có, lào bà hài tử đều không ở, trừ bỏ ngươi ra, các nàng cũng sẽ không đi trong nhà người khác cái này điểm còn không trở về nhà. Nói trịnh truyện văn nhìn về phía mâm lô đồ ăn, thò lại gần nghe nghe, kinh ngạc nói, ngươi này lô đồ ăn là ở tân khai kia ra cửa hàng mua. Như thế nào ta mỗi lần đi đều bán hết. Vu Hồng Kiện bất đắc dĩ nhìn trịnh Chuyện Văn nói: Đại ca, ngươi mỗi lần đều tan tầm đi, khẳng định sớm không có a. Này đó là ta giữa chưa chạy tới mua, chờ buổi chiều, người cũng chưa còn tưởng mua lô đồ ăn. Trịnh Chuyện Văn gãi gãi tóc, liệt hàm răng trắng, cúc lốc lưỡi. Nếu không nói ngươi thông minh đâu, ta cũng chưa nghĩ vậy tưởng. Lần sau ta cũng trước tiên đi mua, đều nói nhà này đồ ăn, ăn ngon, làm lão bà của ta nhi tử nếm thử. Nếm cái gì a? Đêm nay ở nhà ta ăn nhiều như vậy còn chưa đủ nếm a. Được rồi, người giúp ta đem tỏi lột đi. Trong chốc lát ta xào cái tỏi hương cải thiệt phải dùng. Hân Nguyệt nói thư niệm thích ăn. Trình truyện văn liên tục gật đầu, cầm lấy tỏi ngồi ở một bên bắt đầu lột. Bên ngoài chơi đùa Trịnh Tiếu Vũ chạy vào, thấy chính mình Ba Ba ở lột tỏi, vẻ mặt tò mò nhìn. Chỉ chốc lát sau chính mình cũng cầm lấy một viên tỏi, hoặc Ba Ba bộ dáng lột. Trình truyện văn chạy nhanh ngăn đón, đi đi đi, cùng đồng đồng các nàng chơi đi, nay có ba, ba là được. Trịnh đều Vũ Thiên Chân nhìn ba ba, mềm mềm mại mại thanh âm nói, "Ba ba, ta giúp người, ta có thể làm việc, mụ mụ nói ta là nam tử hán." Cách trong chốc lát song bảo thai cũng chạy vào, một cái đại nhân ba cái hải tử cùng nhau lột đòi, còn nói muốn làm việc, đem Vu Hồng kiện cùng Trịnh Truyện Văn cười đến không được. Văn Ba ở bên ngoài nhìn một màn này, không được gật đầu. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, phòng trong Văn Thư Niệm ba người vẻ mặt tò mò chạy ra xem, thấy ba cái hài tử vây quanh Trịnh Truyện Văn ở trợ thủ, vừa nói đồng ngôn đồng ngữ đều cười đến không được. Tiêu Quyên đi tới cửa, nhìn trong phòng bếp lười, cười nói, làm gì đâu đây là? Trình chuyện Văn một bên đem Hải Tử lột không sạch sẽ tỏi một lần nữa lột hảo. một bên bất đắc dĩ nhìn lão bà, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Quyên Tử, ngươi đem bọn họ mang đi chơi đi. Phúc Tiêu Quyên lập tức cười, lôi kéo Nhi Tử cùng đồng đồng đi ra ngoài. Trình Tiếu Vũ một bên phản kháng một bên nói, mẹ, ngươi buông ta ra, ta muốn giúp ba ba làm việc. Dì, ta cũng muốn làm việc ta không đi. Nghe thấy hai tiểu hài tử mềm mại thanh âm, Tiêu Quyên Quách Hân Nguyệt cùng Văn Thư Niệm ba người tâm đều mau hóa, quả thực quá manh. Văn Thư Niệm ngồi sùm đồng đồng trước mặt, từ trong túi móc ra một phen kẹo sữa, cười nói: các ngươi đã làm việc, ngoan à, đây là mẹ nuôi khen thưởng cho ngươi đường, mau cầm đi ăn. Phòng trong với Minh vừa nghe, vội vàng buông lỗ tốt ỏi, cột cột cột chạy ra đứng ở Văn Thư Niệm trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Văn Thư Niệm lại từ trong túi lấy ra một phen đường. Phân cho với Minh cùng Trịnh Tiếu Vũ, cười nói, đi chơi đi, lập tức bị mượn rồi, liền ở trong sân A. Cảm ơn mẹ nuôi ba cái hải tử cầm đường, còn không quên nói lời cảm tạ. Nhìn ba cái hải tử ngoan ngoãn ngồi ở văn ba trước mặt, thường thường đệ thượng một viên đường cấp văn ba, đem văn ba hồng đến cười không ngừng. Văn thư niệm đột nhiên cảm thấy có hải tử rất không tồi, sắc thật muốn náo nhiệt một ít, lại manh lại đáng yêu, làn da còn hoạt hoạt, sờ lên xúc cảm đặc biệt mềm mại. Chờ về sau văn thư niệm có hải tử. Mỗi ngày nửa đêm bị lăn lộn ngủ không được thời điểm, không biết còn có thể hay không có hôm nay ý nghĩ như vậy. Về đến nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Không bao lâu đồ ăn liền làm tốt, Vu Hồng Kiện xào một đại mâm văn thư nghiệm yêu nhất ăn tỏi hương cải trắng, chụp dưa chuột, khổ qua thi ti, còn làm một nồi cải trắng canh, hơn nữa hai mâm lô đồ ăn, vài người ăn vừa lúc. Ở chỗ Hồng Kiện trong nhà ăn cơm chiều, bởi vì hai tử đều mệt nhọc, liền không lại nhiều dừng lại từng người về nhà. Trở lại lữ quán, văn thư niệm đang muốn cùng văn ba nói ngủ ngon, thấy văn ba đi theo chính mình, cười nói, như thế nào, không còn sớm ngủ. Văn ba cười ha hả mở miệng, ngủ cái gì à, hiện tại còn tinh thần đâu, đi bên trong khô khô sống, thừa dịp không ở nhà, nhiều xử lý một ít thịt, sáng mai còn phải cho quán ăn đưa đi đâu. Cha con hai cứ như vậy khóa kỹ môn vào không gian, văn ba phụ trách xử lý món ăn hoang dã, văn thư niệm tiếp tục trích trái cây trong không gian gà trứng vịt cùng cá đã nhiều đến không thể cụ thể gà vịt heo cũng sinh sôi nảy nở đến đặc biệt mau đều phải đem dào chắn khuếch đến chân núi bên kia đi. bất quá văn thư niệm yêu nhất ăn thịt heo vẫn là há thịt heo thịt chất vị tuyệt mỹ bạch heo căn bản không có biện pháp so cho nên mấy năm nay văn thư niệm bán thịt heo chưa bao giờ mua há heo đều lưu trữ nhà mình ăn văn ba ở trong không gian xử lý đến 12 giờ khiến cho nữ nhi đem chính mình đưa ra đi thuận tiện cầm hai cái quả đào một mâm quả vải đi ra ngoài còn đem cứng nhắc mang theo, nói là buổi tối một bên ăn trái cây một bên xem tivi. Văn thư niệm đem văn ba đưa ra không gian, chính mình đóng cửa cho kỹ lại vào không gian, giặt sạch đầu tắm rồi, không có cứng nhắc, văn thư niệm quyết định ép nước trái cây uống. Trực tiếp ép một đại thùng đặt ở không gian tủ lạnh, tùy thời tùy chỗ tưởng uống thời điểm, liền có thể lấy ra tới uống, quả thực không cần quá mỹ. Chuẩn bị cho tốt nước trái cây, văn thư niệm đem mấy ngày này cha con hai thay thế quần áo rửa sạch sẽ lượng lên xoay người hồi phòng ngủ ngủ. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, trời còn chưa sáng đã bị Văn Ba kêu lên, hai người trụ lữ quán thường thường vẫn là sẽ có một hai người đi ngang qua, vì an toàn khởi kiến, Văn Ba đem xe chạy đến không ai địa phương, đứng bên ngoài biên một bên hút thuốc một bên trông chừng. Chờ Văn thư Niệm phóng hảo mới mẻ thịt lúc sau, cha con hai lái xe đi quán ăn, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong sau thời gian đã 8 giờ rưỡi, cha con hai ăn cơm sáng, tiếp tục ở chung quanh đi bộ. Chờ đến ăn cơm trưa Văn Ba không có đi theo đi tiêu quên trong nhà, mà là lưu tại lữ quán bổ buồn ngủ, văn thư niệm đảo còn hảo, không phải đặc biệt vây, cấp văn Ba đổ một ly nước trái cây, xách theo bao hướng tiêu quên trong nhà đi. Cha con hai ở thành phố Hát đãi 10 ngày tà hưu, buổi sáng sáng sớm rời giường kéo hóa đi ra ngoài bán, giữa trưa liền đang xem tốt quán ăn ăn cơm, buổi chiều liền đi tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt ra chơi, buổi tối hồi không gian tiếp tục làm việc, thời gian an bài ngay ngắn trật tự, rõ ràng. Chờ đến phải đi ngày này, Tiêu quên mấy người ôm hải tử nhìn theo cha con hai xuất phát. Văn ba cùng văn thư niệm chạy ở trên đường, một đường chậm gì gì xuất phát, gặp được thành thị thị trấn liền dừng lại nghỉ chân, tiếp tục làm giao dịch, dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, hoa 10 ngày thời gian mới trở lại kinh đô, lúc này đã là 8 tháng 19 ngày, ly giao chỉ tiêu còn có 3 ngày thời gian. Cha con hai đuổi ở cơm trưa trước về đến nhà, đơn giản làm cơm trưa tới ăn, cha con hai ở nhà nghỉ tạm một trận, buổi chiều 4 điểm mới tỉnh ngủ, nhìn thời gian. Văn thư niệm từ bỏ hôm nay đi nhà kho giao chỉ tiêu, chuẩn bị ngày mai lại đi. Đẩy ra cửa phòng, văn ba cũng vừa lúc mở ra phòng môn, cha con hai nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười. Văn ba cười trong chốc lát, nhìn khuê nữ nói, ngươi cũng mới tỉnh. Văn thư niệm gật gật đầu. Văn ba đi ra, cười mở miệng, xem ra này dọc theo đường đi, mệt ta khuê nữ. Mệt la mệt mọi điểm, nhưng là tưởng tượng đến ra một đoạn thời gian liền kiếm lời mấy vạn khối trở về, ta đâu cũng vui sướng, hắc hắc nhìn khuê nữ tham tiền hình dáng, văn ba cười lắc đầu, nhớ tới chỉ tiêu sự tình, chạy nhanh hỏi, chúng ta hiện tại đi các ngươi nhà kho, vẫn là ngày mai đi à? thời gian này cũng liền hai ba thiên, đánh giá các ngươi đơn vị hảo những người này đều hoàn thành đi, ngày mai buổi sáng đi thôi, không nhiệt, bất qua chúng ta bộ môn hẳn là liền giữ lại ta một người không giao chỉ tiêu, như vậy khá tốt, dám lên điểm hoàn thành, không tính kém cũng không được tốt lắm. văn ba trực tiếp cười ha ha, nhìn khuê nữ bộ dáng, cười nói, ta phỏng chứng à? Các ngươi bộ môn kia quản sự, trong lòng không chừng nhiều nữa cấp đâu, ha ha. Văn thư niệm tựa hồ cũng nghĩ đến trần tỷ lo lắng, rốt cuộc phía trước như vậy nhẹ nhàng hoàn thành, lần này sắp đến thủ lĩnh còn chưa tới, là có chút lo lắng đi. Văn ba xoay người hướng tới phòng bếp đi đến, cười nói, ta đi làm cơm chiều, ngươi đi gọi điện thoại hỏi một chút tiểu cố khi nào trở về. Hảo văn thư niệm chạy tới phòng khách, cầm lấy điện thoại bắt thông cố hàn giang văn phòng điện thoại, xác định hắn tan tầm liền về nhà sau. Văn Thư Niệm lại đi phòng bếp cùng Văn Ba nói một tiếng. Thừa dịp nấu cơm công phu, Văn Thư Niệm chạy về phòng, lấy ra phía trước dư lại bố, tính toán cho chính mình làm một ít tiểu nội nội, trong phòng có máy may, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Văn Thư Niệm thuần thục bắt đầu dùng máy may, dùng dùng, tổng cảm thấy không đúng lắm, nhìn kỹ liếc liếc trước máy may, trong lòng cũng không xác định. Chờ cố Hàn Giang trở về, Văn Ba đồ ăn cũng vừa vặn làm tốt, Văn Thư Niệm cũng làm hảo tiểu nội nội, xoay người đi ra ngoài thấy trong viện đầy mặt tươi cười cố Hàn Giang Văn Thư Niệm cười hỏi ta trong phòng máy may là người phát hiện a ta còn nghĩ đều giống nhau như lúc hẳn là nhìn không ra tới nhìn Văn Thư Niệm nghi hoặc bộ dáng cố Hàn Giang tiếp tục nói người cùng thúc thúc mới vừa đi không bao lâu ta liền đi đem máy may mua đã trở lại Văn Thư Niệm liền nói sao tuy rằng giống nhau như lúc nhưng tổng cho chính mình cảm giác không đúng lắm đều đứng làm cái gì ăn cơm Văn Ba cầm chén đua từ phòng bếp đi ra nhìn trong viện hai người người ha hả chiếu cố, văn thư niệm vội vàng chạy chậm đi phòng bếp, đem đồ ăn đoan đi phòng khách. Trên bàn cơm văn ba mở miệng, tiểu cố, này máy may bao nhiêu tiền mua? cố Hàn Giang vừa nghe liền biết, văn ba đây là phải cho chính mình tiền, sao có thể muốn, cho nên mở miệng nói, không tốn bao nhiêu tiền, thúc thúc ngài cũng miễn bản cho ta tiền, vừa lúc tính lễ hỏi bên trong. đến, cố Hàn Giang thốt ra lời này, văn ba cũng không biết như thế nào mở miệng, suy tư luôn mai nói, kia hành đi. Về sau làm thư niệm nhiều cho ngươi làm quần áo, ha ha. Hảo hảo ăn cơm văn thư niệm, mặc danh bị cụ, nháy mắt ngơ ngác mà nhìn văn ba, ba, này máy may mua trở về, vốn dĩ chính là cấp người trong nhà làm quần áo xuyên. Hảo hảo hảo, ngươi không nghĩ tới làm quần áo đi ra ngoài bán. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, bán cái gì bán a, đã có như vậy nhiều sinh ý, ta coi như cho phép thú yêu thích tới là được, bằng không, các ngươi không sợ mệnh chết ta a, Văn ba cười ha ha. Ngày thường chui vào lỗ đồng tiền đi khuê nữ, lần này cư nhiên từ bỏ, hẳn là không biết quá hai năm trang phục ngành sản xuất nhiều hòa bạo. Phương Phương đã đến. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ăn cơm chiều, Cố Hàn Giang biết Văn Ba cùng Văn Thư Niệm khai hai ngày xe, trên mặt còn mang theo nỗi mệt, đơn giản không lại lưu lại nói chuyện phiếm, dọn sạch chén cùng hai người nói ngủ ngon liền đi trở về. Văn Ba nhìn khuê nữ đi ra ngoài, cười mở miệng, đêm nay sớm chút ngủ, mấy ngày này mệt. Sáng mai chúng ta đi các ngươi đơn vị. Đã biết, ta cũng mệt nhọc, ba ba ngủ ngon văn thư niệm nói xong liền về phòng, khóa kỹ môn không gian rửa mặt. Cha con hai sớm ngủ hạ, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ rời giường, ăn được cơm sáng, văn ba mang theo văn thư niệm lái xe đi không ai địa phương, làm văn thư niệm đem đồ vật phóng đi lên, hai người lập tức khai đi nhà kho. Trần ca vừa nhìn thấy văn thư niệm, kinh hỉ hướng tới hai người đi tới, văn đồng chí, tới giao chỉ tiêu. Văn thư niệm cười gật đầu. Trần ca buổi sáng tốt lành, mới vừa kéo trở về, này không, không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền tới đây, chúng ta bộ môn theo ta không giao đi. Trần ca vội vàng lắc đầu, này đảo không phải, các ngươi bộ môn cái kia Trần Linh cũng còn không có giao. Có người lót đế liền hảo, chỉ cần không phải chính mình, văn thư niệm trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, theo sau xoay người chỉ vào xe vận tải nói, đồ vật đều ở trên xe, làm phiền Trần ca gọi người tới dọn một chút. Không thành vấn đề Trần ca hướng tới nhà kho ngồi ba người vây tay. An bài bọn họ đi dọn đồ vật, theo sau xoay người nhìn về phía văn thư niệm, văn đồng chí, lần này chỉ tiêu có điểm khó khăn, các ngươi bộ môn hảo những người này cũng là hai ngày này mới hoàn thành. Là có điểm khó khăn, rốt cuộc khoảng thời gian trước mới thu một ít, hảo những người này cũng chưa hóa. Trơ đồ vật dọn xuống dưới, Trần ca thẩm tra đối chiếu hảo lúc sau, từ văn thư niệm ký tên. Một bên văn bà thấy làm cho không sai biệt lắm, xoay người đi trên xe để ra một túi băng côn xuống dưới, một bên đưa cho Trần ca một bên nói. Trên đường thấy có bán băng côn, này đại trời nóng các ngươi còn ở nhà kho thủ vất vả, cho đại gia mát mẻ mát mẻ, ngọt ngào miệng. Ai ra, này liền ngượng ngùng, mỗi lần các ngươi tới còn phải cho chúng ta mang đồ vật, nhiều không thích hợp A, đây đều là chúng ta nên làm. Lần sau nhưng đừng mang đến A. Trần ca cười đến không khép miệng được, tiếp nhận băng côn đưa cho bên cạnh dọn đồ vật người. Trần ca, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi, hôm nào thấy A nói xong văn thư niệm đi theo văn ba lên xe về nhà. Văn ba một bên lái xe một bên đối Khuê nữ nói, Khuê nữ, trong chốc lát ta muốn đi ao cá bên kia, ngươi cùng ta cùng đi vẫn là về nhà. Ta về nhà đi, bên ngoài quá nhiệt, không nghĩ đi ra ngoài. Văn ba gật gật đầu, biết Khuê nữ sợ nhiệt, cũng không miễn cưỡng nàng, đem nàng đưa đến ra về sau cười nói, giữa trưa ta liền không trở lại ăn cơm, buổi tối trở về ăn cơm đi, chính ngươi giải quyết ta. Văn thư niệm gật gật đầu, nhìn theo văn ba lái xe xuất phát, nhìn thời gian, mới 10 giờ. Văn thư niệm về đến nhà, có chút nhàm chán, đơn giản lấy ra vợ cùng bút, bôi bôi vẽ vẽ, cấp người trong nhà thiết kế vài món áo thun, sau đó trở lại phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cây vải liêu, bắt đầu làm quần áo. Cái này niên đại kỳ thật đã coi áo thun, bất quá vải dệt lại rất kém, đặc biệt là mùa hè, vừa ra hãn liền dính ở trên quần áo, thực không thoải mái. Văn thư niệm tuyển vải dệt sờ lên giống băng ti, loại này vải dệt làm được quần áo, xúc cảm thực hảo, lại còn có gió lùa, sẽ không dán. Mặc vào tới cũng thực thoải mái Văn thư niệm chuẩn bị cấp văn ba Cố Hàn Giang, Gia Gia cùng Phi Phi còn có tô Gia Gia Cho bọn hắn mấy người một người làm tam kiện Nếu vải dệt dư lại đủ nhiều Còn có thể cấp con nuôi con gái nuôi làm một ít Đến lúc đó cho bọn hắn bưu qua đi Dù sao văn thư niệm là không chuẩn bị bán quần áo Một là quá mệt mỏi Nhị là loại này thoải mái vải dệt cũng không phải rất nhiều Làm cấp người trong nhà xuyên là được Lấy ra đi bán về sau không được đem người mệt chết Bất chi bất giác văn thư niệm làm được buổi chiều ba giờ, chờ đến bụng thầm thì kêu mới ngừng lại được. Đơn giản làm chén mì, chính ăn đến cao hứng thời điểm, văn thư niệm nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, chạy nhanh buông mì sợi đi mở cửa. Phương Phương, hôm nay không đi làm. Trần Phương Phương cười đi vào sân, lắc lắc đầu, đồng sự hôm nay một hai phải cùng ta thay ca, cho nên liền nghỉ ngơi, ở nhà nhàm chán, hai tử bị ta mẹ mang về quê quán, liền nghĩ lại đây tìm ngươi chơi chơi, không nghĩ tới ngươi thật ở nhà. Văn thư niệm một bên lôi kéo Trần Phương Phương hướng phòng khách đi một bên hỏi, mang về quê quán. Có ý tứ gì? Mang về chơi? Không phải, ta mẹ nói ở kinh đô tiêu dùng quá cao, ta lại mới vừa tham gia công tác không bao lâu, liền nói đem hải tử mang về quê quán sinh hoạt, chờ ta về sau thu vào cao lại mang về tới. Nhìn Trần Phương Phương rõ ràng mang theo ưu sầu, văn thư niệm vô vô nàng bối, thúc thúc a di cũng là vì ngươi hảo, đúng rồi ăn mì sợi sao? Ta làm một ít mì sợi. Không ăn. Ta ăn cơm chưa? Văn thư niệm cười gật đầu, một bên ăn một bên nói, vậy ngươi không phải đến một lần nữa tìm phòng ở thuê. Tìm được rồi, ta cùng đồng sự cùng nhau thuê, liền ở chúng ta xưởng đối diện trong lâu, tổng cộng có lầu 5, chúng ta thuê ở lầu 2, có 3 cái phòng, đều là trong xưởng người trụ. Văn thư niệm lại hỏi, kia tiền thuê nhà nói sao? Quý không quý A? Con hào đi, một tháng cấp 3 đồng tiền, thư niệm, ta hỏi ngươi chuyện này nhi A, ngươi nói nếu muốn ở kinh đô mua phòng ở. Đến chuẩn bị bao nhiêu tiền à? Vừa nghe liền biết, Trần Phương Phương đây là muốn mua phòng ở. Văn Thư Niệm nghĩ nghĩ nói, đến xem ngươi ở nơi nào mua, còn có xem ngươi mua bao lớn. Nếu là các ngươi xưởng phụ cận phòng ở, mua cái 3 phòng 1 sảnh phòng chừng 4-5 ngàn bộ ráng. Nếu là ở ta bên này phụ cận mua, vậy đắt hơn, đến một văn nhiều. Trần Phương Phương nháy mắt nhục trí, kia vẫn là chờ về sau lại mua đi. Ta hiện tại liền lấy đến ra mấy trăm khối, mỗi tháng tiền lương cũng không cao. Chính là sợ quá tưởng hại tử. Ta mẹ nói mang về quê quán một là tỉnh chi tiêu, nhị cũng là sợ triệu lập nhà bọn họ lại tới đem hải tử mang đi. Triệu lập bọn họ ở Kinh Đô, không về quê. Văn thư niệm vẫn luôn cho rằng triệu lập về quê. Trần Phương Phương gật gật đầu, phía trước bọn họ mang hải tử đi chơi, liền ở Kinh Đô đợi, nghe nói triệu lập ra tìm một ít quan hệ, đem hắn đưa vào trong xưởng đi làm đi, một tháng tiền lương còn không ít. Tìm quan hệ đi vào, kia nhà bọn họ kia quan hệ còn không kém A, hiện tại tiến xưởng rất khó. Sư nhiều thiết ít. Nhìn Trần Phương Phương vẫn là vẻ mặt sầu bi, Văn Thư Niệm thật sự không quá sẽ an nuôi người, chỉ có thể nói, Phương Phương à, ngươi nếu là tưởng hài tử, có thể nghỉ trở về nhìn xem nàng sao? Thật sự không được năm nay chúng ta tranh thủ đều học xong, sang năm liền ra tới chính mình làm, hiện tại quốc gia không phải mạnh mẽ duy trì hộ cá thể sao? Nhất định có thể. Văn Thư Niệm lời này nói được Trần Phương Phương tâm động cực kỳ, hẳn không thể hiện tại liền đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó đem cha mẹ cùng nữ nhi nhận được bên người tới. Thư niệm, ta khả năng nhất thời còn không có thói quen, quá mấy ngày thì tốt rồi, đúng rồi, Ngươi hôm nay cũng không đi làm. Làm quần áo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ta sáng nay mới đi giao chỉ tiêu, Trần Tỷ nói, hoàn thành chỉ tiêu về sau, có thể chú ý tới Tết Trung Nguyên lúc sau, cũng chính là 23 hảo về sau, 24 hảo lại đi đơn vị đi làm là được. Trần Phương Phương lộ ra hâm mộ biểu tình, thật hâm mộ các ngươi đơn vị, có thể có nhiều như vậy thời gian. Chúng ta trong xưởng vội thật sự, một vòng liền nghỉ ngơi một ngày. Văn thư niệm một bên đứng dậy đi tủ lạnh lấy nước ô oh mai một bên nói, ngươi cũng liền nhìn thú vị, chờ ngươi làm chúng ta cái này ngươi sẽ biết, chính là bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế mệnh đến cùng cẩu giống nhau. Văn thư niệm đổ một chén nước ô oh mai đưa cho Trần Phương Phương, một bên tiếp tục nói, cũng chính là nhìn thời gian tự do, nhưng nào thứ không phải đi ra ngoài nơi nơi liên hệ người thu hóa, như vậy như tiên, còn muốn ở bên ngoài chạy, làm ngươi tới ngươi nguyện ý sao Trần phương phương chạy nhanh lắc đầu, kia vẫn là thôi đi, ta sợ nhất nhiệt nói uống một ngụm nước ô mai, lộ ra thở dài, thư niệm, này nước ô mai hảo hảo uống a. chờ ta về sau kiếm tiền, ta cũng muốn mua tủ lạnh trở về, quả thực quá tuyệt vời. Văn thư niệm cười mà không nói, trần phương phương một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ uống, nhấm nháp nước ô mai ướp lạnh mỹ vị, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thư niệm, ta cùng ngươi nói a, không đi trong xưởng đi làm thời điểm, ta cảm thấy ta chính là học hóa học xuất thân làm mỹ phẩm dưỡng da loại này khẳng định rất đơn giản nhưng đi lúc sau mới phát hiện hoàn toàn không có ta tưởng như vậy đơn giản bên trong hảo phức tạp đúng vậy cho nên ngươi nhất định phải nghiêm túc học chờ ngươi đem lưu trình học được lúc sau về sau liền có thể ra tới chính mình làm điều phối một ít độc đáo phối phương chính mình làm mỹ phẩm dưỡng da tới như cái gì mỹ bạch a bảo ơ ta chậm rãi sờ soạn nhất định sẽ thành công văn thư niệm nói phảng phất cấp trần phương phương mở ra tâm cửa sổ làm trần phương phương nháy mắt rộng mở thông suốt Trước kia chỉ nghe văn thư niệm nói làm chính mình nghiêm túc học, về sau ra tới làm một mình, hiện tại nàng nói được như vậy cẩn thận, Trần Phương Phương đột nhiên cảm thấy trong lòng một mảnh sáng ngời, cũng biết chính mình nên đi phương diện kia đi học tập. Trần Phương Phương kích động lôi kéo văn thư niệm tay, vẻ mặt cảm kích, thư niệm, cảm ơn ngươi cho ta nói này đó, ngươi yên tâm, ta khẳng định nghiêm túc học, hơn nữa ta hiện tại cũng biết hướng nơi nào học, chờ ta ngày mai đi làm, ta liền đi xin đi nhị tuyến, học xong về sau lại đi một đường. Ta muốn đem sở hữu dây chuyển sản xuất toàn bộ đãi một lần. Biết Trần Phương Phương đã hiểu, hiện tại đầy mặt cao hứng, xem ra chính mình này rời đi lực chú ý biện pháp khá tốt. Ngươi biết liên hảo, chờ ngươi học xong ra tới, chúng ta hai cùng nhau kết phường làm, ta ra tiền ngươi ra kỹ thuật, chúng ta làm to làm lớn. Trần Phương Phương giờ này khắc này có thể nói là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, nhìn văn thư niệm hung hăng gật đầu. Văn thư niệm nhớ tới chính mình còn có vài món quần áo không có làm xong. Chạy nhanh đem Trần Phương Phương kéo đi phòng ngủ, chỉ vào máy may nói, ta chuẩn bị cấp người trong nhà ngồi chút quần áo, ngươi muốn hay không thử xem. Đến lúc đó có thể cho ngươi nữ nhi làm chút quần áo gửi trở về. Quả nhiên, Trần Phương Phương lập tức gật đầu, theo sau lại lắc đầu, hôm nay không được, ta không mang vải dạy tới, hôm nào đi, hôm nào ta mang chút vải dạy tới, thuận tiện cho ta mẹ bọn họ làm một ít. Nói nhìn về phía máy may mặt trên bảy vở, nhìn mặt trên văn thư niệm họa quần áo, ngạc nhiên cầm lấy tới, thư niệm Đây là ngươi họa, Hảo hảo xem a, ngươi còn có cái gì sẽ không a? Cũng liền như vậy đi, ta thích nhìn thiết kế bản thảo làm quần áo, làm như vậy đến càng mau một ít, ta nơi đó còn có dư lại vải dệt, hẳn là đủ làm hai kiện quần áo, ngươi nếu là không chê là dư lại, ngươi liền lấy tới làm bái. Trần Phương Phương không có cùng văn thư niệm khách khí, gật gật đầu ngồi ở máy may thượng, Trần Phương Phương trong nhà kỳ thật cũng có một đài máy may, vẫn là lúc trước cùng triệu lập tiếp nhận nhà bọn họ mua, sau lại ly hôn sau. Triệu lập mẹ nó chạy tới trong nhà, một hai phải cha mẹ đem máy may còn trở về, cha mẹ nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nháo lên hai nhà mặt mũi đều không đẹp, đơn giản liền còn cho bọn hắn ra. Lúc sau cha mẹ tới kinh đô, máy may lại quý, tuy rằng khẽ cắn môi cũng có thể mua một cái, nhưng Trần Phương Phương liên tiếp. Văn thư niệm đem vị trí nhường cho Trần Phương Phương, giúp nàng vẽ hai kiện tiểu nữ hài xuyên y phục tiểu dáng, liền ngồi ở một bên tiếp tục họa bản vẽ, chuẩn bị buổi tối tiếp tục làm quần áo. Hai người một cái làm quần áo, một cái họa quần áo, thường thường tâm sự, một buổi trưa thời gian liền đi qua, chờ Trần Phương Phương làm xong quần áo, văn ba củng cố hẳn răng cũng đã trở lại, lúc này mới kinh giác thời gian đã trễ thế này, Trần Phương Phương không màng văn thư niệm lưu cơm, kiên quyết phải đi về. Văn thư niệm đành phải đem nàng đưa ra môn, xoay người trở lại phòng khách, đem giữa trưa làm tốt bốn kiện áo thun cho văn ba củng cố hẳn giang, một người hai kiện. Các ngươi mau đi thử thử xem, ta buổi chiều làm. Văn Ba nhìn khuê nữ trên tay quen thuộc áo thun, sửng sốt một chút, tiếp ở trong tay cười ha hả nói, không tội a, vốt còn rất thoải mái, cái này thiên xuyên vừa lúc. Cố Hàn Giang cầm quần áo, cũng cười gật đầu, này vải dệt là lúc trước lượng Tử nơi đó mua. Gì? Cố Hàn Giang ngươi cư nhiên còn nhớ rõ, chính là ở lượng Tử nơi đó mua, còn có thật nhiều vô dụng đâu, buổi chiều phương phương cho nàng nữ nhi làm hai kiện, chờ đem phi phi làm tốt, ta liền cho hắn gửi qua đi. Nhìn văn thư niệm an bài. Văn ba cùng cố Hàn Giang đều cười gật đầu. Khuê nữ, ta này ra một thân hãn, vẫn là buổi tối tắm rồi thử lại đi, bằng không nên đem quần áo làm dơ. Văn thư niệm không thèm để ý phất tay, không có việc gì, hiện tại thì giống nhau, dù sao này quần áo mới như thế nào cũng đến rửa rửa lại xuyên. Các ngươi thử về sau ta vừa lúc cầm đi giặt sạch, ngày mai liền có thể xuyên, thật tốt. Như vậy, văn ba cùng cố Hàn Giang chỉ phải ngoan ngoãn đi thay quần áo. Trong phòng khách đang chờ hai người thí quần áo văn thư niệm. Thấy tiên tiến nhất tới Cố Hàn Giang, ăn mặc màu lam áo thun vào nhà, quả thực quá soái, Văn thư Niệm xem đến đôi mắt đều không mang theo chớp, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Giang xem. Văn Ba theo sau tiến bảo, còn làm vài cái xoay người động tác, thấy khuê nữ không phản ứng, liếc mắt một cái nhìn lại, hảo gia hỏa, vẻ mặt hoa si tương nhìn Cố Hàn Giang, Văn Ba lập tức không vui, hung hăng ho khan hai tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Văn Tư Niệm phục hồi tinh thần lại, ngây ngô cười hai tiếng, đi đến Văn Ba cùng Cố Hàn Giang trước mặt. Tấm Tẩm nói: "Thật là đẹp mắt, các ngươi ăn mặc này quần áo quả thực xoái bạo." Văn Ba nhìn mắt khuyên nữ, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi nói nói, ta cùng tiểu cô ai ăn mặc nhất xoái?" Văn Thư Niệm một nghẹn, không thể tưởng tượng nhìn về phía Văn Ba, phảng phất kinh ngạc nói: "Như vậy Văn Ba đều có thể hỏi ra khẩu, này không phải rõ ràng sao?" Cố Hàn Giang thắng tuyệt đối hảo không lại. Cầu sinh dục tràn đầy Văn Thư Niệm lấy lòng cười nói: "Khẳng định là ngươi nhất xoái." Ta Ba nhất xoái nói xong hướng tới Cố Hàn Giang chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình thân không khỏi đã. Cố hàn giang nhưng thật ra không có sinh khí, còn phụ hòa nói, đúng vậy, thuốc thuốc xuyên này quần áo, thoạt nhìn thực tinh thần. Nước hoa, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn ba cái này vừa lòng, vỗ vô bụng, cười ha hả xoay người liền đi, ta trở về đem quần áo thay thế, trong chốc lát giặt sạch. Cố hàn giang xoa xoa vô ngữ văn thư niệm, ôn nhu nói, ta cũng đi thay thế, trong chốc lát ta tới tẩy. Văn ba cùng cố hàn giang đem quần áo thay thế, văn ba liền đi nấu cơm. Cố Hàn Giang tiếp nhận quần áo, toàn bộ lấy ra đi tay tẩy, trong khoảng thời gian ngắn văn thư niệm thế nhưng không có việc gì để làm. Cố Hàn Giang, có thể dùng máy giặt tẩy. Cố Hàn Giang một bên xoa quần áo một bên cười nói, không có việc gì, liền vài món quần áo mà thôi, thực mau liền tẩy hảo. Nhìn canh giữ ở chính mình bên người văn thư niệm, Cố Hàn Giang hỏi, hôm nay Trần Phương Phương tới tìm ngươi làm cái gì? Nàng à, nàng đồng sự cùng nàng thay ca, nàng có chút nhàng chán, liền tới tìm ta. Nàng ba ba mụ mụ mang theo hải tử về quê ở, nói là kinh đô chi tiêu quá lớn, dựa phương phương một tháng tiền lương không quá đủ, liền mang theo hải tử về quê. Cố hàn giang nhưng thật ra rất đồng ý Trần Phương Phương cha mẹ ý tưởng, các nàng một nhà bốn người ở tại kinh đô, liền nàng một người công tác, chi tiêu sắc thật đại, chờ hải tử chậm rãi lớn lên về sau, chi tiêu lớn hơn nữa, về quê cũng hảo. Đúng vậy, cho nên ta làm phương phương cố lên học tập, nỗ lực công tác, chờ nàng học xong ra tới, ta ra tiền nàng ra kỹ thuật, Đến lúc đó chúng ta cũng khai một cái mỹ phẩm dưỡng da. Cố Hàn Giang đối với Văn Thư Niệm nói có chút kinh ngạc, ngươi tính toán về sau các ngươi cùng nhau khai một nhà mỹ phẩm dưỡng da? Kia đầu tư cũng không ít ta. Này đó Văn Thư Niệm đã sớm nghĩ kỹ rồi, cười cùng Cố Hàn Giang chia sẻ ý nghĩ của chính mình, ta là như thế này tưởng, Phương Phương cũng là học cái kia, chờ nàng đại khái học xong về sau, chúng ta có thể trước làm một đám ra tới thử xem thủy sao, liền thuê cái sân, sau đó đem đồ vật mua đủ đến lúc đó lại ở trên phố thuê cái môn cửa hàng bán, còn có thể đi ao cá đẩy mạnh tiêu thụ đẩy mạnh tiêu thụ sao, dù sao ao cá mỗi ngày người nhiều như vậy, lại không ngừng nam nhân. Ngươi tưởng con rất minh bạch ta, xem ra không phải khai nói giỡn, nếu đến lúc đó yêu cầu ta hỗ trợ liền nói, thật sự không được đến lúc đó ta cũng ra tiền, cùng các ngươi cùng nhau. Thêm một cái người gia nhập đương nhiên là Hảo, văn thư niệm chính là tưởng đem mỹ phẩm dưỡng da làm đại người, hơn nữa trong không gian còn có nước suối. Lại thế nào mỹ phẩm dưỡng da cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chờ cố hàn giang tẩy hảo quần áo, văn ba cơm cũng không sai biệt lắm, tiếp đón hai người chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, văn ba nói, quá chút thiên ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Đi ra ngoài? Đi chỗ nào? Đi xe thể thao à? thành phố C Lưu Binh cùng Lương Hoài An cùng ta liên hệ, nhìn xem ngày mai đi ra ngoài vẫn là hậu thiên đi ra ngoài. Văn thư niệm có chút nghi hoặc, chính mình hai ngày này đều ở nhà A không nhận được điện thoại a hoài nghi hoặc tiếp tục ăn cơm Ăn được cơm chiều văn thư niệm giành trước một bước bưng chén đua chạy tới phòng bếp rửa chén làm cố hàn giang cùng văn ba ở phòng khách nói chuyện tiếm cố hàn giang bất đắc dĩ nhìn chạy đi văn thư niệm xoay người ngồi ở trong phòng khách nhìn văn ba có chút dở khóc dở cười ha ha nhà đầu này là đau lòng chúng ta người công tác một ngày ta cũng đi ao cá vội một ngày nàng sợ chúng ta quá mệt mỏi không có việc gì ngẫu nhiên làm nàng động thủ khá tốt vẫn luôn không biết lao động Chờ thói quen người liền lười. Cố Hàn Giang nhàn nhạt mở miệng, lười cũng không có việc gì, ta sẽ làm. Tiểu Cố a, ngươi cũng đừng quá có nàng. Cố Hàn Giang như cũ nhàn nhạt nói, không có việc gì, ta không quen nàng ai có nàng. Văn Ba nháy mắt không nghĩ nói chuyện, trong lòng thẳng hô tiểu Cố sẽ không nói chuyện tiếm. Trong lúc nhất thời trong phòng khách có chút trầm mặc, vẫn là Cố Hàn Giang đánh vỡ này phân trầm mặc, nhìn Văn Ba hỏi, "Thúc thúc, ngươi lần này đi ra ngoài muốn đại bao lâu a?" Văn Ba suy tư một phen, cười nói: đến 10 ngày qua bộ dáng. Nga, vậy ngươi chú ý an toàn, hiện tại thời tiết nhiệt, ra cửa bên ngoài chậm rãi lái xe, không cần bị cảm nắng. Văn Ba không có phát hiện Cố Hàn Giang đấy mắt có trong nháy mắt ánh sáng hiện lên, ngược lại có chút cảm động, mãn nhãn thưởng thức nhìn Cố Hàn Giang, các ngươi ở nhà yên tâm đi, ta lớn như vậy người, đều biết đến, nhưng thật ra kia nha đầu, ngươi đến nhiều nhìn điểm, ta sợ ta không ở nàng đều có thể bay. Cố Hàn Giang gật gật đầu, rất muốn nói, thúc thúc, chính là ngài ở Nàng cũng có thể phi Văn thư niệm giặt sạch chén ra tới Văn ba cùng cố Hàn Giang sớm đã lưu đến lửa nóng Hoàn toàn không có ban đầu trầm mặc Thấy văn thư niệm vào nhà Cố Hàn Giang trực tiếp đứng dậy nói Ta đi trước, ngày mai ta nghỉ ngơi Sáng mai muốn đi một chuyến đơn vị Chờ ta trở lại mang ngươi đi xem điện ảnh Sớm như vậy liền trở về lạp Hành đi, ta đây đưa ngươi đi ra ngoài Nói thật văn thư niệm đi theo cố Hàn Giang phía sau Đưa hắn ra cửa Chờ cố Hàn Giang đi ra cửa Liên hiện tại cửa thẳng tắp nhìn chính mình, văn thư niệm đóng cửa tay dừng lại, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? không phải đã nói đi sao? như thế nào còn không đi? cố hàn giang dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ chỉ chính mình gương mặt, nhìn văn thư niệm vẫn là nghi hoặc, cố hàn giang từ bỏ, nói thẳng nói, không thân thân sao? văn thư niệm một nạnh, nuốt nuốt nước miếng, đối với cố hàn giang gương mặt liền thân đi xuống, ai ngờ cố hàn giang trong nháy mắt xoay phương hướng, hai người lập tức miệng đối miệng, văn thư niệm bay nhanh rời đi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tươi cười sán lạn cố hàng giang, trở tay giữ cửa một quan, hướng tới bên ngoài quát: Ngủ ngon, tài kiến. Ngủ ngon, ngày mai ta tới tìm ngươi. Ai muốn ngươi tìm? Văn thư niệm trung quy không có nói ra, che miệng môi vẻ mặt vui vẻ đi vào phòng khách. Tiểu cố đi trở về. Nha, che miệng làm gì? Bị mũi cắn lạp. Văn ba một bên uống trà một bên trêu đùa khuyên nữ. Văn thư niệm rầm rầm chân, đột nhiên nhớ tới văn ba muốn đi ra ngoài sự, vội vang hỏi: Ba. Hai ngày này ta ở nhà không nghe thấy có người gọi điện thoại A, ngươi nghĩ như thế nào đi thành phố C. Nhất định phải hắn liên hệ ta ta mới có thể đi. Ngươi trong không gian không phải lộn thật nhiều trái cây sao, ta kéo nửa xe trái cây đi ra ngoài, lại kéo nửa xe thịt muối đi ra ngoài, ngươi kết hôn trước ta liền chạy hai tranh liền không ra đi, chờ ta trở lại lại đi tiếu phong đằng bên kia đi một chuyến, liền không sai biệt lắm. Văn Thư Niệm gật gật đầu, nhìn văn ba thảnh thơi thảnh thơi uống trà, cười nói, nếu ngươi đều phải đi ra ngoài kia đêm nay muốn hay không đi trong không gian làm việc. Văn ba lập tức cười ha ha, chỉ vào khuê nữ nói, ngươi nhà đầu này, một chút cũng không ngừng nghỉ, hành đi, kia đêm nay làm việc đi. Nói xong lời nói, văn thư niệm liền lôi kéo văn ba tiến không gian. Vừa đến trong không gian, văn ba rối rối người, cười nói, hôm nay không dết heo, ta đi lại trích chút trái cây, ngươi nên làm gì làm gì đi. Văn thư niệm gật gật đầu, chạy đến thùng đựng hàng đi cấp văn ba chuẩn bị đi ra ngoài đổ vật. Hiện tại là mùa hè con muỗi quá nhiều, văn thư niệm nhớ rõ kiếp trước sau lại mua vật tư thời điểm, tặng một dương nước hoa, phiên nửa ngày cũng không tìm được, đang lúc văn thư niệm cho rằng chính mình nhớ lầm thời điểm, rốt cuộc ở một góc tìm được rồi. Văn ba đi công tác, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cấp văn ba cầm một lọ nước hoa, xé rách đóng gói, toàn bộ chính là một cái bình thủy tinh, bên trong đầy màu xanh lục chất lỏng, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Lại trang một ít lành ăn thỏ lành ăn thịt bò. Lại trang một cái túi nhỏ văn ba thích nhất ăn trẻ gì, trước cầm đi phòng bếp đông lạnh lên, chờ đến văn ba phải đi thời điểm lại lấy ra tới. Lại có chính là cấp văn ba chuẩn bị kem đánh răng bàn chải đánh răng còn có rửa mặt khăn, này đó đồ dùng tẩy rửa toàn bộ trang ở một cái cái túi nhỏ. Đang lúc văn thư niệm cảm thấy chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, văn ba bên kia nói chuyện, khuyên nữ trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà không thời điểm, đi trên núi đào hai viên linh trì, hoặc là nhân sâm cũng đúng, ta chuẩn bị cùng tiếu phong đằng giao dịch Hắn phía trước cùng ta đề qua, chờ ta trở lại thời điểm cho ta là được. Đã biết Văn Thư niệm một chút cũng không đau lòng. Mấy năm nay không gian trên núi sinh sôi nảy nở thật nhiều, tùy tiện bán, liền như vậy hảo. Thu thập hảo cấp Văn Ba mang đi đồ vật. Văn Thư niệm lại chạy tới chân núi đem tam hổ đánh giã vật chuyển qua giết heo nơi đó, lại đem gà trứng vịt cùng cá chuyển qua thùng đựng hàng. Văn Thư niệm lúc này mới hướng tới Văn Ba đi đến. Ba, chúng ta khi nào bán trứng gà a? Này trứng gà quá nhiều. Lần sau đi. Lần sau mang theo ngươi cùng đi bán, bằng không ngươi làm ta chính mình kéo ra ngoài, ta sợ chờ tới rồi trứng gà đều nát một nửa. Văn thư niệm ngắm lại cũng là, cũng không biết cái này niên đại có hay không bọc biển, có lời nói liền phương tiện nhiều. Một bên tưởng văn thư niệm một bên đi theo văn ba cùng nhau trích trái cây, chỉ chốc lát sau, đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chạy tới, vây quanh ở văn thư niệm bên người xoay quanh. Mỗi lần văn thư niệm trích một cái quà đào, đang chuẩn bị ném vào trong túi, đại hoàng trực tiếp một ngụm tiếp được. Răng rắc răng rắc ăn lên, lặp đi lặp lại. Văn thư niệm quả thực không thể nhịn được nữa, đôi tay chống nạnh, trận mắt giận nhìn, đại hoàng, chính mình ngậm trên cây ăn đi, này thủ cũng không cao a Ngao nhìn đại hoàng giống cẩu cẩu giống nhau, điên cuồng phe phẩy cái đuôi, lỗ thai còn thành phi cơ nhĩ, văn thư niệm trực tiếp hết trô nói rồi, một phen méo đại hoàng lỗ thai, nhẹ nhàng trụt phủi nó đầu, làm ngươi ngậm trên cây ăn, ngươi còn ngao ngao ngao ngao, ngao. Ba con lão hổ đồng thời kêu lên, hướng tới Văn thư niệm một cái kính vây đuôi. Văn thư niệm dở khóc dở cười nhìn về phía Văn ba. Ba, ngươi thấy bọn nó? Văn ba có chút vui sướng khi người gặp họa đứng ở một bên nhìn, thấy khoe nữa xin giúp đỡ, cười nói: Phỏng chừng là ngươi lâu lắm không bồi chúng nó chơi, muốn cho ngươi cùng nhau chơi. Được, rồi, đi thôi, cùng chúng nó hảo hảo chơi. Nơi này có ba ba ở đâu? Văn ba vừa dứt lời, Đại hoàng liền phối hợp lại, nhẹ nhàng cắn Văn thư niệm quần áo, đem nàng hướng bên ngoài xả trực tiếp đem văn thư niệm xả về đến nhà cầm rào chắn biên. Đang lúc văn thư niệm muốn mở miệng do hỏi khi nghe thấy một trận heo gào giống, cùng với chính là càng nhỏ rộng chu lên, văn thư niệm ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới heo rào chắn bên cạnh, nhẹ nhàng đi phía trước dịch, chỉ chốc lát sau liền thấy rào chắn toàn cảnh, nguyên lai like là heo mẹ tại hạ heo con. Văn thư niệm xem đến nghiêm túc cực kỳ, mỗi khi heo mẹ phát lực thời điểm, văn thư niệm luôn là không tự chủ được đi theo khẩn trương, thẳng đến thuận lợi sinh hạ heo con mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dao chắn bảy tám chỉ heo con, chứng kiến chúng nó no tiến đến, văn thư niệm tâm đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác. xem xong xong văn thư niệm chạy tới cấp mới vừa sinh sản xong heo mẹ, ngao một nồi đậu phộng bánh, mới vừa sinh tiểu trư, đến bổ sung dinh dưỡng mới được. lộng xong hết thảy, văn thư niệm chạy chậm đến văn ba bên người, vẻ mặt hưng phấn nói, ba, nhà chúng ta heo hạ heo con, liền vừa mới, hạ bảy tám chỉ đâu, nho nhỏ bạch bạch mập mạp, như thế nào? chưa thấy qua heo con xem ngươi này đại kinh tiểu quái bộ dáng ngươi không cần nói cho ta ngươi tưởng đem tiểu chư đương sủng vật dưỡng là được văn thư niệm nhũ môi nhỏ giọng nói câu không kính theo sau tiếp tục làm việc cái này đại hoàng nhưng thật ra không lại đến quái dầy văn thư niệm an an tĩnh tĩnh ghé vào văn thư niệm trung quanh văn thư niệm một dịch vị trí ba con lão hổ đi theo dịch vị trí một bên nhìn một màn này văn ba cười cái không ngừng cha con hai bận việc đến dạng sáng 12 giờ liền chuẩn bị ngủ Văn thư niệm chờ văn ba tắm rồi về sau, đang chuẩn bị lôi kéo hắn ra không gian. Đừng, đêm nay ta liền ở bên trong này ngủ, bên ngoài quá nhiệt, thật vất vả mát mẻ mát mẻ, có thể ngủ ngon. Văn thư niệm tâm thần vừa động, lập tức hỏi, ba, cái này niên đại có quạt đi. Nếu không hôm nào chúng ta đi mua một cái trở về, không, mua hai cái đi, cố Hàn rằng còn không có đâu, đúng rồi, tô ra ra cùng ra ra cũng không có thấy bọn họ dùng. Văn ba nhưng thật ra đã quên hiện tại đã có quạt. Trong lòng thẳng hô qua loa, nghe thấy khuê nữ nói muốn mua, thẳng gật đầu, hành, lúc này có quạt, ta nhớ rõ lúc ấy nhà của chúng ta liền mua một cái, hoa hai ba tháng tiền lương đâu lúc này quạt sức gió so về sau cường quá nhiều, ngày khác ta liền đi xem. Ngày khác, ba, ngươi trường nào thì xuất phát ta, nếu không vẫn là chờ ta không đi mua đi, thật sự không được làm cố hàn rằng mua, hắn bằng hữu nhiều. Văn ba suy nghĩ trong chốc lát nói, xem tình huống này, ta nghĩ sáng mai liền xuất phát vẫn là ngươi đi mua đi, mỗi lần tiểu cố mua đều không cần tiền. Các ngươi hiện tại trùng quy còn không có kết hôn, tuy nói các ngươi đều không phải so đôn này đó người, nhưng tổng như vậy không tốt. Văn thư niệm sảng khoái gật đầu, thành, chờ ngươi đi rồi, ta liền đi xem, thật sự không được làm lượng tử hỗ trợ. Bất quá ngươi ngày mai liền xuất phát, vậy ngươi cũng đừng quên nhắc nhở ta, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, còn cho ngươi đông lạnh một ít ngươi yêu nhất trẻ gì ở tủ lạnh. Quan nhiên, vừa nói đến cái này, văn ba đôi mắt đều sáng. Một cái kính gật đầu, hành, ngày mai ta nhắc nhở ngươi, mau đi tẩy tẩy ngủ đi, bằng không ngày mai khởi không tới. Văn Thư Niệm gật gật đầu, một bên hướng phòng ngủ đi một bên nói, ta tắm rồi liền ngủ, ngươi yên tâm đi, bà bà ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Văn Thư Niệm đã bị văn bà kêu lên ăn cơm sáng, ăn cơm văn bà lập tức nhắc nhở khuê nữ, đừng quên cho chính mình chuẩn bị đồ vật, theo sau ra không gian, về phòng của mình thu thập quần áo. Cha con hai lái xe tới rồi không ai địa phương. Văn thư niệm đem đồ vật đặt ở trên xe, lại đem cấp văn ba chuẩn bị đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Ba, đây là nước hoa, mùa hè con múa nhiều, ngươi nhớ rõ tô lên lại đi ngủ, còn có này đó lành ăn thỏ cùng lành ăn thịt bò, ngươi nhớ rõ đói bụng liền ăn, kem đánh răng bàn chải đánh răng này đó đều đặt ở cái túi nhỏ, trẻ gì hiện tại còn quá lạnh, ngươi phóng trong chốc lát lại ăn, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, đừng làm cho ta lo lắng, đi sớm về sớm a. Đã biết đã biết, ngươi yên tâm, ngươi ba lòng ta hiểu rõ. Ta liền chậm rãi lai xe, sẽ không lên đường, đừng lo lắng ta, nhưng thật ra ngươi, ở nhà ngoan ngoãn à, đừng nơi nơi chạy loạn, đi chỗ nào đều cùng tiểu cô nói, đi rồi à, chính ngươi ngồi cái tam luân hồi ra đi thôi, còn có thể ngủ một lát. Cọ sát, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nhìn theo văn ba xuất phát về sau, chính mình chậm rãi đi ở về nhà trên đường, cái này điểm trên đường người đều không có mấy cái, càng đừng nói tam luân. Chờ đi tới người nhiều địa phương, Văn Thư Niệm chạy nhanh chiêu cái tam luân, vừa đến trong nhà thẳng đến trên giường. Một giấc ngủ đến buổi chiều buổi chiều 2 điểm, Cố Hàn Giang tới trong nhà đem chính mình đánh thức. Văn Thư Niệm mơ mơ màng màng nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ nam nhân, hoảng sợ, nháy mắt buồn ngủ đều cấp dọa không có, Cố Hàn Giang. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Hàn Giang đôi mắt không nháy mắt nhìn Văn Thư Niệm, cười nói, đại môn không quan ta liền vào được, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi còn đang ngủ. Ngươi đây là ngủ chưa đâu vẫn là vẫn luôn ở ngủ a. Bị chào hiện hành, văn thư niệm chỉ phải thẳng thắn từ khoan, sáng sớm ta ba liền xuất phát, đem ta kêu lên ăn cơm sáng, tối hôm qua lại không cẩn thận ngủ quá muộn, cho nên. Nhìn văn thư niệm chớp chớp đôi mắt, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, cố hàn giang thật sự không đành lòng trách cứ nàng, chỉ phải ôn nhu nói, nếu buổi sáng tỉnh, ngươi cũng nên đem đại môn đóng lại ngủ tiếp a. này nếu là trong nhà tiến tặc, đem ngươi quài chạy, ta thượng nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Ta này không phải nghĩ ngươi ngày hôm qua nói buổi chiều muốn tới tìm ta sao? Ta lại sợ ta ngủ quên ngươi kêu không tỉnh ta, ta mới không đóng cửa dù sao chính là sẽ không thừa nhận là chính mình đã quên. Nghe xong Văn Thư Niệm trả lời, Cố Hàn Giang trực tiếp lượi, xoa xoa Văn Thư Niệm hỗn loạn đầu tóc, ôn nhu nói, "Vậy rời giường đi tiểu lười heo, ta đi cho ngươi làm cơm trưa, vừa lúc ta cũng không ăn, chúng ta ăn mủy sợi thế nào? Ăn chúng ta đi xem điện ảnh." "Hảo, vậy ngươi trước đi ra ngoài, ta thay quần áo." Cố Hàn Giang cười đứng dậy đi ra ngoài, cấp văn thư niệm quan hảo cửa phòng mới đi phòng bếp làm cơm trưa. Chờ văn thư niệm rửa mặt hảo, mì sợi cũng hảo, hai người ăn cơm trưa, tay nắm tay đi dạp chiếu phim. Cố Hàn Giang, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh a? Văn thư niệm một bên ăn băng côn vừa đi ở trên đường. Cố Hàn Giang cười nói, nghe đồng sự nói giọng nói quê hương không tồi, nếu không chúng ta xem cái này. Hảo ra hỏa, văn thư niệm nghe cũng chưa nghe qua, cũng không biết là cái gì, đơn giản gật đầu, hành Ngươi quyết định liền hảo. Đi mau đến rạp chiếu phim thời điểm, Cố Hàn Giang tầm mắt dừng ở cách đó không xa, quay đầu cười nói, "Thư Niệm, ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát nói xong hướng tới cách đó không xa bước đi qua đi." Chỉ chốc lát sau Cố Hàn Giang trong tay sách theo túi đi tới, đối mặt Văn Thư Niệm nghi hoặc ánh mắt, ôn nhu nói, "Cho ngươi mua hai bình nước có ga, còn có một ít ăn vặt, sợ ngươi xem điện ảnh quá nhàm chán." "Nha?" Cố Hàn Giang, ngươi cư nhiên liền xem điện ảnh muốn ăn cái gì đều biết ta? Sợ văn thư niệm hiểu lầm, Cố Hàn Giang chạy nhanh giải thích, ta là nghe đồng sự nói, phía trước không phải không biết sao, đi thôi, mau bắt đầu rồi. Hai người tay nắm tay đi đến giảp chiếu phim, mua phiếu bắt đầu xem điện ảnh. Xem xong rồi điện ảnh, Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm liền ở bên ngoài ăn cơm chiều, sau đó hai người lại tay nắm tay chậm rãi đi trở về trong nhà, quyền đường tàn bộ. Ăn no sao? Ta xem ngươi cũng chưa ăn nhiều ít. Văn thư niệm xoa xoa bụng, cười nói, ăn no. Ta là ban ngày ngủ lâu lắm, hơn nữa cơm trưa chúng ta mau tam điểm mới ăn, cho nên ăn không hết quá nhiều. Cố Hàn Giang lúc này mới gật đầu, ngẫm lại cũng là, đi đến cửa nhà, Cố Hàn Giang không có trở về, mà là đi theo văn thư niệm vào nhà. Nhìn phía sau cái đuôi, văn thư niệm nhớ mày, ngươi không quay về. Ngày mai không đi làm. Cố Hàn Giang thật sâu nhìn thoáng qua văn thư niệm, nói, hiện tại thời gian còn sớm à, sớm như vậy trở về cũng ngủ không được, trong nhà liền ngươi một người, ngươi không sợ hãi không sợ hãi, cố Hàn Giang một nạnh, dường như không có việc gì nói, ta lo lắng ngươi, vào đi thôi. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, đi theo cố Hàn Giang phía sau, thấy hắn lập tức hướng chính mình phòng đi, Văn Thư Niệm trong lòng nhảy nhõm, chạy nhanh tiến lên, cố Hàn Giang, đi ta phòng làm cái gì? Không đi phòng khách sao? cố Hàn Giang trực tiếp không nói chuyện, đẩy ra cửa phòng đi vào đi, một mông ngồi ở trên giường, thấy Văn Thư Niệm đứng ở cửa không vào nhà, vô vô một bên vị trí, hướng tới nàng nhướng mày cười đến vẻ mặt thâm ý, không tiến bảo. Văn thư niệm tức khắc có chút do dự, nghĩ nghĩ, mặc kệ nó, dù sao còn có hai tháng liền phải kết hôn, sợ hắn cái đơ. Nghĩ kỹ sau, Văn thư niệm một bộ bất cứ giá nào bi tráng biểu tình, chậm rãi đến gần trong phòng, một mông ngồi ở bên giường băng ghế thượng. mới vừa ngồi xuống, trực tiếp bị Cố Hàn Giang một tay vớt tiến trong lòng ngực, Cố Hàn Giang ôm Văn thư niệm trở mình, hai người nháy mắt ngã vào trên giường. Văn thư niệm cùng Cố Hàn Giang đối diện tựa hồ phải bị hắn thâm thúy đôi mắt hút vào trong mắt, cứ như vậy bị hắn thật sâu nhìn. Hai người trong khoảng thời gian ngắn tim đập ra tốc, hô hấp thô nặng. Cố Hàn Giang chậm rãi cúi đầu, ly đến càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cọ sát bắt đầu rồi. Một hồi lâu, Cố Hàn Giang mới buông ra văn thư niệm, khắc chế chính mình kế tiếp hành động, nhìn văn thư niệm mê ly ánh mắt, áo trên đã cởi đến nên cởi vị trí, lộ ra một mảnh trắng non bóng loáng da thịt. Cố Hàn Giang tay nháy mắt buộc chặt, gân xanh nổi lên, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo cực hạn đần nhẫn. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon ở văn thư niệm trên chán in lại một nụ hôn, đứng dậy nhanh nhẹn mà đi. Đi đến cổng lớn khi, thổi ngày mùa hè gió đêm, Cố Hàn Giang một chút một chút khôi phục lại, hít sâu một hơi, thật sâu nhìn mắt Văn Thư Niệm phòng, xoay người ra cửa. Trên giường lấy lại tinh thần Văn Thư Niệm, ở Cố Hàn Giang đi rồi, lập tức ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm hít sâu, đôi tay nhẹ nhàng chuột phổi bộ ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, quá giỏi người, quả thực quá giỏi người, thiếu chút nữa liền. Một bên sửa sang lại quần áo, một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc bình tĩnh ngồi lại văn thư niệm tức khắc có chút nhàn chán nhìn thời gian mới buổi tối 8 giờ nghị nghị đứng dậy ra cửa đem đại môn khóa kỹ lại trở lại phòng đem cửa phòng khóa kỹ đi trong không gian tống cổ thời gian đi trước đem đồ vật thu được thùng đựng hàng nhìn mắt văn ba phía trước xử lý tốt món ăn hoang dã văn thư niệm trực tiếp đem thỏ hoang cùng gà rừng làm thành lén ăn hệ liệt chủ yếu là gà rừng cùng thỏ hoang hàng năm ở trong núi chạy cả người thịt khẩn thận làm thành lén ăn thỏ nhai rất ngon một ít Thông qua văn thư niệm thời gian giải tích lũy trong không gian lãnh ăn thỏ cùng lãnh ăn thịt bò đã thực khả quan dùng túi trăng lên toàn bộ chất đống ở thùng đựng hàng nơi đó giống nhau thấy tiểu núi cao lãnh ăn thỏ văn thư niệm đều ở cảm thán nếu có kiếp trước đóng gói chân không thì tốt rồi lúc này kinh đô chỉ có một loại tên là giấy bóng kính đóng gói túi văn thư niệm trực tiếp một hơi đem ba chỉ thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng toàn bộ làm ngao đến dạng sáng hai điểm mới làm xong nhìn thời gian đã đã trễ thế này vì phòng ngừa ngày mai bị phát hiện. Văn thư niệm chạy nhanh trở lại phòng ngủ tắm rửa ngủ, liền sợ ngày hôm sau cố hàn giang phát hiện chính mình tinh thần không tốt, cũng may mắn hắn muốn đi làm. Mua quạt điện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau, văn thư niệm một giấc ngủ đến giữa trưa 11 giờ rưỡi, trực tiếp ở trong không gian nấu một chén sủi cảo ăn, rửa mặt hào ra không gian. Nhìn bên ngoài đại thái dương, văn thư niệm trong nháy mắt liền không nghĩ ra cửa, nghĩ quạt điện, khẽ cắn môi, vẫn là hướng tới bên ngoài đi trực tiếp đi đơn vị tìm lộ tử. Lúc này đơn vị chỉ có người phụ trách ở, đi làm công nhân đều ở bên ngoài chạy chỉ tiêu. Văn Thư Niệm vốn dĩ tưởng đi trước Cố Hàn Giang nơi đó tìm hắn, có thể đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, đột nhiên có chút tim đập ra tốc, mới vừa xong xoay người đi, ai ngờ môn một chút liền mở ra, Văn Thư Niệm nháy mắt bị kéo vào trong phòng, kia tốc độ cực nhanh, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cố Hàn Giang nhìn ngốc ngốc Văn Thư Niệm, xoa xoa mái tóc của nàng, làm sao vậy? choáng váng. Trầm thấp tiếng cười truyền vào lỗ hai, Văn Thư Niệm chậm rãi hoàn hồn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào biết ta ở ngoài cửa?" "Ta vừa vặn đứng ở cửa sổ hô hấp hô hấp mới mẻ không khí, liền thấy người nào đó nhảy nhót tới đơn vị, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn trước tới tìm ta, đợi nửa ngày ngươi cũng chưa tiến vào, kết cửa bóng dáng nhưng thật ra vẫn luôn ở cửa." Văn Thư Niệm đang muốn cười, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức nhéo Cố Hàn Giang cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngươi như thế nào liền xác định ngoài cửa người kia là ta? Kia muốn vạn nhất là nữ nhân khác đâu? Ngươi cũng đem người tốn vào nhà. Cái này cố hàn giang không biết như thế nào giải thích, ngơ ngác nhìn văn thư niệm, trong lòng nghĩ nên như thế nào giải thích. Ta, ta cũng không biết, chính là khẳng định là ngươi không thể tưởng được đơn giản ăn ngay nói thật. Văn thư niệm cũng không chuẩn bị khó xử hắn, thấy hắn kinh hoàng biểu tình, lập tức cười ha ha, được rồi được rồi, không đùa ngươi, ta tới tìm lượng tử. Cố Hàn Giang nắm văn thư niệm ngồi ở trên sofa, một bên xoa nàng nộn tay một bên hỏi, tìm hắn làm cái gì? Có việc bái, ta ba nói mua hai cái quạt điện, ta làm lượng tử đi cho ta mua. Quả nhiên, Cố Hàn Giang nói thẳng nói, tìm hắn làm cái gì, ta đi mua là được. Khó mà làm được, ngươi mua ngươi lại không thu tiền, chúng ta còn không có kết hôn đâu. chờ về sau kết hôn, mua cái gì ta đều không ngăn cả ngươi, ngoan à, ta đi tìm hắn. Ai ngờ vừa muốn đứng dậy, lại bị Cố Hàn Giang một cái dùng sức. Trực tiếp ngồi ở trên sofa Thư niệm, không cần cùng ta phân như vậy thanh Được không? Nhìn cố hàn giang vẻ mặt bị thương Văn thư niệm đành phải giải thích Cố hàn giang, ta không có ý khác Cũng không có cùng ngươi tính thanh so đo ý tứ Ta chính là cảm thấy chúng ta còn không có kết hôn Luôn hoa ngươi tiền không tốt Nói nữa, ngươi cũng biết ta lại không thiếu tiền Chờ kết hôn danh chính nguồn thuận chẳng phải là càng tốt Ngươi cảm thấy đâu Biết văn thư niệm ý tưởng Cố hàn giang rốt cuộc lộ ra tươi cười Hảo Nghe ngươi, nhưng là chờ chúng ta kết hôn về sau, ngươi không thể lại phân ngươi ta, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Văn thư niệm nháy mắt giở khóc giở cười, chỉ phải gật đầu, hảo hảo hảo, ta cũng là của ngươi, được rồi đi. Không, ngươi chính là ngươi, ta chính là ngươi cố hàn giang giống tiểu hài tử làm nũng giống nhau, lôi kéo văn thư niệm tay tả hữu lay động. Này nếu là đổi làm làm người, văn thư niệm chỉ biết cảm thấy nương tháo, cố hàn giang làm như vậy, văn thư niệm ngược lại cảm thấy đáng yêu. Như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Hảo hảo, nghe ngươi, ta đi trước tìm Lượng Tử a, buổi tối chờ ngươi về nhà ăn cơm." Ngoan Văn Thư Niệm đứng dậy hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Hàn Giang, người này còn một bộ liếc mắt đưa tình nhìn chính mình. Văn Thư Niệm nháy mắt đánh cái giật mình, bay nhanh hướng văn phòng đi đến. Lượng Tử đang ở cùng Trần Tỷ vừa nói vừa cười, thấy Văn Thư Niệm tiến vào, vội vàng vẫy tay, "Thư Niệm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Không phải Hậu Thiên mới đi làm sao?" Văn Thư Niệm cười đi vào đi, hướng tới Trần Tỷ hỏi hảo, "Mới trả lời, tìm ngươi giúp một chút, có thời gian sao?" Thư Niệm tỷ tìm ta, chính là không có thời gian cũng muốn rút ra thời gian tôi a, "Chúng ta đi bên ngoài nói đi lượng tử đứng dậy, lại hướng tới Trần Tỷ nói, "Trần Tỷ, ta trước đi ra ngoài a." Chờ đi đến ngoài cửa, lượng tử mang theo Văn Thư Niệm đi vào trên ban công, cười hỏi, "Chuyện gì?" "Là cái dạng này, ta muốn tìm ngươi hỗ trợ mua mấy đài quạt điện, phiền phái sao?" Lượng tử vừa nghe Còn tưởng rằng là cái gì đại sự, cười gật đầu, liền cái này à, một chút cũng không phiền thoái. Như vậy đi thư niệm tỷ, ta đợi lát nữa liền đi tìm ta bằng hữu điều hóa ra tới, ngươi cụ thể muốn mấy đài. Đúng rồi, hiện tại quạt điện một đài đến muốn 100 nhiều đâu, ngươi xác định muốn mua mấy đài. Muốn mua, giá cả phương diện không là vấn đề, muốn 5 đài đi, có thể điều đến ra tới không. Vừa nghe văn thư niệm dùng một lần liền phải 5 đài, lượng tử nhữ như mày, nghĩ chính mình bằng hữu nơi đó nhiều nhất có thể đều ra tới 3 đài. Chính mình trong nhà trước hai ngày vừa lúc mua hai đài trở về, mấy năm nay văn thư niệm cũng giúp chính mình rất nhiều, có thể nói không có nàng liền không có chính mình hôm nay, đơn giản lượng tử quyết định đem nhà mình còn không có dùng quá cấp văn thư niệm, chính mình lại chờ một vòng cũng đúng. Không thành vấn đề, ta đây hiện tại liền đi tìm ta bằng hữu điều hóa, chế chút đưa đi nhà ngươi, đi chậm ta sợ bị người định rồi. Hành, vậy phiền thoái ngươi a ta một lát liền về nhà đi giải quyết trong lòng sự tình. Văn thư niệm lập tức vô cùng cao hứng đem tiền đưa cho lượng tử. Lượng tử cũng không hàm hồ, một bên đi ra ngoài một bên nói, ta đây đi trước, chế chút thấy. Văn thư niệm nhìn theo lượng tử đi ra ngoài, lúc này mới xoay người trở lại cố hàn giang văn phòng, thấy hắn chính vùi đầu nghiêm túc viết đồ vật, văn thư niệm cũng không quấy dày, đi đến cố hàn giang đối diện ngồi xuống, từ trên bàn sách cầm một quyển sách mở ra. Chờ cố hàn giang xử lý xong văn kiện, đã là một giờ sau, thấy văn thư niệm đang xem thư khe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, nói thỏa, ân ân, lượng tử đi cho ta điều hóa, nói là trễ chút đưa trong nhà đi, cố Hàn Giang, ta về trước ra à, không đợi ta cùng nhau trở về. Văn Thư Niệm cười lắc đầu, không đợi, ta sợ lượng tử qua đi, trong nhà không ai liền không tốt lắm, được rồi, ngươi hảo hảo công tác đi, ta ở nhà chờ ngươi. ở Văn Thư Niệm sắp đi ra ngoài cửa khi, cố Hàn Giang mở miệng nói, vậy ngươi liền ở nhà ngoan ngoan chờ ta, đừng nấu cơm à, trong phòng bếp quá oi bức. Chờ ta trở về làm. Văn thư niệm cũng không chối từ, gật đầu ứng hảo, xoay người đi văn phòng, nhảy nhót hướng trong nhà chạy. Chờ văn thư niệm tới rồi trong nhà lúc sau, biết lượng tử còn không có tới, đơn giản trở lại phòng tiếp tục khâu vá quần áo, buổi chiều 5 giờ thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thư niệm tỷ đều lấy lại đây, cấp đây là dư lại tiền lượng tử liệt hàm răng trắng đứng ở cửa. Văn thư niệm đem đại môn mở ra, phương tiện bọn họ đem quạt điện nâng tiến trong nhà lại đi phòng khách cấp ba người một người đổ một chén chè đậu xanh, lựa tử cấp đây là chè đậu xanh, nếm thử hương vị như thế nào, hôm nay phiền toái các ngươi quan điện đến nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường nha chè đậu xanh a ta đều thật nhiều năm không uống cái này thư niệm tỷ ngươi làm lựa tử một bên đem chè đậu xanh phân cho phía sau hai người một bên cười nói văn thư niệm gật gật đầu rảnh rỗi không có việc gì liền làm một ít phóng tủ lạnh ướp lạnh hiện tại uống vừa lúc. thư niệm tỉ tay nghề chính là hảo người lớn lên đẹp không nói, còn như vậy sẽ làm đồ vật. câu nói kia nói như thế nào tới? nga đối, tâm linh thủ xảo, hắc hắc. ba người một ngụm một ngụm uống xong rồi chè đậu xanh, mới lái xe trở về. chờ lượng tử đám người đi rồi, văn thư niệm hở khép đại môn, hướng tới tô già già trong nhà đi đến. phòng trong đang đứng ở phòng khách cửa vệ binh thấy văn thư niệm hướng tới văn thư niệm gật đầu cười cười, thấy văn thư niệm hướng tới chính mình với tay. Vệ binh chạy nhanh chạy chậm tiến lên, "Văn tiểu thư, ngươi kêu ta. Ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi không không không, trống không lời nói kêu hai người giúp ta cái một. Vệ binh nhìn mắt phóng khách, nhỏ giọng nói, "Ta đây đi vào xin chỉ thị một chút, hôm nay không đợi." Nói xong vệ binh chạy vào nhà, không bao lâu mang theo hai người đi ra ngoài, đi theo Văn thư niệm phía sau. Văn thư niệm mở ra ra môn, chỉ vào quạt điện nói, "Ta mua quạt điện, các ngươi giúp ta nâng ba cái đi tô ra ra trong nhà đi, thời tiết này càng ngày càng nhiệt." Không, có quạt nhưng chịu không nổi, ta lo lắng lao nhân bị cảm nắng. Vệ binh thấy quạt điện ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, một người tiến lên ôm một cái. Văn thư niệm đi tủ lạnh đổ một ấm nước chè đậu xanh, dẫn theo ấm nước đi ở phía trước, bốn người trở lại tô ra ra trong nhà. Ra ra cùng tô ra ra đang ở phòng khách đọc sách, hai vị lao nhân thường thường, thường tham thảo một chút, không khí ngoại ý muốn hài hòa. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy cháu gái nhi tiến vào, ra ra cười ha hả hướng tới cháu gái nhi vây tay, tới rồi. Mau tới đây ngồi, thời tiết này như vậy nhiệt, ngươi nhìn xem ngươi, mồ hôi đầy đầu. Tô Gia Gia ở một bên cũng nói, cũng không phải là sao, nha đầu, đi tẩy cái mặt đi, ta làm cho bọn họ cho ngươi lấy khăn tiến vào. Văn Thư Niệm vội vàng ngăn cản, làm người đem quạt điện nâng vào nhà, nhìn ra Gia cùng Tô Gia Gia nghi hoặc ánh mắt. Văn Thư Niệm cười giải thích, tìm bằng hữu mua mấy đài quạt điện, này không phải thời tiết quá nhiệt sao, cho các ngươi dọn tam đài tới, chương đồng chí còn muốn phiền toái ngươi đem dư lại hai đài bỏ vào tô gia gia cùng Cố Hàn Giang trong phòng. Không thành vấn đề, này quạt điện chính là thứ tốt. Văn Thư Niệm đem phòng khách quạt điện thông thượng điện, nháy mắt o o o thanh âm vang lên, càng ngày càng vang, cuối cùng sức gió theo kịp, tả hưu chuyển động. Gia gia cùng Tô gia gia nháy mắt cảm giác được một trận gió lạnh, đều kinh ngạc không thôi. Hai vị lão nhân vội vàng gùng trong tay thư, đứng dậy đi đến quạt điện trước mặt. Tô gia gia vô vô gia gia tay, cười nói, lão vạn ngươi xem Thứ này không tồi a Đúng vậy, hiện tại gì hiếm lạ đồ vật nhi đều ra tới. Ai, vẫn là chúng ta già rồi, theo không kịp quốc gia nệm bước, ngươi nhìn xem, nếu không phải thư niệm nha đầu, chúng ta còn không biết có này thứ tốt đâu. Gia Gia vẻ mặt cảm khái, cũng không phải là, thật tốt, không tồi không tồi, thật không sai. Văn thư niệm đem hai vị lão nhân kéo đến trên sofa ngồi xuống, lại đem quạt đẩy xa một ít, lúc này mới mở miệng, tô Gia Gia Gia Gia, này quạt cũng không thể ly đến thân cận quá cũng không thể đối với mặt thổi a đối thân thể không tốt các ngươi buổi tối ngủ cũng muốn phóng xa một ít nghe thấy văn thư niệm nói hai người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý còn bảo đảm không đối với thổi nhìn quạt điện ánh mắt tràn ngập cao hứng gia gia ta đây về trước gia a cố hàn giang hẳn là cũng mau trở lại gia gia thấy cháu gái nhi phải đi chạy nhanh nói người ba đi ra ngoài trong khoảng thời gian này liền ở người tô gia gia gia ăn cơm bái cũng lười đến khai hỏa đúng vậy nha đầu liền ở nhà ăn Phòng bếp như vậy nhiệt, cũng không nên đem các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi nhiệt chứ. Văn Thư Niệm ngẫm lại cũng là gật gật đầu nói, "Kia hành, ta đây cũng đến về nhà chờ Cố Hàn Giang, bằng không hắn về nhà nấu cơm." Gia gia cùng Tô gia gia đều gật đầu, Văn Thư Niệm xoay người hướng trong nhà đi, mới vừa đi tới cửa liền thấy Cố Hàn Giang vừa lúc dừng xe, Văn Thư Niệm chạy nhanh tiến lên, cười nói, "Ngươi đã về rồi, đúng rồi, trong khoảng thời gian này liền không ở nhà nấu cơm, đi Tô gia gia trong nhà ăn đi." quả ta cũng đều làm người lấy đi qua, như vậy buổi tối các ngươi liền không nhiệt, hắc hắc. Cố Hàn Giang lập tức sẽ biết, Gia Gia đây là không nghĩ làm văn thư niệm nhiệt, gật gật đầu nắm văn thư niệm tay hướng Tô Gia Gia trong nhà đi. Đã về rồi, Trương Tẩu đang ở nấu cơm, mau tới đây ngồi mát mẻ mát mẻ Tô Gia Gia thấy hai người vào nhà, vội vàng hướng tới hai người vây tay. Cố Hàn Giang nắm văn thư niệm đi qua đi, ngồi ở trên sofa. Gia Gia cười ha hả hỏi, tiểu cố bằng không trong khoảng thời gian này ngươi liền đi thư niệm bên kia ngủ đi ta sợ nàng một người ở nhà sợ hãi văn thư niệm nhưng không nghĩ như vậy còn tưởng thừa dịp kết hôn trước nhiều ở trong không gian lao động lao động này cố hàn giang nếu là ở nhà chính mình cũng không dám đi không gian ai biết hắn nửa đêm có thể hay không đi chính mình phòng a kiên quyết không cần đừng đừng đừng gia gia ngươi đừng lo lắng ta nhưng không sợ hãi ta là gan lớn đâu nhưng thật ra các người ta còn lo lắng các người đâu khiến cho cố hàn giang ngủ nơi này đi về sau có rất nhiều cơ hội. cố Hàn Giang cũng theo Văn Thư Niệm nói nói, đúng vậy Ra Ra, hai nhà cách như vậy gần, ta ở nơi nào đều giống nhau. Ra Ra lúc này mới từ bỏ, nhìn Văn Thư Niệm mở miệng, như vậy cũng đúng, ngươi không sợ hãi là được. bất quá buổi tối ngủ đến đêm đại môn quá kỹ. đã biết Ra Ra, ta sẽ. bốn người nói nói cười cười, chỉ chốc lát sau Trường Tẩu liền đem đồ ăn bưng lên, bốn người giặt sạch tay liền chuẩn bị ăn cơm chiều. khó được hôm nay Thư Niệm nha đầu cũng ở, lão vạn. Tiểu cố, chúng ta uống hai ly. Gia Gia ở một bên tức giận nói, ta xem ngươi chính là thèm rượu, tóm được cơ hội liền không buông tha, được rồi, tưởng uống liền đi đảo, lại không ai không cho ngươi uống. Tô Gia Gia nhìn mắt văn thư niệm, cười tủm tỉm chạy tới rót rượu. Chờ Tô Gia Gia trở về, văn thư niệm mới nói, liền uống hai lượng à, không thể uống nhiều, uống nhiều quá đối thân thể không tốt. Tô Gia Gia nhẹ nhàng thở ra, vội văng nói, nhà đầu ngươi yên tâm, này rượu vẫn là ngươi lấy tới lấy cái tử rượu thuốc Ta và ngươi Gia Gia mỗi ngày cũng chưa uống nhiều, ngươi yên tâm. Gia Gia nhìn thoáng qua Tô Gia Gia, cũng cười nói, như thế thật sự, ngươi Tô Gia Gia tuy rằng mỗi ngày đều uống, bất quá đều nghe ngươi lời nói, không uống nhiều. Văn thư niệm lúc này mới yên tâm, liền sợ hai vị hai người mê rượu. Ăn cơm chiều, văn thư niệm bồi hai vị lão nhân Hàn Huyên trong chốc lát thiên, liền từ cố Hàn Giang đưa chính mình về nhà. Tới rồi cửa nhà, cố Hàn Giang lôi kéo văn thư niệm tay hỏi, thư niệm, Ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta sinh hoạt ở bên nhau a? Trực tiếp cấp văn thư niệm hỏi ngốc, a. Ta không có a. ngươi như thế nào đột nhiên nói như vậy? Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm biểu tình, thấy nàng thật không có chính mình tưởng cái kêu ý tứ, đơn giản nói sang chuyện khác, không có việc gì, ta liền hỏi một chút, mấy ngày này thúc thúc không ở nhà, ngươi muốn ngoan ngoan a. Trần Linh làm yêu, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ta còn chưa đủ ngoan a, yên tâm đi. Ngày mai liền phải đi làm, ngươi sớm chút ngủ. Nhìn Cố Hàn Giang xoay người phải đi, văn thư niệm tâm thần vừa động, gọi lại Cố Hàn Giang, đi đến trước mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc. Cố Hàn Giang, ta không có không nghĩ cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, tương phản, ta rất muốn cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau, chỉ là ta hiện tại còn không quá thích hứng, ta sẽ chậm rãi thích hứng. Vừa mới ở tô ra ra trong nhà, lời nói của ta ngươi đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không có ý khác, ta là thật sự lo lắng ra ra bọn họ nhiều một ít, ta một người thói. Quân, ta không sợ. Cố Hàn Giang thật sâu nhìn văn thư niệm, nghe nàng giải thích, tức khắc cười, cười đến vẻ mặt sẵn lạ, đôi tay nâng lên văn thư niệm khuôn mặt, ôn nhu nói, thư niệm, có thể là ta quá yêu ngươi, cho nên sẽ miên man suy nghĩ, ngươi yên tâm, ta từ đầu chí cuối đều không có hoài nghi ngươi đối cảm tình của ta. Cố Hàn Giang nói xong lời nói cúi đầu ở văn thư niệm trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, ngay sau đó là cái chán, đôi mắt, tả hữu gương mặt, cuối cùng dừng lại ở môi, tiếp tục cọ sát. Văn Thư Niệm vội vàng đẩy Cố Hàn Giang, mơ hồ không do nói, "Cố Hàn Giang, ở bên ngoài đâu?" Cố Hàn Giang lúc này mới buông ra Văn Thư Niệm, hai tròng mắt còn mang theo chưa đã thèm biểu tình. Nhìn Văn Thư Niệm tức giận bộ dáng, Cố Hàn Giang cười ha ha, đôi tay chống ở Văn Thư Niệm trên vai, cười nói, "Ta đi trở về à, ngươi buổi tối sớm chút ngủ, ngày mai ta tới đón ngươi đi đơn vị, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Nhìn Văn Thư Niệm về nhà đóng cửa, Cố Hàn Giang lúc này mới cất bước trở về. Văn Thư Niệm trở lại phòng. Hẳn không thể chịu chết cố Hàn giang hắn nha, đại đường cái thượng, cư nhiên khanh khanh ta ta, cũng không sợ bị người thấy náo loạn nhàn thoại, cũng mất công cái này điểm không ai. Văn thư niệm nghĩ văn ba làm chính mình chuẩn bị linh chi hoặc là nhân sâm, quyết đoán lựa chọn linh chi, người này tham nhiều tình quy a hơn nữa nhiều năm như vậy không đi trích, niên đại đều thật dài, vẫn là linh chi hảo, trên núi linh chi từng đóng, trích nhiều ít văn thư niệm đều không đau lòng. Nghĩ như vậy, văn thư niệm cũng vào không gian một cái bước xa nhảy đến đại hoàng trên lưng, một người một hổ bay nhanh nhằm phía trong núi, thẳng đến linh chi. văn thư niệm tuyển tam cây niên đại nửa vời trích, trích hảo linh chi lại đi hái được chút nấm bám mưa, bắt được dưới chân núi phơi khô, chuẩn bị đến lúc đó ngao điểm cháo ăn, thứ này dinh dưỡng phong phú, đến lúc đó trực tiếp cầm đi tô ra ra bên kia, đại gia cùng nhau ăn. lại lục tục đem cá cùng gà trứng vịt thu hồi tới, nhìn mắt phía trước sinh ra heo con, lại cấp heo mẹ nấu một nồi đậu phở bánh, lại ngao một ít cháo chuẩn bị cho nó bổ bổ thân mình. Chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Văn Thư Niệm có bắt đầu trích trái cây cùng rau dưa, không có biện pháp, theo ta cũng sẽ không giết, chỉ có thể chờ Văn Ba trở về xử lý, về sau cùng cố hàn Giang kết hôn, còn không biết có hay không cơ hội lại thu thập. Hiện tại mỗi một ngày thời gian, Văn Thư Niệm đều phá lệ quý trọng, hận không thể mỗi ngày trôn ở trong không gian. Chờ tới rồi buổi tối 12 giờ, Văn Thư Niệm hồi phòng ngủ tắm rửa ngủ, điều buổi sáng 7 giờ đồng hồ báo thức, mị mị tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau đúng giờ đúng giờ rời giường, rửa mặt hảo đi ra cửa tô ra ra trong nhà. Thời gian này hai vị lão nhân cũng rời giường, chuẩn bị ăn cơm sáng, cố Hàn Giang còn ở rửa mặt, thấy văn thư niệm tiến vào, hướng tới nàng chỉ chỉ phòng khách, tiếp tục đánh răng. Văn thư niệm cười cười, đi vào phòng khách, ra ra cùng tô ra ra đang ngồi ở trên sofa, thấy văn thư niệm vào nhà, cười nói, tới rồi, ăn cơm sáng đi, sáng sớm ngươi tô ra ra khiến cho người đi mua hảo chút bánh quẩy sữa đậu nành trở về nói là ngươi thích ăn. Văn thư niệm hướng tới Tô Gia Gia cười tủm tỉm ở miệng, vậy đa tạ Tô Gia Gia lạc, ta liền không khách khí. Mấy người ăn được cơm, văn thư niệm đem nấm báo mưa đưa cho Gia Gia, Gia Gia, đây là nấm báo mưa, mới vừa phơi tốt, ngày mai buổi sáng chúng ta ngao cháo uống. Gia Gia còn chưa nói lời nói, Tô Gia Gia một bước giành trước, trực tiếp cầm ở trong tay, cười nói, đây chính là thứ tốt ta, sáng mai ta tự mình động thủ, cho các ngươi ngao cháo uống, Ha ha Gia gia ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm ra cửa, hai người thẳng đến đơn vị. Giữa trưa ta tới đón ngươi, cùng nhau trở về ăn cơm trưa. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đã biết xoay người hướng tới văn phòng đi đến. Mới vừa tiến văn phòng, nguyên bản âm ỉ thanh âm nháy mắt dừng lại, mọi người đều đồng thời nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm ngẩn người, không rõ nguyên do, dẫn theo bao hướng chính mình trên châu ngồi đi. Mới vừa ngồi xuống, Lưu Vượng Chi vội vàng tiến đến Văn Thư Niệm bên hai, nhỏ giọng nói. Thư niệm, ngươi biết không? Trần Linh lại làm yêu. Làm sao vậy? Xem các ngươi bộ dáng này, có liên quan tới ta. Lưu Phượng chi hướng tới văn thư niệm mánh gật đầu, tiếp tục nói, lần này chỉ tiêu, nàng còn không có hoàn thành, sau đó đã bị trần tỉ phê, nàng không phục còn chưa tính. Một hai phải hướng trên người của ngươi xả, ta ngày đó vừa vặn tới đơn vị tìm lượng tử nói sự tình, ta liền nghe được, nàng nói chuyện nhưng khó nghe, dù sao đại khái ý tứ chính là cố can sự giúp ngươi hoàn thành. Văn thư niệm trực tiếp trận tròn mắt, Trần Linh này đầu gốc gì sát đi? Chính mình củng cố Hàn Giang căn bản liền không phải một cái bộ môn, Cố Hàn Giang lại không phụ trách mua sắm. Thấy Văn thư niệm vô ngữ biểu tình, Lưu Phượng Chi cười ha ha, không có lại phóng thấp giọng âm, trực tiếp ở văn phòng tùy tiện ồn ào, ta liền biết ngươi vô ngữ, ha ha, chúng ta đơn vị, là cá nhân đều biết cố can sự lại không phụ trách mua sắm, như thế nào bang nhân a cũng không biết này đầu gốc có phải hay không vô dụng. Lưu Phượng Chi, ngươi nói ai không đầu gốc đâu? Ngươi lặp lại lần nữa Trần Linh đẩy mặt tức giận vọt tới Lưu Phượng Chi trước mặt. Lưu Phượng Chi cúi đầu nhìn mắt vóc dáng thấp Trần Linh, đầy mặt khinh miệt, ta nhưng chưa nói ngươi à, ta đang nói cái kia không bản lĩnh hoàn thành chỉ tiêu, không tìm chính mình nguyên nhân, cư nhiên đem nổi ném ở không chút nào tường quan nhân thân thượng, ném nhân ra trên người còn chưa tính, mấu chốt còn không có người tin, vẫn là một cái phá nổi, ha ha. Trần Linh đôi mắt đều phải phun phát hỏa, nhìn Lưu Phượng Chi ánh mắt, hận không thể muốn ăn nàng theo sau lập tức quay đầu nhìn về phía một bên ăn dưa quần chúng văn thư niệm văn thư niệm ta thừa nhận là ta nói ngươi lúc ấy trần tỷ một cái kính mắng ta nơi trốn lấy ta và ngươi so ta mới nói không lưỡi lời xả đến trên người của ngươi đối là ta nói cô can sự giúp ngươi nhưng là mặc kệ các ngươi có tin hay không ta không phải cố ý ta đó là không phục ta biết cô can sự không có giúp ngươi nhưng ta chính là không tin dựa vào cái gì ngươi một cái vừa tới tân nhân là có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ lúc trước đơn vị Trừ bỏ cố căn sự, ai mà không không. Có hoàn thành, liền ngươi đặc thủ, ta chính là không phục. Nói xong Trần Linh không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, xoay người hướng tới ngoài cửa chạy tới. Lưu Phượng Chi chỉ vào Trần Linh chạy đi phương hướng, vẻ mặt kinh ngạc, nàng, nàng còn thừa nhận. Văn thư niệm nhốn nhúng vai, đúng vậy, nàng thừa nhận. Thấy văn thư niệm không chút nào để ý bộ dáng, Lưu Phượng Chi nói, thư niệm, ngươi liền không tức giận. Tân Đồng Sự Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm một bên pha trà một bên nói, ta tức giận cái gì, sau lưng nói người nói bậy mà thôi, huống hồ nàng nói đều là nói bậy, ta làm gì sinh khí, không đến ảnh hưởng tâm tình. Lưu Phượng Chi quả thực đối văn thư niệm bội phục không thôi, cao nhân à, thật là cao nhân, như vậy xem đến khai, nếu là chính mình, phòng trừng khí hận không thể đương trường cùng Trần Linh xé ba lên. Lưu Phượng Chi đi theo văn thư niệm trở lại trên chỗ ngồi. Thấy Trần Tỷ trầm khuôn mặt sắc đi vào tới, vội vang mở ra văn kiện, làm độ nghiêm túc xem văn kiện. Trần Tỷ quét một vòng cũng chưa thấy Trần Linh, cho rằng nàng lười biến đi, trầm giọng hỏi, Trần Linh đâu? Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều không nói gì, nhưng thật ra Lý ứng mở miệng, chỉ vào bên ngoài nói, vừa mới chạy ra đi. Trần Tỷ thở dài, lắc lắc đầu, chờ nàng trở lại, làm nàng tới văn phòng tìm một chút ta nói xong liền đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu? Lượng Tử mang theo một vị diện mạo điềm đạm nho nhã nữ hải tử đi vào văn phòng, nhìn đại gia hoặc là hai ba cá nhân nói chuyện, hoặc là vùi đầu xem văn kiện, vô, vô tay, thấy đại gia ánh mắt xem ra, lúc này mới mở miệng. Đại gia yên lặng một chút a, cho đại gia giới thiệu một người, ta bên người vị này nữ đồng chí là chúng ta bộ môn mới tới, về sau cùng đại gia chính là đồng sự, tới đại gia Vô Tay, hoan nên chúng ta tân đồng sự làm tự giới thiệu. Lượng Tử dẫn đầu Vô Tay, cùng lúc đó, đại gia cũng đều vỗ tay. Văn phòng nháy mắt vang lên vỗ tay. Mới tới nữ đồng chí có chút thẹn thùng, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Chào mọi người, ta là đến từ thành phố Xê Trương Tú Tú, năm nay 27 tuổi, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hoan nền, hoan nền tân đồng sự. Trong văn phòng nam đồng chí biểu hiện đến đặc biệt nhiệt tình, văn thư niệm cùng Lưu Phượng Chi cũng đều đẩy mặt tươi cười vỗ tay. Lượng tử chỉ vào văn thư niệm phía trước không vị, hướng tới Trương Tú Tú nói, Trương Tú Tú đồng chí, nơi đó chính là ngươi bàn làm việc. Trương Tú Tú đôi tay méo bao bao, nhỏ giọng nói, đại gia về sau chính là đồng sự, tiêu ta Tú Tú là được. Lượng tử an bài hảo Trương Tú Tú cũng liền đi ra ngoài. Bởi vì mới tới một vị nữ đồng chí, nam các đồng chí đều có chút câu nệ, cũng không hề nói chuyện thiếm, từng người vùi đầu xử lý văn kiện, thường thường dùng dư quang chú ý Trương Tú Tú. Không bao lâu Trần Linh đã trở lại, trên mặt biểu tình sớm đã khôi phục, chính là đôi mắt có chút sưng, vốn dĩ vùi đầu hướng tới chính mình bàn làm việc đi. Đột nhiên chú ý tới trong văn phòng không chỗ ngồi đột nhiên ngồi một người, có chút tò mò nhìn thoáng qua, liền này liếc mắt một cái, Trần Linh trên mặt phiếm vẫn nộ, cấp hừng hực đi đến Trương Tú Tú trước mặt. Là ngươi, tự nhiên là ngươi, hảo à, quả thật là hoan gia ngõ hẹp à, làm ta bắt được ngươi đi Trần Linh trực tiếp tiến lên, bắt lấy Trương Tú Tú tay, vẻ mặt chất vấn. Trương Tú Tú ban đầu thấy Trần Linh thời điểm, sắc mặt đại biến, thấy nàng vùi đầu tiến vào, cho rằng không nhìn thấy chính mình, kết quả vẫn là bị phát hiện, trong lòng thầm mắng. Trên mặt lại giả bộ một bộ sững sờ bộ dáng Trương Tú Tú vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Linh, ngươi là... Vị này đồng chí, ngươi có phải hay không nhận sai người? Nhận sai cái giám, ngươi chính là hóa thành thủy ta đều nhận được ngươi. Ừ, ngươi theo ta đi, chúng ta đi tiệm cơm tìm lão bản nói rõ ràng, nhanh lên nói Trần Linh liền phải lôi kéo Trương Tú Tú đi ra ngoài. Ai nha, ngươi làm đau ta, vị này nữ đồng chí, ngươi rốt cuộc là ai a Có hay không người quản a Vốn là cùng Trần Linh không đối phó Lưu Phượng Trì, nghe liền phải đứng dậy, bị như suy tư gì văn thư niệm giữ chặt, thấy những người khác không có phản ứng, văn thư niệm đành phải đứng dậy hỏi, Trần Linh, hiện tại Trương Tú Tú là chúng ta văn phòng mới tới nữ đồng chí, nếu có cái gì hiểu lầm, chúng ta liền ở chỗ này trước nói rõ ràng đi, bằng không trong chốc lát nháo lớn đã có thể khó coi. Trần Linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn thư niệm, buông lỏng ra Trương Tú Tú tay, bước nhanh chạy đến cửa, bang một tiếng đem cửa đóng lại. Lúc này mới xoay người đi đến trương Tú Tú trước mặt, một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng Trần Linh nổi giận đùng đùng chỉ vào trương Tú Tú nói, chính là nữ nhân này, quá không biết xấu hổ. Ngày hôm qua ta đi tiệm cơm ăn cơm thời điểm, có cái lao thái bà lôi kéo cái hài tử, thấy ta ăn ngon, phải muốn cho ta phân cho nàng tôn tử. Nói nàng tôn tử thèm thịt, ta chưa cho. Nữ nhân này cư nhiên còn giúp kia chết lao thái bà nói chuyện, lúc ấy toàn bộ tiệm cơm người đều nói ta không đúng rồi, nói ta ăn như vậy hảo như vậy trắng vừa thấy trong nhà liền không kém tiền, phi làm ta cấp kia. Lao thái bà. Các ngươi nói nói, nữ nhân này có phải hay không quá không biết xấu hổ, ta lại không có làm sai, ta lại không quen biết kia lao thái bà, dựa vào cái gì làm ta đem thịt phân cho các nàng, ta còn thật vất vả ăn đốn thì đâu, ta dễ dàng sao ta nói trần linh nước mắt lại rơi xuống. trương tú tú nhìn đại gia nhìn phía chính mình khác thường ánh mắt, nước mắt ở hốc mắt lấp lòe, vội vàng xua tay, ta không có, không phải ta, thật sự không phải ta. Nghe thấy Trần Linh nói, văn thư niệm nhìn mắt Trương Tú Tú, lôi kéo đồng dạng đứng lên Lưu Phượng Chi ngồi xuống, không tính toán trộn lẫn đi vào. Nhưng là Trương Cùng hoài nghi nhìn Trương Tú Tú, thấy hai người đều khóc, mà đồng dạng là nữ nhân văn thư niệm cùng Lưu Phượng Chi không nói lời nào, Trương Cùng dối giắm trong chốc lát, mở miệng nói, ta nói cái kia Trương Tú Tú đồng chí, ngươi có phải hay không thật sự nói những lời này đó? Ta cảm thấy Trương Tú Tú đồng chí không giống nói dối bộ dáng, nhưng thật ra Trần Linh... Hôm qua mới nói bậy thư niệm Lý ứng đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Trần Linh, một bộ không tin Trần Linh bộ dáng. Trần Linh đầy mặt không thể tin tưởng chỉ vào Lý ứng, ngươi, ngươi cư nhiên không tin ta. Là, ta ngày hôm qua là nói bậy văn thư niệm, nhưng ta không không thừa nhận à, là ta nói chính là ta nói, nhưng là vừa mới ta nói chính là thật sự, các ngươi không tin đúng không? Tia Hảo, ta hiện tại liền lôi kéo nàng đi tiệm cơm, lão bản lúc ấy còn khen nàng, khẳng định nhớ rõ nàng. Đi. Ta không đi ta đều nói ngươi nhận sai người, không phải ta. Trương Tú Tú sức lực không có Trần Linh đại, thực mau liền phải bị nàng túm ra văn phòng, lúc này Trần Tỷ lại tới nữa, vốn định tiến vào an bài tân đồng sự, thấy hai người cho nhau lôi kéo, trên mặt còn có nước mắt, lập tức sụ mặt. Các ngươi hai cái làm cái gì đâu? Còn có hay không điểm đi làm bộ dáng? A. Trần Linh nghe thấy Trần Tỷ thanh âm, theo bản năng buông lòng tay, Trương Tú Tú vội vàng chạy đến Trần Tỷ phía sau đứng, nhẹ nhàng lôi kéo Trần Tỷ quần áo một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Văn Thư niệm một bên uống trà, một bên ăn dưa, ngẫu nhiên còn như suy tư gì. Trần Tỷ sụ mặt, nghiêm túc nhìn nhìn hai người, thấp giọng quát lớn, "Các ngươi hai cái, cùng ta tới, những người khác, nên làm gì làm gì nói xong xoay người liền đi." Trong nháy mắt không có tấm mục trương tú tú, nhìn Trần Linh hung hăng trừng mắt chính mình, không tự chủ được đã phát cái run, xoay người chạy ra đi, gắt gao đi theo Trần Tỷ, sợ một không cẩn thận liền bị đánh. Trần Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái li ứng. Cũng xoay người đi ra ngoài Trong nháy mắt văn phòng khôi phục thanh tĩnh Ai đúng ai sai Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến Thập niên 70 mới nhất trương Mấy người vừa đi Bắt quái Lưu Phượng Chi cùng Trương Cùng Hai người phi thường có an ý đồng thời tiến đến văn thư niệm trước mặt Trương Cùng nhỏ giọng hỏi Các ngươi nói nàng hai ai nói dối a Theo ta thấy Khẳng định là Trần Linh nói dối Kia Trương Tú Tú vừa thấy chính là văn văn tĩnh tĩnh ngoan ngoãn nữ Sao có thể sẽ làm như vậy không đạo đức sự tình Hốn hổ các ngươi đừng quên, Trần Linh chính là có tiền án lưu phượng chi một bộ hồn mẹ bộ dáng. Trong văn phòng mặt khác mấy người cũng đều dựng lỗ tai nghe, trong tay văn kiện hơn nửa ngày cũng chưa phiên động quá. Trương cùng lại đem nghi hoặc ném vẫn luôn không nói chuyện văn thư niệm, thư niệm, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Đương nhiên dùng đôi mắt xem a, bất quá lời này văn thư niệm chưa nói ra tới, miễn cho đại gia cho rằng chính mình là cái e tờ cờ, còn mang tự động tranh cãi. Văn thư niệm cũng không che giấu trong lòng cái nhìn uống một ngụm trà nhàn nhạt nói ta cảm thấy Trần Linh không nói dối vậy ngươi là nói trương tú tú nói dối Văn Thư Niệm lắc đầu ta chính là trực giác trực giác Trần Linh không cần thiết nói dối tuy rằng nàng ngày thường ái so đo hỏa khí cũng đại nói chuyện cũng không được tốt lắm nghe nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại a nàng loại này tính tình theo ý ta tới chính là không hiểu đến che giấu nói chuyện làm việc cũng tương đối trực tiếp hơn nữa cho dù nàng tâm tình không tốt cũng không có khả năng tùy tiện đoan uổng người đi chúng chi nàng cùng mới tới còn không quen biết dưới tình huống văn phòng mọi người nghe thấy văn thư niệm nói lập tức như suy tư gì đứng ở cửa lượng tử lập tức vỗ tay vẫn là ta thư niệm tỷ thông minh phân tích đến nói có sách mách có chứng ta đây liền đi cứu vớt trần tỷ kia hai tiểu cô nương còn ở trần tỷ nơi đó khắp đâu ta xem trần tỷ đầu đều lớn lượng tử nói xong lời nói lập tức hưng phấn chạy tới trần tỷ văn phòng đem văn thư niệm vừa mới lời nói trực tiếp còn nguyên dọn ra tới trong khoảng thời gian ngắn Trần Linh kinh ngạc, Trương Tú Tú hoảng loạn, Trần Tỷ suy tư. Lượng Tử tiếp tục nói, "Ai nha, muốn ta nói, liền dựa theo Trần Linh vừa mới nói biện pháp liền khá tốt, trực tiếp đi tiệm cơm đối chất một phen không phải cái gì đều rõ ràng sao? Nếu thật sự oan uổng Trương Tú Tú, vậy làm Trần Linh hảo hảo cho nhân gia nhận lỗi." Trần Linh lập tức không khóc, vội vàng gật đầu, "Lượng ca nói rất đúng, nếu ta oan uổng nàng, ta lập tức cùng nàng xin lỗi, nhưng nếu ta không oan uổng nàng, nàng liền phải cùng ta xin lỗi." Chương Tú Tú này hoảng hốt chương không chút suy nghĩ mở miệng, ta dựa vào cái gì cùng ngươi xin lỗi a ta lại không có làm sai. Lời này vừa ra, Trân Tỷ cùng lượng tử lập tức lẫn nhau xem một cái, đến, không cần đi cái gì tiệm cơm, này đều thừa nhận. Trân Linh còn không có phản ứng lại đây, phỏng chừng là bị khí chứ, đầy mặt sắc mặt giận dữ nói, cái gì kêu không cần cùng ta xin lỗi. Ngươi không có làm sai. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không đi cấp kia láo thái bà mua ăn. Ngươi cho rằng nhà ta ấn tiền mà ta Ngươi cho rằng nhà ta tiền là gió to quát xuống dưới. Ta, ta, ngươi, lại không phải ta một người nói như vậy, mọi người đều nói như vậy, ngươi như thế nào không đi tìm người khác. Trần Linh đôi tay chống nảnh đi đến trương tú tú trước mặt nói, ta vì cái gì không đi tìm người khác. Là, lúc ấy rất nhiều người đều nói, nhưng ai làm ngươi là cái thứ nhất nói như vậy người đâu, ta không nhớ được người khác, ta liền nhớ kỹ ngươi, như thế nào tích. Lượng tử lúc này ở một bên nhàn nhạt nói, Ta rốt cuộc biết thư niệm tỷ phía trước nói cái kia từ là có ý tứ gì. Trần Linh đối mặt lượng tử, lập tức thu hồi hung ác bộ dáng, nhu hòa hỏi, cái gì từ? Lượng tử suy nghĩ một chút, búng tay một cái nói, ta nhớ ra rồi, thư niệm tỷ nói chính là đạo đức bắt góc, đối, chính là đạo đức bắt góc. Trần tỷ nhìn mắt Trương tú Tú, đối nàng biểu hiện có chút thất vọng, khả nhân rốt cuộc đã chiêu vào được, lúc này đem người lui, phỏng trừng cô nương này về sau thanh danh ở Kinh Đô xem như hủy hoại. Trần Tỷ cũng không nghĩ hủy diệt một người. Nếu hiện tại đã biết sự tình mọi nguồn, kia Trương Tú Tú, ngươi liền cùng Trần Linh nói lời xin lỗi, bắt tay giảng hòa, về sau còn muốn cùng nhau xử sự đâu. Ai biết Trương Tú Tú chút nào không cảm kích, một bộ nghe không vào bộ dáng, ta không xin lỗi, Trần Tỷ, ta cảm thấy ta không có làm sai, các ngươi là không nhìn thấy, cái kia bà cố nội cùng nàng tôn tử đặc biệt đáng thương, đều gây thành ra bọc xương. Trần Linh trừng mắt đang muốn phản bác, bị lượng tử đánh gãy. Lượng tử một bộ xem quái vật biểu tình nhìn trương tú tú nói, ngươi này nữ đồng chí tư tưởng thật sự làm ta muốn cười a, ngươi đây là ai nghèo ai có đạo lý sao? La nhân gia là đáng thương, nếu ngươi nhìn không được ngươi có thể trả giá hành động a, mà không phải đi yêu cầu người khác tới gánh vác ngươi đồng tình tâm, ngươi như vậy là thực không đạo đức, chân tỷ ta cảm thấy cái này nữ đồng chí sợ là không thích hợp ở chúng ta văn phòng. Chân tỷ giờ phút này cũng không che giấu trong lòng thất vọng rồi, nghe thấy lượng tử nói trực tiếp gật đầu. Như vậy đi, trương tú tú, ta cảm thấy ngươi hẳn là thích hợp lầu ba mua sắm bộ. Ngươi trở về thu thập một chút đồ vật. Trong chốc lát ta mang ngươi đi lên. Trương tú tú còn không cảm thấy chính mình có sai, cho dù bị lượng tử minh nói ra, vẫn là cố cầm mình thấy. Nghe thấy trần tỷ làm chính mình đổi cái bộ môn cũng không ý kiến, chỉ cần không phải đem chính mình đuổi đi là được. Nghe lời trở về thu thập đồ vật. Trương tú tú có lúc sau, trần tỷ vô vô trần linh bả vai, ngữ khí cũng nuốt hòa một ít. Trần linh, chuyện này là nàng làm không đúng chúng ta bộ môn cũng lưu không giới người như vậy, người đâu cũng bị hủy khuất, nhưng là trương tú tú là một nữ hài tử, đem nàng lui về sau nàng cũng không thể dừng chân, hiện tại làm nàng đi mặt khác bộ môn, ngươi cảm thấy như thế nào? trần linh tâm tình đã sướng hảo, cũng không thèm để ý trương tú tú nói không xin lỗi, chỉ cần không cùng chính mình một cái văn phòng là được, mắt không thấy tâm không phiền, cho nên trần tỷ vừa nói, trần linh lập tức gật đầu đồng ý, thấy lượng tử đi ra ngoài, trần linh chạy nhanh đuổi theo đi gọi lại lượng tử, lượng ca. Cái kia, vừa mới cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện, cũng cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Lượng tử kỳ thật không quá thích Trần Linh làm người xử sự, bất quá nhân gia cười hì hì cùng chính mình nói chuyện, chính mình cũng không hảo không đáp lại, chỉ là nhàn nhạt nói, không cần cảm tạ ta, Kia đoạn lời nói là thư niệm tỷ nói, ngươi muốn tạ liền tạ nàng, ta còn có việc, đi trước. Trần Linh trực tiếp xứng suốt, ngơ ngác mà nhìn lượng tử đi xa, trong lòng không thể tin được, cư nhiên là chính mình vẫn luôn ghen ghét văn thư niệm lời nói. Chính mình ngày thường không thiếu cho nàng bãi sát mặt, thật sự không thể tưởng được nàng cư nhiên tin tưởng chính mình. Cái này làm cho Trần Linh nội tâm đột nhiên dâng lên một tia dị dạng cảm giác. Trần Linh chậm gì gì đi trở về văn phòng, thấy Lưu Phượng Chi cùng văn thư niệm đang nói chút cái gì. Trần Linh hít sâu một hơi, trực tiếp đi đến văn thư niệm trước mặt, thấy các nàng hai người nhìn chính mình. Trần Linh giật giật miệng, nhỏ giọng nói, văn thư niệm, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nói xong lời nói Trần Linh chạy chậm hồi chính mình vị trí thượng. Không đi xem văn phòng những người khác kinh ngạc ánh mắt. Lưu Vượng Chi kinh ngạc nhất, chỉ vào Trần Linh há to miệng, nàng, nàng vừa mới, là ở cảm tạ ngươi. Đối Trần Linh đổi mới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm nhàn nhạt nói, ngươi không nghe lầm. Lưu Vượng Chi bĩu môi, xem ra nàng cũng không phải không có thuốc nào cứu được, ít nhất biết cùng ngươi nói cảm ơn nói xong Lưu Vượng Chi quay đầu hướng tới Trần Linh hỏi, Trần Linh, như thế nào giải quyết? Trần Linh phá lệ không có chừng Lưu Phượng Chi, ngược lại ôn tồn nói, Trần Tỷ xem nàng chết cũng không hối cải, đem nàng ném cho trên lầu. Phúc, ngươi nói cái gì? Lầu ba? Không thể nào. Kia chính là bầy sói a. ha ha ha ha, bất quá rất thích hợp nàng, ha ha ha ha ha Lưu Phượng Chi ghé vào trên bàn cười cái không ngừng. Tiếng cười đồng thời cảm nhiễm văn phòng những người khác, mọi người đều đồng thời bật cười, Trần Linh nhìn một màn này, chỉ cảm thấy có một loại ấm áp bầu không khí. Đột nhiên cảm thấy cùng này đó người đáng ghét cộng sự, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngược lại chỉ có văn thư niệm như lọt vào trong sương ngủ, nhìn mọi người nghi hoặc hỏi, lầu ba làm sao vậy? Lúc này Trần Linh đoạt ở lưu phượng chi phía trước mở miệng, vẻ mặt khóe bi nói, lầu ba người nhất lục đục với nhau, đặc biệt thích đoạt tài nguyên. Mặt trên có hai cái nữ, động bất động liền thích khóc, ta lúc trước chính là chịu không nổi mới xin xuống dưới. Trần Linh thuốc ra lời này, mọi người thế mới biết, nguyên lai like Trần Linh còn ở lầu ba đãi quá. Đại gia hoàn toàn không biết. Trần Linh nhìn mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lộ ra ngốc ngốc biểu tình, các ngươi làm gì bộ dáng này. Lưu Phượng chi một bên nén cười một bên nói, còn có thể vì cái gì, chúng ta là rốt cuộc biết ngươi vì cái gì như vậy thích khóc, ngươi những cái đó xú tính tình, làm nửa ngày là tận đến trên lầu chân chuyên A, ha ha ha ha. Trần Linh có chút ngơ ngác, dáng vẻ này thoạt nhìn thế nhưng còn có chút đáng yêu. Ta tính tình thực xú sao. Ta không thích khóc A. Trương Cùng lúc này ở một bên nói, không thiếu khóc. Ngươi Trần Linh lập tức làm ra hung ác bộ dáng. Trương Cùng hướng tới Trần Linh làm cái mặt quỷ, vùi đầu tiếp tục làm việc. Văn thư niệm nhìn nhìn đại gia, đột nhiên cười ha ha. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn văn thư niệm, Lưu Phượng Chi vô vô văn thư niệm cánh tay hỏi, Ngươi cười cái gì a? Văn thư niệm cười đến không được, hơn nửa ngày mới nói, Không có, ta chính là tưởng tượng đến Trương Tú Tú đi trên lầu, Nàng về sau nhặt tử, phòng trường sẽ khóc, ha ha ha Mọi người xem phản ứng chậm nửa nhịp Văn Thư Niệm đều bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục làm việc. Liên chính mình một người đang cười, Văn Thư Niệm có chút xấu hổ, lập tức khôi phục nghiêm túc bộ dáng, làm bộ chính mình cũng ở làm việc. Trần Linh đem Văn Thư Niệm sở hữu biểu tình thu hết đáy mắt, không tự chủ được lộ ra tươi cười. Tới rồi ăn cơm trưa điểm, Trần Linh chủ động đứng dậy nói, cái kia muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa. Lưu Phượng Chi đám người quái dị nhìn thoáng qua Trần Linh, không có cử tuyệt. Đại gia nháy mắt đứng dậy cùng nhau hướng tới ngoài cửa đi. Trần Linh đi đến Văn Thư Niệm trước mặt, biểu tình có chút không được tự nhiên nói, ngươi không cùng nhau. Văn Thư Niệm vừa muốn nói chuyện, Cố Hàn Giang thanh âm truyền đến, Thư Niệm, về nhà. Ngượng ngùng a, ta giữa chưa phải về nhà ăn cơm, các ngươi đi thôi. Tuối trào nói xong Văn Thư Niệm liền hướng tới Cố Hàn Giang chạy tới. Trần Linh sắc mặt càng không được tự nhiên, nhìn Đại Gia nhìn phía chính mình ánh mắt, Trần Linh ngạo kiểu quay đầu, thiết, nhiều hiếm lạ a. Lưu Phượng Chi cùng Trương Cung lẫn nhau xem một cái. Lập tức lại cười ha ha. Trần Linh tức giận nói, còn không đi. Cố Hàn giang lái xe mang theo văn thư niệm thẳng tới trong nhà, nhìn ở trong sân khắc khẩu hai vị trưởng bối, văn thư niệm đầu đều lớn, vội vàng đi lên khuyến giải, tô ra ra, ra ra, các ngươi đây là làm sao vậy? Tô ra ra thấy văn thư niệm trở về, vội vàng lôi kéo nàng khóc lóc kể lể, nha đầu, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ngươi ra ra đều phải khi dễ chết ta. a, ra ra, rốt cuộc làm sao vậy? Gia Gia đôi tay bối ở phía sau bối, khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua tô Gia Gia, nhàn nhạt nói, ngươi tô Gia Gia một hai phải tưới hoa, hắn tưới hoa liền tưới hoa đi, thế nào cũng phải đem ta hoa rót. cháu gái nhi à, ngươi là không biết ta, Gia Gia này hoa không thể tưới quá nhiều thủy, tưới nhiều nó liền không có. Ta đều nói không phải cố ý, ngươi phi cắn không bỏ, nhiều như vậy hoa bại ở bên nhau, ta nào biết nào buồn không thể tưới nước à. Văn thư niệm gãi gai tóc, xin giúp đỡ nhìn về phía cố hàn giang. Thành công tiếp thu đến tín hiệu cố hàn giang, nhìn nhìn trong viện các loại hoa, lập tức đưa ra kiến nghị, ra ra, tô ra ra cũng không phải cố ý, như vậy đi, người đem người kia bổn hoa đặt ở một bên, như vậy tô ra ra liền sẽ không tới sai rồi. Lúc này, thành công kết thúc hai vị lão nhân chiến đấu. Văn thư niệm như chút được gánh nặng, hướng tới cố hàn giang dựng ngón tay cái, tay trái kéo ra ra, tay phải kéo tô ra ra, cười nói, được rồi được rồi, không tức giận à, khí đại thương thân đâu, chúng ta ăn cơm đi. Ta đều mau đói lạ. Vừa nghe cháu gái Nhi đói bụng, Gia Gia cũng bất chấp sinh khí, vội vàng hướng tới phòng bếp ồn ào, thượng đồ ăn, ta cháu gái Nhi đói bụng. Tô Gia Gia cũng không cam lòng yếu thế, đứng dậy, nhanh lên, nhanh nhẹn Nhi, nhà của chúng ta nha đầu đói bụng. Cố Hàn Giang đi ở cuối cùng, nhìn đại Gia như vậy sủng ái Văn Thư Niệm, trong lòng đặc biệt cao hứng. Đồ ăn thực mau bưng lên, Văn Thư Niệm từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm đồ ăn, hai bên trái phải Gia Gia cùng Tô Gia Gia thưởng thưởng cấp Văn Thư Niệm gắp đồ ăn lại đồng thời hướng tới đối phương hử một tiếng. Văn thư niệm cảm giác chính mình thừa nhận rồi tuổi này không nên thừa nhận sự tình, đơn giản không nhiều lắm tưởng. chuyên tâm ăn cơm, hai vị lao nhân ấy như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, chỉ cần không chơi thật sự liền không cần lo lắng. ăn cơm chưa? Văn thư niệm mới vừa không được, chạy về ra ngủ chưa? Cố Hàn Giang tắc đi theo Văn thư niệm trở lại phòng, thuận thế nằm ở nàng bên người ôm nàng. Văn thư niệm có chút không thích hứng, đông động một chút, tây dịch một chút. Cố Hàn Giang ôm Văn Thư Niệm eo tay nắm thật chặt, vững vàng thanh âm ở Văn Thư Niệm bên tai nói: Thư Niệm, lại không ngủ ta cần phải sang bệnh. Sợ tới mức Văn Thư Niệm không dám lộn xộn, không một lát liền ngủ rồi. Cố Hàn Giang nghe Văn Thư Niệm nhẹ nhàng tiếng hít thở, trong lòng mạc danh yên ổn, đem đầu dựa vào Văn Thư Niệm đầu bên, ôm nàng tiến vào mộng đẹp. Tới rồi một giờ rưỡi, Cố Hàn Giang tự nhiên mà vậy liền tỉnh, nhìn thời gian, nhẹ nhàng vô vô Văn Thư Niệm, thấy nàng trợn mắt, cười nói: rời giường tiểu lưới heo lại không dậy nổi bị mượn rồi. Văn thư niệm nháy mắt ngồi dậy, nốc nốc nhìn cố Hàn Giang. cố Hàn Giang xoa xoa Văn thư niệm tóc đẹp, đứng dậy nói: ta đi múc nước, ngươi mau đứng lên tẩy cái mặt tinh thần tinh thần. cố Hàn Giang đi rồi, Văn thư niệm mới chầm gì gì xuống giường, mặc tốt giày ra cửa. dưa mắt hảo, hai người cùng nhau lái xe đi đơn vị, đi ngang qua người đều quái dị nhìn hai người. Văn thư niệm vội vàng lôi kéo cố Hàn Giang hỏi: cố Hàn Giang, ta trên mặt có thứ gì sao? vẫn là ta quần áo không có mặc hảo. Cố Hàn Giang cười lắc đầu, không có không đúng, chính là trên mặt ngủ nổi lên dấu vết, nhạc, liền nơi này. Cộc lốc văn thư niệm, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cảm thụ được cố Hàn Giang chạm đến địa phương, văn thư niệm nhìn mắt cố Hàn Giang mặt, cười nói, ngươi trên mặt cũng có, cũng ở cái này vị trí. Cái này sẽ biết, vì cái gì lui tới người đều quái dị nhìn hai người, làm nửa ngày là bởi vì trên mặt tình lữ ấn. Văn Thư Niệm trở lại văn phòng, thấy phòng trong tất cả mọi người ngồi ở một đống vừa nói vừa cười, mấu chốt là Trần Linh cũng ở trong đó. Văn Thư Niệm nói dân nói, xem ra cùng nhau ăn cơm vẫn là thực tốt ta, Châu này cơm công phu đại gia hữu nghị đều được đến chất bay vào ta. Trần Linh có chút không hảo ý, cúi đầu không nói lời nào. Lưu Phượng Chi hướng tới Văn Thư Niệm cười nói, Thư Niệm, ngươi là không biết, Trần Linh, cô nương này có bao nhiêu đầu? quả thực muốn đem chúng ta cười chết. Văn Thư Niệm nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Nói đến làm ta cao hứng cao hứng bái. Văn thư niệm, người Trần Linh manh chụp một chút cái bàn, đánh gậy muốn tiếp tục nói chuyện Lưu Phượng Chi. Ta làm sao vậy? Trần Linh thấy văn thư niệm lộ ra thủy khuất bộ dáng, trong lòng biết nàng là cố ý làm được, vẫn là không có nói toạc, phất phất tay ngồi xuống, ai nha, tùy các ngươi. Lưu Phượng Chi thấy vậy tình hình, lập tức lôi kéo văn thư niệm ngồi vào vị trí thượng, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói Trần Linh ăn chín, đem văn thư niệm đậu đến cười ha ha. Vốn đang không kiên nhẫn Trần Linh, thấy hai người cười, cũng đi theo lộ ra tươi cười. Một bên Trương Vĩ nhìn Trần Linh tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người. Vẫn là lý ứng phát hiện, đẩy đẩy Trương Cùng, nhỏ giọng nói, như thế nào, thích nàng. Trương Cùng vội vàng đỏ mặt phủ nhận, không có không có, ta không thích Trần Linh. Hào gia hỏa rất có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Ta lại chưa nói ngươi thích ai, ngươi để Trần Linh làm gì. Xem ra bị ta nói đúng, ai nha, thích liền thích bái. Có cái gì hảo thẹn thùng, thích liền đuổi theo." Trương Cùng có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Trần Linh. Không bao lâu Trần Tỷ đi đến, nhìn mắt hài hòa văn phòng, không được vì chính mình an bài điểm tán, vỗ vỗ tay cười nói, "Đại gia an tĩnh một chút, là cái dạng này, hôm nay cũng không có gì sự tình, đại gia phía trước nhiệm vụ hoàn thành thực không tồi, hôm nay tha các ngươi nửa ngày giả, đều trở về đi." Nga giống. Trong văn phòng nháy mắt vang lên tiếng hoan hô. Trần Linh vội vàng đứng lên cười đề nghị, "Nếu không chúng ta đi xem điện ảnh đi." ta đều đã lâu không thấy. Trương Cùng trước hết gật đầu, Hảo, xem điện ảnh Hảo, ta tán thành. Lưu vượng Chi vội vàng xua tay, ta liền không đi, ta tưởng về nhà ngủ, vây chết ta, các ngươi đi thôi. Những người khác cũng đều tỏ vẻ không nghĩ đi, chỉ có Trương Cùng đồng ý. Trần Linh có chút mất mát, Hảo đi, kia khi ta chưa nói Hảo. Lý ứng lúc này đột nhiên mở miệng, nếu không các ngươi hai đi được, dù sao đều là một cái văn phòng đồng sự, vừa lúc Trần Linh muốn nhìn điện ảnh, Trương Cùng cũng muốn đi này không đẹp cả đôi đằng sao? Trương Củng cảm thấy trai đơn gái chiếc xem điện ảnh không tốt, đang muốn cự tuyệt, ai ngờ Trần Linh cư nhiên nói tốt, cái này Trương Củng tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể căng ra đầu đi. Văn Thư Niệm đi trước cố Hàn Giang văn phòng nói buổi chiều nghỉ sự tình, nghe thấy hắn nói hắn không nghỉ, đành phải về trước ra đi. Đi ở về nhà trên đường, Văn Thư Niệm đột nhiên thấy Lưu Phượng Chi lén lút đi vào một nhà tiệm cắt tóc, Văn Thư Niệm chạy nhanh theo sau. Lão bản, nàng gái đầu bên trong truyền đến Lưu Phượng Chi rung cảm thanh âm. Văn thư niệm thiếu chút nữa banh không được cười ra tiếng, thật cẩn thận đi đến Lưu Phượng Chi phía sau, hướng tới lao bản làm ra im tiếng động tác, đôi tay mau chuẩn tàn nhẫn từ phía sau ôm lấy Lưu Phượng Chi. Á á á, có Lưu Manh. Một trận thảm thiết bi tráng gào giống từ tiệm cắt tóc truyền ra tới. Văn thư niệm chạy nhanh che lại Lưu Phượng Chi miệng, lớn tiếng nói, Phượng Chi, là ta. Lưu Phượng Chi vô vô văn thư niệm tay, kinh hồn chưa định nói, thư niệm, ngươi muốn chết ra người, cư nhiên làm ta sợ. Làm ta sợ muốn chết mụ mụ ra. Ha ha ha ha, ta như thế nào biết ngươi như vậy không kinh hãi à, đúng rồi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lưu Phượng Chi đương nhiên chỉ vào tóc nói, đương nhiên là làm tóc, ngươi không hạt ta. Ngươi không phải nói quá mệt nhọc, về nhà ngủ sao? Lưu Phượng Chi mắt trợn trắng, ta lại không hạt, ta mới không đi nhận người chán ghét đâu. À, có ý tứ gì?